hắn chính là đường đường nửa chân đạp đến vào thần thông võ giả người như thế nào e ngại một cái m a u đầu tiểu quỷ cái này thực sự là buồn cười lúc này hắn chính là từ phúng cười lạnh t r e o tức nhìn lướt qua tần phong ngươi không phải muốn biết hắc hưng là ai chăng ta chính là hắc hưng tần phong lúc này trên mặt lanh tiếu bỗng nhiên nhất chuyển biến nu h ò a giống như sán lạn ánh nắng bất quá trong con ngươi sát ý không giảm như vậy ý cười có một loại tiếu lý tàng đao cảm giác âm hiểm là chân mở to mắt Nhìn t h ấ y t ầ n p h o n g rung lần mạo, đến ầ tần u quả quá mạnh, bề ngoài vậy phát sinh rất nhiều tiên thực phát rất bởi ngoài sinh cải i không nhận phong chẳng mạnh, khí có là vậy ra, bề b vì biến so tần r ư thường. ớ với c càng chém kia anh tuân chém với dết bình Thẳng đến thêm dết t phong thừa nhận hắc hưng hắn mới đột nhiên bừng tỉnh đây là hắn thiếu chủ thiếu chủ vì ta là da báo thủ la chân hai mắt xích hồng cảm xúc kích động la đại sơn cũng là ánh mắt lấp lóe khỏe mắt đỏ lên nghĩ không ra tần phong vậy mà ở la da nguy cấp nhất thời cơ xuất hiện đây quả thực liền là hắn la ra đánh chung cứu tinh a nguyên bản tuyệt vọng tâm cũng là trong lúc nhất thời biến rung động thiếu chủ ta la ra trung thành tuyệt đối đến chết bất khuất cầu thiếu chủ vì la ra chết đi đám người báo thủ la đại sơn t r à sát khỏe miệng vết máu gian nan đứng dậy hướng về phía tần phong quỳ xuống đất hành lễ bốn phía la ra người cũng là nhao nhao quỳ xuống đất cầu thiếu chủ vì ta la ra báo thủ lúc này la phương từ tần phong phía sau chạy đi ra xông vào đại điện gặp được trên mặt đất hơn m ộ ư ơ i cỗ thi thể trong đó có ba phụ nàng thúc thúc những người này đều là đã từng không giống yêu thương hắn t r ư ở n g b ố i tức khắc la phương vành mắt về sau hai chân mềm lún quỳ trên mặt đất nói thiếu chủ ngươi nhất định muốn giết đám này á c tặc vì ta la là ra làm chủ tần phong nhìn thấy tâm tình vẫn như cũ rất bình tĩnh la ra trung tâm hắn tự nhiên xem ở trong mắt thế là khoát tay háo nói chư vị đứng dậy à trước đó trách ta sơ sẩy chủ quan không có đem chu thị cường đạo s á t quang lần này trở về ta nhất định quét ngang tất cả đám người nghe vậy đều là trong lòng đại định cảm thấy tần phong nói ra được làm được mà chu vân giờ phút này cười ha ha ánh mắt sát ý ngập trời nói nếu không phải la ra đám người hướng ngươi quỳ xuống đất s ư n g hô thiếu chủ ta thật đúng là không tin d i ệ t ta chu ra hắc hưng nghị không ra đúng là như thế tuổi trẻ tiểu quỷ rất tốt tuổi trẻ khinh cuồng đủ tự đại chu vân dữ tợn cười lên đã ngươi giết ta chu ra như vậy ta hôm nay liền đem ngươi chém thành muôn mảnh dĩ tạ ta trong lòng v â n g chu vân phi ra đại điện trực tiếp chân nguyên huy động hùng hậu chân nguyên làm cho hắn hư không vượt qua dậm chân mà đi từng đạo từng đạo tàn ảnh cho người hoa mắt c hắn ậ h hai tay đã giơ lên một thanh sắc bèn kiếm kiếm quang tư tán một đạo vô cùng sánh ngang kiếm khí từ trên thân kiếm bộc phát đám người chừng lớn hai mắt rõ ràng nhìn thấy to lớn kiếm khí cùng chân nguyên tụ hợp tạo thành một đạo t r ù n sáng này chùm sáng lấy kiếm hình thức ở thiên không phù hiện thanh s á c quan mang phóng thích vô tận u y áp tất cả mọi người đều là cảm giác một kiếm này đủ để diệt s á t ở đây tất cả người đọc chu hiện ở choe nù ả toại đông đảo vân tiêu tông đệ tử nhao nhao nhượng bộ lui binh sợ một kiếm này đánh xuống nhấc lên dư ba đem bọn họ ngộ thương thiếu chủ la ra đám người kinh hô nghĩ không ra tuần này mây dĩ nhiên đột nhiên xuất thủ trực tiếp hướng về tần phong thi triển đại s á t chiêu hừ ngu xuẩn nhân loại chết cho ta hạo thiên khuyển ánh mắt màu đỏ tươi gặp tuần vân kiếm chiêu đã thành chính là lập tức ngăn khuất tần phong trước người dự định một hớp nước miếng phun qua đem cái này la ra người cho giết chết tần phong lại là trực tiếp đá hạo thiên khuyển một ước ra hiệu hạo thiên khuyển tránh ra hắn muốn tự thân lên trận chém cái này chu ra dư đảng cho la ra một cái công đạo tần phong không biết lúc nào lên trong tay đã cầm kiếm vô tận chân nguyên tri lực rót vào ở trên kiếm địa phẩm cấp bậc kiếm nháy mắt nở rộ cường đại huy áp không riêng như thế còn có một đạo hát sắc minh hỏa quấn quanh ở kiếm phía trên hắn thét dài một tiếng thi t r i ể n ra cùng chu vân giống nhau như lúc kiếm kỹ bất quá tần phong kiếm so với chu vân càng nhanh càng ác càng có uy áp một kiếm hướng về hư không chạm sát thanh quang bao phủ toàn bộ đại điện vê a n g hai đạo kiếm khí bỗng nhiên chạm vào nhau kiếm minh thanh âm vang vọng ở toàn bộ la da nội phủ cuối cùng kiếm khí bạo tạc to lớn phong ba nhấc lên k ỉ n h phong nhường vô số người nhao nhao rút lui nhưng mà tần phong lại là ngạo nhiên mà đứng kiếm nơi tay một mặt lanh tiếu h ánh mắt tràn đầy t r e o tước phanh bên trên bầu trời chu vân thân ảnh bỗng nhiên rơi đập hung hăng ngã ở mặt đất hắn miệng phun máu tươi lồng ngực càng là gặp đạt tới kiếm khí dư ba trọng thương biến vết máu pha tạp hôi s á c áo bào ướt nhẹp đỏ sầm vô cùng vô luận là vân tiêu tông đệ tử vẫn là la da đám người nguyên một đám ở giờ phút này ngây ra như phỗng bọn họ hoàn toàn không thể tin được như thế kinh diễn một kiếm là tần phong chạm ra tần phong dĩ nhiên cường đại đến có thể một kiếm đánh bại bán bộ thần thông võ giả cấp độ hắn mới bao nhiêu la t r â n cảm thấy đơn giản không thể tin được trước mắt não hải đều là có chút vù vù rung động lên la phương càng là không nhịn được bưng kín cái miệng nhỏ nhắn cảm thấy trước mắt một màn này quá không hiện thực lúc trước tần phong rời đi lúc là tu vi gì bất quá hậu thiên vũ giả lúc này tần phong dĩ nhiên mạnh đến có thể đánh bại một cái bán bộ thần thông võ giả bậc này trưởng thành tốc độ có phải hay không quá kinh thiên phải biết nàng mới vừa rồi còn gửi kỳ vọng vào nữ hoa hy vọng nữ hoa xuất thủ giải quyết này địch thiếu chủ thực sự là cương đại la đại sơn cảm thán mặt mũi tràn đầy rung động đồng thời cũng là những mày tại sao tần phong vừa mới kiếm chiêu cùng chu thiên giống nhau như lúc không có khả năng ngươi làm sao sẽ thiên nhân chỉ lộ lúc này chu vân ở liên tục phun ra mấy n g ụ m máu tươi lúc này mới ngẩng đầu con ngươi thu hẹp ánh mắt kinh khủng nhìn chằm chằm tần phong tựa như gặp quỷ đồng dạng tần phong dĩ nhiên thi triển ra mà hắn đồng dạng kiếm kỹ môn này kiếm kỹ thế nhưng là vân tiêu tông thành danh kiếm kỹ tần phong không phải vân tiêu tông người như thế nào biết cái này môn kiếm kỹ đồng thời hắn có thể cảm giác được tần phong vẹn vẹn một cái tiên thiên võ giả tại sao thi triển ra cái môn này kiếm kỹ so với hắn cái này bán bộ thần thông võ giả còn muốn cường đại Trưng 200, chân nguyên độ tinh thuần. trên thực tế tần phong thi triển thiên nhân chỉ lộ đều là từ nhỏ di từ chỗ nào học trộm đây là ban đầu ở vạn thánh vương triều công tôn luyện tâm vì đuổi đi đáng ghét vị hôn phu liền lặng lẽ đem vân tiêu tông thành danh kiếm quyết báo cho tần phong tần phong tự thân chân nguyên khổng lồ đồng thời thể nội có vô danh cổ c h â u t ă n g phúc khiến cho chân nguyên c h i lực xa xa siêu việt cùng cảnh giới tất cả mọi người trước mắt tần phong ở vào vào linh cảnh sơ kỳ nhưng nói lên hắn chân nguyên độ tinh thuần đã sớm là thần thông võ giả cấp bậc đây cũng là tần phong dám can đảm không cho hạo thiên khuyển xuất thủ bản thân tự mình động thủ nguyên nhân thứ nhất thử một lần tự thân thực lực thứ hai lập uy nhường la ra đám người minh bạch bọn họ đi theo chủ tử là rất cường đại đáng sợ lúc này chân nguyên độ tinh thuần chu vân một tiếng q u a y k h i ế u đột nhiên nghĩ đến vấn đề mấu chốt tần phong nho nhỏ n h ê n kỷ nhất định là tu luyện cao thâm công pháp cho dù là ở tiên thiên võ giả cảnh giới cũng có thể buộc phát ra không kém đối thần thông võ giả chân nguyên lực lượng tần phong có thể nắm giữ như thế lực lượng tuyệt đối là cậy vào cao thâm công pháp trong lúc nhất thời chu vân tâm nặng tựa như biển có thể tu luyện so với hắn còn cao cấp công pháp cái này thiếu niên địa vị chí ít đều là nhị tinh thế lực tiêu chuẩn siêu việt hắn một cái t ầ n g thứ cũng lại còn dùng hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm kỹ đánh bại hắn đây quả thực là trần c h ù i đánh mặt nhường hắn kinh khủng đồng thời cũng là mặt mũi tối tăm lao đồ vật ta cải biến chú ý không giết ngươi nhường hận ngươi nhất tới giết ngươi tần phong lanh tiếu nhấc lên kiếm đi vào chu vân kiếm khí tán phát chặt đức chu vân tứ chi đ a o đến chu vân ngao ngao kêu to cuối cùng tần phong một cước đem chu vân đá vào đại điện tần phong lại là một đạo kiếm khí chặt đứt buộc chặt ở la chân trên người thiết liên la chân người giết hắn cái này lão con lường ốc tần phong ra lệnh hắn vừa mới ra kiếm chiêu cũng không không có toàn lực đó chính là lưu lại tuần này mây mạng chó nhường la chân đến giải quyết đa tạ thiếu chủ la chân hai mắt đỏ bừng cảm kích tần phong vội vàng nhặt lên kiếm khí chu ra vốn là tội ác tài trời tuần này mây thật xấu không phân liền giết hắn la ra đám người khoản này huyết cửu hắn muốn tự tay tẩy đi dừng tay ngươi không thể giết ta ta thế nhưng là vân tiêu tông hộ pháp ngươi giết ta toàn bộ vân tiêu tông chắc chắn sẽ diệt ngươi cả nhà còn có hắc hưng tiểu tử ngươi đánh cắp ta vân tiêu tông kiếm quyết trọng thương ta cũng không thể chết tử tế chu vân hung dữ uy hiếp nói bất quá trong lòng lại là sợ hãi vô cùng chết la chân kiếm không có một chút do dự chém chu thiên đầu người rất nhiều vân tiêu tông đệ tử thấy vậy n h a o nhao kinh khủng vặn trượng vội vàng quay đầu chạy tần phong lanh tiếu h một kiếm đánh tới vô số đạo kiếm khí đều d ố i g i í t chặt đứt những người này chân nói la chân đem những người này cũng đã giết la chân không nói hai lời vội vàng chạy ra đại điện đem bên ngoài đại điện mười mấy cái đệ tử từng cái chém giết máu nhuộm áo bảo rốt cục hắn tự tay vì chết đi bá phụ cùng các thúc thúc báo thủ đa tạ thiếu chủ t h à n h toàn la chân sát hoàn thành trong lòng cựu hận tiêu trừ vội vàng hướng tần phong một xá tần phong hài lòng gật đầu hắn hiểu được la chân mắt thấy thân nhân bị giết khó tránh khỏi tại hắn cái tuổi này sẽ lưu lại ám ảnh nếu là không cho hắn tự mình báo thủ chỉ sợ về sau sẽ ở võ đạo có chỗ ma trướng đứng lên đi những người khác rõ ràng thi thể chúng ta tìm thanh tịnh địa phương ngồi một chút tần phong sắc mặt hòa hoan nói ra trước mắt hắn muốn biết một cái thiên kiếm vương triều tình huống một trận phong ba chính là lấy tần phong xuất hiện mà kết thúc ở la g i a một chỗ ưu nhã tiểu viện bên trong một t r ư ờ n g b à n tròn lớn bài trí ở trung ương trên đó đựng đầy đại mạc thành món ăn nổi tiếng cùng rượu ngon nữ hoa cùng đồ sơn nhã nhã thật ăn đến túi bụi bất quá một cái chuyên chú vào ăn một cái chuyên chú vào uống rượu mà hồn thiên đế cùng hạo thiên khuyển đều là trường lớn mắt cầu nhìn c h ầ m c h ầ m nữ hoa cùng đồ sơn nhã nhã không biết nói gì cảm thấy cùng các nàng hai ngồi ở một t r ư ờ n g trên mặt b à n đâu phân à. mà tần phong bên người thì là ngồi bản thân thê tử công tôn thanh tuyết còn có tiểu di tử công tôn luyện tâm bên cạnh thì là đứng đấy la t r ầ n la phương còn có la đại sơn đám người người la ra đầu bếp không tệ a hẳn là một cái võ chủ a tần phong ăn công tôn thanh tuyết đút tới đồ ăn hướng về phía la t r ầ n tán t h ư ở n g nói đa tạ thiếu chủ tán t h ư ở n g thật là võ chủ mới tới la t r ầ n cười nhạt một tiếng tựa hồ đem vừa mới một trận kia giết chóc quên cũng không có yên lặng ở thân nhân mất đi trong bi thống la t r ầ n giờ phút này nội tâm suy nghĩ coi là tần phong trở về chỉ sợ ít nhất phải thời gian nửa năm nhưng không nghĩ đến hai tháng tần phong liền trở về hơn nữa còn là chức ở thiên kiếm vương triều lễ mừng mỗi năm trước đại điện trở về cái này khiến hắn chấn kinh người la ra võ chủ không sai cho thưởng hoàng kim vạn lượng tần phong khỏe miệng cười một tiếng xuất ra mấy chương vạn lượng mặt giá trị kim phiếu làm cho người ban thưởng xuống dưới nghĩ đến mình cũng xem như nửa cái võ chủ quyết định có thời gian nhất định nghiên cứu một cái chủ hoàng lưu lại ba đạo quyền gia cứu công tôn thanh tuyết ôn nhu vì tần phong phất qua khỏe miệng vết dầu nàng biểu hiện phi thường hiền lành mỹ lệ làm rung động lòng người nhường la ra đám người minh bạch cái này hẳn là vạn thánh vương triều cựu công chúa la ra c h â n kinh thầm nói tần phong thực sự là lợi hại lần này trở về liền ra quyến đều cho mang trở về đồng thời từ công tôn thanh tuyết hành vi cử chỉ đến xem nàng là phi thường vừa ý cùng ưa thích tần phong cái này khiến la ra đám người đối tần phong càng thêm bội phục lên bọn họ hiểu được cựu công chúa nghe nói ở mấy cái tháng trước Bái nhập trên ố t tinh thế lực, như thế thiên chi kiểu nữ, Tần phong lại có thể đem hắn thu đại đem đủ để lại chi kiểu nhị như nữ, Phong hắn phủ, lực, có bày a mị lực cá nhân. t r thực tế nếu là la g i a biết rõ tần phong như thế nào lấy được công tôn thanh tuyết phương tâm toàn bộ quá chính lúc liền sẽ không nghĩ như vậy chỉ có thể cảm thấy tần phong xấu bụng cùng hố người ta lần này vội vàng trở về là dự định tham gia lễ mừng mỗi năm đại điển bởi vậy các ngươi vậy theo ta cùng đi chứ t ầ n phong nói ra mục đích thiếu chủ chỉ sợ chúng ta đi không được lần này lễ mừng mỗi năm đại điện gần m ờ i thất phẩm trở lên quan viên ta đây thành chủ chỉ là bát phẩm đi hay sao nếu làm u ố n cần đến bắc linh vương hầu nơi đó muốn một phần thư mời lần này lễ mừng mỗi năm đại điện danh lệch là từ bắc linh vương hầu quyết định la đại sơn xấu hổ nói ra đại mạc thành nằm ở bên hoàn cảnh mang không phát đạt bởi vậy hắn quan vị này liền tương đối thấp hôm nay kiếm vương triều con trước là tòng cựu phẩm hướng xuống đếm xem cựu phẩm thấp nhất nhất phẩm cao nhất lại phía trên liền là vương hầu thừa tướng nguyên soái các loại chức vụ yên tâm ta nói có thể để ngươi ngươi liền nhất định có thể đi tần phong cười nhạt một tiếng tâm tính toán sáng sớm ngày mai liền đi bái phòng bắc linh vương hầu không biết cùng hắn kết minh cái kia ngạo kiểu quận chúa lý tuyết mạng như thế nào chắc chắn hẳn rất bức thiết muốn nhìn thấy bản thân a dù sao năm nay lễ mừng mỗi năm đại điền cái kia tam hoàng tử thả ra tin tức sẽ trở về lý tuyết mạng xem như tam hoàng tử vị hôn thê đoán chừng sẽ sầu khổ muốn chết tần phong trước mắt nắm giữ tài lực cùng lực lượng tự nhiên trướng mắt bắc linh vương hầu bất quá lý tuyết m ạ n còn là muốn hảo hảo lợi dụng một cái mượn nhờ lý tuyết m ạ n tức đi nữa một mạch bản thân cái kia tam hoàng huynh mới được bây giờ thiên kiếm vương triều hình thức như thế nào tần phong nghĩ đến trước đó ở vạn thánh vương triều lúc đại la vương triều đã bắt đầu hướng về vạn thánh vương triều ra tay thế là suy nghĩ cái này vạn thánh vương triều có thể hay không hướng lên trời kiếm vương triều ra tay dù sao trong nháy mắt một tháng trôi qua đại la vương triều không sai biệt lắm hẳn là thu vào đại la hoàng tử chết đi tin tức vị này đại la hoàng tử thế nhưng là đại la vương triều tương lai hoàng đế bị hắn chém giết chắc chắn sẽ kinh động toàn bộ hoàng tộc phi thường không ổn tựa hồ bị đại la vương triều nhắm vào rất có thể lần này lễ mừng mỗi năm đại điện sẽ xuất hiện n h á o sự la đại sơn sắc mặt nghiêm túc nói ra chương hai trăm linh một vợ chồng sinh hoạt đại la vương triều sẽ xuất hiện tần phong nhũ mày nhìn đến cái này đại la vương triều l á gan thật là lớn a bất quá thiên kiếm vương triều cũng không phải vạn thánh vương triều nội tình như vậy yếu kém đại la vương triều muốn đối phó thiên kiếm vương triều đoán chừng không dễ dàng như vậy không sai đại la vương triều một vị vương hầu nghe nói cũng đã đích thân tới thiên kiếm vương triều dự định tham gia thiên kiếm vương triều lễ mừng mỗi năm đại điện mà đại la vương triều ở cái này thời khắc lại bắt đầu động binh xuôi nam hướng về thiên kiếm vương triều cương thổ tiến quân bởi vậy cái này vương hầu rất rõ ràng mưu đồ làm loạn lúc này ở la đại sơn một bên la t r â n phân tích nói thần phong nghe vậy như có điều suy nghĩ đại la vương triều kế thừa vương triều khí mạch cũng không phải là đỏ viêm hoàng hướng đạo kia xích viêm khí mạch bởi vậy nếu là hắn trực tiếp vận dụng nữ hoàng a cái n y cấp bậc h chỉ h â n n vật, sợ k ô phải lâu về sau, về sẽ cũng bị triều h địch Hoàng ù t phái tới tư mệnh chém giết hiện tại hắn ở vào phát dục giai đoạn cần hèn bọn phát dục mới được muốn bộc lộ tài năng ở bắc vực đi ngang chí ít cũng phải đem nữ hoa hồn thiên đế cái này võ tướng tấn cấp đến võ hoàng cảnh mới được bởi vậy thần phong cảm thấy gánh nặng đường xa nhìn đến chỉ nhìn trước gõ một cái lần này đại la vương triều vị kia vương hầu thuận tiện trang bước một đợt kiếm tiền một cái ác ma giá trị tần h phong sờ lên cái cảm lộ ra một vòng suy tư thần sắc cảm thấy lúc này việc cấp bách vẫn là thỏa thích kéo cừu hận trang bước nhường bản thân ác ma giá trị tăng trưởng nhanh một chút trước mắt hắn ác ma giá trị mới tám vạn cách một trăm vạn ác ma giá trị kém ngàn g i m a Tần phong chỉ có hai tháng thời gian nếu là thu thập không đủ ha ha vậy liền bi kịch huống hồ tần phong đối với cái kia vạn giới cửa hàng cũng là phi thường cảm thấy hứng thú nghe nói cái này đồ chơi cái gì đều có thể mua được tần phong nghĩ đến đồ sơn nhã nhã cái này nhân vật đều tồn tại cái kia chẳng phải là còn tồn tại cái gì nì dạ thế giới vạn giới thương thành đã mở ra không biết có thể hay không hối đoái đến xạ dịn gẳng nếu là thật sự có thể lấy được xạ dịn gẳng cái này thần cấp đồng thuận vậy cái này thế giới võ học muốn bị hắn chơi chán cái gì bí thuật cổ c h ú hắn đều có thể phục chế quả thực là trong truyền thuyết thần cấp thiên tài tần phong y y một cái chính là thu liêm tâm thần lúc này càng quan trọng vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi một đêm trước mắt hắn còn có một lần rút thưởng cơ hội không có sử dụng nhìn một chút có thể rút chúng vật gì tốt trước đó trở về thiên kiếm vương triều trên đường bởi vì có nhà mình lao bà công tôn thanh tuyết một tấc cũng không rời đi theo hắn cơ hồ không có cơ hội rút thưởng cái này rút thưởng cũng là phiên phức rút thưởng máy móc sẽ tự động xuất hiện cũng lại còn không cho phép mười mét bên trong có người tồn tại tần phong trong tay trước mắt chân nguyên súng ngắm ác ma phi phong cùng nửa bao thần cấp thức ăn cho chó c h ờ chút những cái này đồ chơi đều rất thực dụng Ngày, cái này thần cấp thức ăn cho chó chỉ là đối hạo thiên khuyển thực dụng lúc này tần phong muốn triển lộ tài hoa thuận lý thành trương kế thừa hoàng vị làm hoàng đế cái này lên làm hoàng đế sau đó tần phong muốn làm được sự tỉnh tự nhiên là dân giàu nước mạnh thế là trong tay tổng phải có lợi hại gì điểm đạo cụ có thể khiến cho toàn thể quốc dân cơ sở tố chất đề cao mới được đương nhiên cái này tố chất đáng giá cũng không phải là cái gì đạo đức tu dưỡng mà là sức chiến đấu ở võ tu thế giới chỉ có thực lực mới là căn bản sau khi ăn xong t ầ n phong chính là đi tới gian phòng của mình dự định hảo hảo nghỉ ngơi một đêm sáng sớm ngày mai liền tiến về bắc linh vương hầu phủ phía trên hắn đóng cửa kỹ càng sắc mặt cười mờ ám lộ ra hưng ơ phấn vô cùng bởi vì hắn cùng công tôn thanh tuyết rốt cục thoát khỏi tất cả người không có phận sự từ khi một tháng trước cùng công tôn thanh tuyết bái đường thành thân hắn liền không có cùng công tôn cảm xúc từng có tiếp xúc ra thịt xem như vợ chồng cái này rất không bình thường à tần phong bản thân nội tâm là khát vọng bất quá trở ngại bên người bóng đèn quá nhiều cái gì nữ hoa đồ sơn nhã nhã cô em vợ thậm chí cái này hạo thiên khuyển đều thường xuyên cùng ở bên cạnh hắn nhường hắn căn bản không cách nào hảo hảo cùng công tôn thanh tuyết thân mật lúc này thần phong rốt c ụ c chờ đến cái này cơ hội hắn đã nghĩ kỹ nhất định muốn đại chiến ba trăm hiệp bằng không thì thật xin lỗi bản thân cái này người xuyên việt thân phận thế là hắn nghĩ tới kỳ diệu ý tưởng nhanh lên đem bản thân đại huynh đệ cường hóa một lần tức khác cấn mở thuộc tính thần phong lực lượng thuộc tính c h í trí lực thuộc tính 95. n m ư l ị lực thuộc tính 91. sinh sôi thuộc tính 51. m a y mắn thuộc tính 60. tu luyện tình huống thần thông võ giả đệ tam cảnh giới vào linh cảnh sơ kỳ thiên kiếm bá thể quyết ngũ phẩm võ học thủy nguyệt công lục phẩm võ học huyết ảnh phi trâm ngũ phẩm võ học tiên nhân chỉ lộ tứ phẩm võ học thân thế thiên kiếm vương triều thất hoàng tử bên người cao thủ vô số tương lai hoàng đế lần thứ nhất cho đỏ viêm hoàng hướng công chúa đã kết hôn nhân sĩ tương lai sẽ tiểu thê thành đàn trước mắt to lớn nhất cựu địch vì tam hoàng tử tần vô bụi cái khác tham tài háo sắc xấu bụi nhìn thấy bản thân trang bịa thuộc tính thần phong trong lòng một trận cao hứng hắn rốt cục không phải là cái gì chiến năm c ạ n bã nhớ kỹ hơn hai tháng trước hắn lần thứ nhất nhìn thấy bản thân trang bịa thuộc tính lúc tất cả thuộc tính đều là năm kém chút phun máu mà chết hắn rất trước mắt càng quan tâm liền là mị lực thuộc tính cùng sinh sôi thuộc tính hai cái này thế nhưng là quyết định một cái nam nhân thành công hay không mấu chốt chưa có người nào không hy vọng bản thân sinh được xuất khí bức người đồng thời đại huynh đ ể lại cường đại vô cùng điểm này trọng yếu nhất hắn phát hiện đi qua cường hóa một lần đại huynh đệ bản thân sinh sôi thuộc tính cũng đột nhiên tăng lên đến năm mươi mốt cái này đáng được ăn mừng sinh sôi thuộc tính cũng không phải là giá trị phải là người ở đâu phương diện chiến lược siêu cường mà giá trị phải là bản thân có thể hay không chế tạo ra cường đại gna sinh ra c à n g cường đại hậu đại xem như một cái tương lai hoàng đế hắn được hệ thống chiếu cố nói thế nào cũng là thiền tư n ă n g dọc nếu là ở cái thế giới này nắm giữ hậu đại Cái cũng cực được. đại nói thế nào cũng phải nắm giữ cực mạnh thiên tư mới này nào nắm mạnh hậu thế tư bởi vậy thần phong quyết đoán lần nữa cường hóa một lần đại huynh đệ lần thứ hai cường hóa thần phong khỏe miệng chính là có quắc một trận bởi vì lần này cường hóa c h ọ n vẹn thiếu đi một vạn ác ma giá trị làm cho hắn tâm đều đang nhỏ máu lần thứ nhất cường hóa thần phong vẹn vẹn thiếu đi ác ma giá trị quỷ biết rõ cái này lần thứ hai cường hóa lại muốn lật một trăm lần đại huynh đệ quả nhiên nốt tiền tần phong lần nữa nhìn thoáng qua bản thân thuộc tính phát hiện sinh sôi thuộc tính vẹn vẹn tăng lên mười điểm tức khắc thần phong cảm thấy bệnh thiếu máu a sớm biết rõ liền không cường hóa lần thứ hai mà lúc này công tôn thanh tuyết cũng đã c ả n g tốt quần áo từ phòng tắm bên trong đi ra nàng một thân tuyết b ạ c h quần lụa mỏng như thác nước mái tóc mềm mại đến cực điểm dối tung trên vai nàng nhu hòa nhìn thoáng qua thần phong tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp toát ra một vòng thiếu nữ động tình ngượng ngủ công tôn thanh tuyết miệng phun hương khí chính là đi tới giường đắp lên hướng về tần phong làn thu thủy đưa tỉnh nhu nhu nói phu quân đêm nay không có người quáy dày chúng ta chúng ta hẳn là qua thoáng qua một cái vợ chồng sinh hoạt nói xong ưu hoán nhìn chằm chằm tần phong t ầ n phong như tên trộm cười một tiếng đồng ý tức k h ắ c tắt đèn hơi thắng một v ạ t chữ một đêm vô miên t ầ n phong chờ công tôn thanh tuyết m ỏ i mệt ngủ say sau đó lúc này mới đứng dậy trốn vào trong phòng tám làm bộ tắm rửa kỳ thật lại là đem rút thưởng máy móc triệu hoán đi ra chuẩn bị bắt đầu rút thưởng chương hai trăm linh hai rút chung cái s ẻ n g to lớn rút thưởng la bàn phù hiện tần phong đưa tay đặt ở chỉ trên kim l i ề n bắt đầu tiến hành rút thưởng hắn ánh mắt nhìn chăm chú lên lấp lóe kim đồng hồ hy vọng có thể rút ra đồ tốt ta thần thoại thế giới nhiều như vậy phát bảo còn có các đại bình hành thế giới tương lai thế giới các loại kỳ dị bảo cụ tóm lại cho hắn mang đến tốt một chút càng thực dụng lại cường đại còn có thể trang bước ca k e n chúc mừng ký chủ thu hoạch được cái xẻng n à y cái sẻng đến từ đệ nhất trọng thiên mỹ thực đại lục thần khí cái sẻng có thể so với cái thế giới này thiên phẩm khí cụ độc nhất vô nhị lạc lạc thanh âm nhắc nhở vang lên tần phong chừng lớn m ắ t cầu chỉ thấy vô số hát sắc cổ lao chú văn chính là ở hắn trước người ngưng tụ một cái xào dao chuyên dụng cái sẻng rơi trên mặt đất phát ra một đạo êm thai kim loại nhẹ vang lên tần phong trợn tròn mắt trong lòng một ngụm lao huyết kém chút phun ra tức k h ắ c cảm thấy nội thương rút chúng cái gì không tốt hết lần này tới lần khác cho hắn cái sẻng cái này c ờ mở nở hồ a vừa nghĩ tới trong tay mình nắm giữ một ngụm thất đao trù hoàng cho nổi cùng dao p h a y tần phong sắc mặt tức khắc liền hắt lên hiện tại tăng thêm nổi này xúc thế mà gọp đủ võ trù ba kiện c h ụ vào l à tối t ă m bên trong tự có thiên ý vẫn là hắn vận khí quán át tần phong cảm thấy bản thân may mắn thuộc tính không thấp a đồng thời thể nội còn có vạn thánh vương triều khí mạch g i a trì, vì sao sẽ rút chúng cái này phá đồ chơi bất quá tần phong thương tâm trong một giây chính là lấy ra lúc trước thất đao trù hoàng cho hắn quyển gia cửu tất nhiên rút chúng cái s ẻ n g như vậy hắn liền vừa vặn tăng lên một cái trù nghệ chính thức trở thành một cái võ trù tần phong đối trước mắt đối trận pháp và đan dược đều không thế nào cảm thấy hứng thú duy nhất hứng thú chính là tài nấu nướng này dù sao tu luyện thế giới vốn là buồn kẻ không thú vị nếu là không có cho người hồn khiên mộng nhiều mỹ thực làm bạn như vậy tu luyện cũng quá mức đối không thú vị đơn giản liền là khổ hành tăng tần phong mở ra đạo thứ nhất quyển gia cửu đơn giản nhìn một lần phát hiện cái này phía trên đều là một chút võ trù cơ sở giảng giải đều là luyện đan sử dụng đến dược tài như thế nào vận dụng đến thức ăn bình thường nhường làm ra đến mỹ thực có một chút đan dược hiệu quả tần phong liếc mấy cái liền đem những cơ sở này nhớ kỹ trong đầu xem như lần thứ hai từng cường hóa đại não trí nhớ kinh người điểm nhỏ này lý luận cơ sở không làm khó được hắn rất nhanh tần phong chính là mở ra đạo thứ hai quyển gia cửu trong này liền không còn là cái gì lý luận cơ sở mà là các loại thức ăn nấu cơm chữ viết lít nha lít nhít viết trọn vẹn trên trăm đạo thức ăn tần phong từ những thức ăn này công năng còn có cần thiết dự tài rất nhanh liền phân tích ra thức ăn này không đơn giản bên trong làm đồ ăn dĩ nhiên còn có cảnh giới yêu cầu không đến thần thông võ giả cảnh giới cơ hồ đánh không đa số thức ăn đều không cách nào chế tác nói cách khác trên trăm đạo thức ăn hắn chỉ có thể làm trước ba đạo cơ sở thức ăn cái này cơ sở thức ăn vẹn vẹn chỉ cần tiên thiên võ giả cảnh giới liền có thể hoàn thành nhìn đến võ chủ cũng không phải tốt như vậy làm tần phong đem ba đạo cơ sở thức ăn nhớ kỹ chính là khép lại cái này quyển gia cựu sau đó mở ra đạo thứ ba quyển gia cựu cái này quyển gia cựu liền hơi đặc biệt mở ra nháy mắt dĩ nhiên chiếu lấp lánh cẩn thận xem xét phía trên lại là dùng đến kỳ dị ân ký ghi chữ viết chữ dấu vết những chữ viết này nhìn như huyền diệu nếu là qua qua lại lại coi trọng mấy lần chính là có thể phát hiện kỳ thật cái này vẹn vẹn một món ăn một đạo tràn ngập không biết c ũ n g không xác định thức ăn chế tác phương pháp phía trên giới thiệu món ăn này thành công hiệu quả một khi ăn xong là có thể nhường một cái sáu bảy chục tuổi l ã o giả ở trong vòng một đêm biến cùng ba mươi bốn mươi tuổi một dạng tần phong hồi tưởng thất đao trù hoàng ở bắc vực lưu lại linh tàng mục đích là vì nhường hắn nghiên cứu ra hoàn toàn mới trường thọ dược thiện coi như nghiên cứu chế tạo không ra chí ít cũng phải bình thường một chút ý nghĩ lúc này cái này đạo thứ ba q u y ể n gia cựu hẳn là người đạo trưởng kia thọ dược thiện cấu tứ cùng phương hướng rồi thất đao chủ hoàng ý tứ liền để cho tần phong bản thân theo cái này dược thiện cấu tứ tiến hành hoàn thiện rất nhanh tần phong chính là chú ý tới người đạo trưởng này thọ dược thiện mỗi một lần thí nghiệm đều cần tiêu hao mười mai đốt hương huyền quả tần phong khỏe miệng liền không nhịn được có cáp quả nhiên thất đao chủ hoàng cũng là hố người một mai đốt hương huyền quả hắn giá cả vẹn vẹn so linh huyền chu quả tiện nghi điểm, điểm tổng được đến nói vẫn như cũ đắt đỏ vô cùng đại bộ phận trung giai vương triều đều là mua không nổi tần phong muốn nghiên cứu người đạo trưởng này thọ dược thiện đoán chừng tiêu phí là to lớn trước mặt kệ cái này trường thọ dược thiện chờ về sau lại nghiên cứu lúc này vẫn là ngẫm lại biện pháp tìm một cái địa phương an toàn đem trong tay mình linh huyết c h â u quả thụ mầm cho gieo trồng xuống dưới về sau có thể hay không phát tải liền nhìn viên này cây d ụ tiền tần phong ngẫm nghĩ linh huyết c h â u quả thụ mầm là một loại kỳ dị linh thụ sẽ không hướng bình thường linh thụ như thế chứng mấy thập niên mấy trăm năm mới có thể nở hòa kết quả cái này linh huyết c h â u quả thụ mầm chỉ cần ở linh khí sung túc huyết khí cường thịnh c h i địa liền có thể nhanh chóng sinh trường đoán chừng mấy tháng liền có thể nở hòa kết quả nghĩ đến đây tần phong cảm thấy ngày mai đi bắc l i n h vương hầu phủ vừa vặn nhìn xem vị này thiền kiếm vương triều vương hầu có hay không tốt một chút thổ nhưỡng để cho hắn đến trồng cây tần phong nghe nói bắc l i n h vương hầu ngoại trừ là võ đạo cao thủ bên ngoài cũng là một vị luyện dược sư xem như trước mắt thiên kiếm vương triều đệ nhất vương hầu chắc chắn cái này nội tình vẫn có ngay ở tần phong đã đến thiên kiếm vương triều thuận lợi ở trong la già ở tạm thời điểm ở xa xôi sơn mạch một chỗ sơn c ố c tam hoàng tử tần vô trần còn có hắn ba vị thủ hạ đều là gắt gao phá giải tần phong lôi điện trận pháp mẹ đều chừng m ư ờ i ngày hồn huyền tông người dĩ nhiên còn không có chạy tới cứu chúng ta tần vô trần sắc mặt tâm trầm cái này hơn m ư ờ i ngày hắn cùng với ba cái kia hắc bảo nhân cả ngày chịu đựng lôi điện oanh kích nôi khổ quần áo cơ hồ cùng tên ăn mày không hai loại mặt đều là bởi vì thường xuyên bị lôi điện oanh kích mà biến hắc như thang cốc ba cái hắc bảo nhân cũng là lộ ra một bộ hắc thổ cầu bộ dáng tóc toàn bộ xoa tung ánh mắt dữ tợn khoe miệng càng là không ngừng xuất ngôn chửi m ắ n g hắc c ư n g lập thể nhất định muốn đem hắc c ư n g giết chết bọn họ bốn người mỗi ngày tiếp nhận xét đánh mặc dù tâm trí nhận nghiêm trọng tàn phá đều nhanh muốn trở thành bệnh thần kinh có thể nhục thân lại là chiếm được cường hóa ở vài ngày trước tần vô trần ở cường đại lôi uy phía dưới có chút đột nhiên đã tới thần thông võ giả đệ nhất cảnh thiên nhân cảnh hậu kỳ không lâu sau nữa hắn rất nhanh liền có thể đến thần thông võ giả đệ nhị cảnh pháp tướng cảnh bất quá tần vô trần không có chút nào cao hứng tương phản hắn hận thấu cái kia gọi hắc gương mặt nạ người lập thể lần này ra ngoài nhất định muốn đem người này bắt được tháo thành tám khối nhưng mà hắn phiền muộn hơn mười ngày phía trước liền thông tri hồn huyền tông nói bản thân gặp buồn ngủ c ầ n tông môn trợ rút có thể chi này viện binh đều đi qua lâu như vậy rồi còn không có đến thẩm nghị sẽ không phải bản thân xui xẻo như vậy phát ra đi tin tức hồn huyền tông chưa lấy được a ở trong hồn huyền tông tồn tại một loại bí pháp có thể truyền đạt ngôn ngữ đến trong tông tần vô trần cảm thấy hắn thi triển bí pháp thuận lợi không có lý do hồn huyền tông không thu được tin tức a có người đến thiếu chủ ngay ở bầu trời đêm đầy sao đầy trời thời điểm một đạo sáng trói thanh quang giáng lâm t u y ệ t luân kiếm khí lang thiên nhi lạc cái này kiếm khí giống như một đầu cồn u g bạo thương long nắm giữ thế lôi đỉnh vạn quân to lớn sóng âm đầy trời mà lên tam giai cấp bậc lôi quang đại trận ở nơi này một đạo kiếm khí phía dưới đột nhiên nổ t u n g bị một kiếm phá vỡ thần vô trần đại hỷ h ắ n có thể thấy rõ ràng vừa mới đạo kia kiếm chiêu chính là hồn huyền tông long hồn kiếm kỹ nay kiếm kỹ ra giống như thương long lực bản s â n hà lập tức tần vô trần đám người chính là nhìn thấy một đạo tuyệt mỹ mỹ nhân hiện lên ở bọn họ trước mắt nữ tử này tóc bạc đồng bền con ngươi màu đỏ tươi giống như cựu thiên ma nữ xuất thế có một loại khác yêu mị khí c h ấ t tân vô trần gặp một lần đến đây nữ toàn thân một cái giật mình dùng mình một cái sắc mặt cũng là hắt lên cái chán tức khắc toát ra mồ hôi lạnh vội vàng nịnh nọt cười một tiếng sưng hô nói đại sư tỷ nghị không ra là người đến sư đệ ta tà tam sinh hữu hạnh chương hai trăm linh ba ma nữ bạch lạc ngân phát ma nữ mềm mại cười một tiếng lộ ra một ngụm răng nẻo bộ dáng yêu diễm thấu lộ ra một vòng đáng yêu khí c h ấ t bất qua ánh mắt băng lãnh lộ ra một vẻ nhàn nhạt s á c ý nàng rơi xuống đất lộ ra mặt ủ mày trao lên nói làm sao sư tỷ ta cứu trợ ngươi cái này tiểu sư đệ ngươi cảm thấy không cao hứng có phải hay không cảm thấy ta tới đã chậm sớm ở cách đó không xa ta liền nghe thấy ngươi tiếng chửi rủa có phải hay không ở mắng ta sau đó nàng hai tay vờn quanh trước người đem kiếm thu hồi nói thầm một câu lần này sư tôn bế quan ta chạy ra sư môn không cẩn thận đuồng nghịch quá mức đưa ngươi bị nhốt quyến mất ngươi hẳn là cảm tạ ta ta nhớ ra rồi không tiếc ngàn dặm nửa đêm chạy tới giúp ngươi giải khốn nói xong ngân phát ma nữ mở ra hai tay cười r a n ó i sư đệ ngươi có phải hay không nên tạ ơn ta lấy ra a sư tỷ ta lộ phí dùng hết cho ta một ước lượng hoàng kim coi như làm là t h ù lao ngươi là vương triều hoàng tử tiền hẳn là rất đa tài đúng tân vô trần nghe xong cái này đường xa mà đến sư tỷ tỉ tình cảm là không có tiền mới nhớ lại hắn bị nhốt đến đây cứu hắn hắn cuối cùng mục đích chính là vì ăn cướp hắn đòi tiền tức khắc tân vô trần kém chút lảo đảo một cái ngã quỵ cái này vừa mới thoát khốn làm sao cảm giác liền muốn vào nhà mình sư tỷ độc hố sư tỷ cho tân vô trần nghĩ mà sợ vô cùng gặp ngân phát ma nữ sắc mặt lạnh lên thành thành thật thật lấy ra một cái túi tiền lớn bên trong tất cả đều là tràn đầy kim phiếu chí ít đều có hơn ước hai ngân phát ma nữ một phát bắt được túi tiền mở ra nhìn lướt qua khuynh thành cười một tiếng nói sư đệ thực sẽ làm sự tình đúng rồi mảnh này sơ giai vương triều có cái gì thổ tài chủ loại hình loại kia không có gì bối cảnh thực lực lại không ra thế nào người sư tỷ ta thiếu tiền cần phải đi ăn cướp mấy cái ngân phát ma nữ nói xong liền đem trong tay túi tiền cất kỹ hồi sư tỷ nơi này là sơ giai vương triều q u ố c thổ chỗ nào có cái gì thổ tài chủ a đều là quỷ nghèo trừ phi ngươi đi ăn cướp một chút sơ dài vương triều hoàng thất bảo khố nói không chừng có thể lấy được chút đồ tốt bất quá chúng ta cái này nhân vật căn bản không dùng được những cái kia cấp thấp cấp cũng chính là lấy chút hoàng kim t ầ n vô trần run giọng trả lời gặp ngân phát ma nữ đem túi tiền cất kỹ trong lòng đều là đang nhỏ máu đây chính là trên người hắn cơ hồ một nửa hoàng kim may mắn bản bản thân cái này sư tỷ chỉ cần hoàng kim đối với thần thông võ giả cấp bậc người tới tới nói hoàng kim cái này đồ vật xem như vật thế tục vẹn vẹn số lượng khái niệm mà thôi xa xa không có một chút tông môn bên trong tu luyện đan dược đáng tiền sau lưng ba cái hắc bảo nhân đều cùng nhìn nhau một cái cảm thấy bọn họ vị này thiếu chủ không sợ trời không sợ đất vì sao sẽ sợ tên này xinh đẹp nữ tử thật kỳ quái a bất quá ba cái hắc bảo nhân không đốc bọn họ biết do hẳn là thiếu chủ e ngại nữ tử này cường hãn thế lực ở trong hồn huyền tông chắc chắn nữ tử này địa vị hẳn là siêu nhiên so thiếu chủ chỉ cao không thấp vậy ngươi nói ta muốn làm sao nhanh chóng lấy được hoàng kim ngân phát ma nữ không cao hứng doa đến tần vô trần run một cái lên hắn gặp được ngân phát ma nữ đỏ tươi con người đã có một vòng sắt y lóe lên một cái rồi biến mất tần vô trần phía sau liền làm ồ hôi lạnh nổi lên ở hồn huyền tông cái này tóc bạc mắt đỏ mỹ nữ thế nhưng là bọn họ thủ tịch đại đệ tử tên là bạch lạc nàng nắm giữ một thân khuynh quốc k huynh thành dung nhan bất quá tựa hồ trên tinh thần có như vậy chút vấn đề nhỏ luôn yêu thích động một chút lại giết người u ố n g máu người đồng thời mấy năm gần đây tu luyện một loại ma công đem con n g ư ờ i đều tu luyện thành huyết hồng sắc bộ dáng đặc biệt dọa người chết ở trong tay nàng các sư đệ không biết có bao nhiêu về phần tông môn tại sao giữ lại nàng còn để cho nàng làm thủ tịch đại đệ tử nguyên nhân chính là nàng thiên phú xuất chúng thực lực cưng hãn là thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất tương lai rất có thể đến v õ hoàng cảnh trở thành bắc vực v õ hoàng cừng giả bởi vậy tông môn cơ hồ làm nàng đem quái vật nuôi đương nhiên nàng còn có một cái đặc thù thân phận Cái kia chính kia là từ ô không không n nữ. Chính là bởi vì hai điểm này, khiến cho nàng ngâm cuồng, chuyện gì, đều không có chuẩn tắc cùng danh giới cuối cùng. g gì, giới chủ cho cứ có tắc cuối hai trí bất là làm bởi điểm ai vì v đều Xem a mắt, lúc i giết, liền đại ề n trong tông gặp nàng, liền như là, là gặp ma đầu đồng dạng, các đại trưởng lão cũng là không gặp gặp gì. tử thể Từ đệ đầu lão là là là làm l ma các hai năm trước tông chủ tự mình thi triển bí thuật đưa nàng phong ấn ở tông môn cấm địa không cho phép đi ra tân vô trần gặp h á c ngộng đều nghĩ không ra là khủng bố như vậy đại ma đầu dĩ nhiên thửa dịp tông chủ ra ngoài thời gian chạy ra tông môn trả lại cứu hắn thân vô trần cảm thấy bản thân gần nhất thật là nấm mốc hồi sư tỷ ngươi muốn nhiều như vậy hoàng kim làm cái gì tân vô trần cẩn thận từng ly từng tí tìm hiểu nói hắn tuy là e ngại nữ tử này cho dù nữ tử này duy mỹ như vẽ có thể nghĩ đến cái kia giết người không chớp mắt hắc lịch sử liền không dám dâng lên lòng ái mộ bất quá giờ phút này tân vô trần vì báo thủ tìm kiếm đến hắc hưng đem hắn chém thành muôn mảnh thế là dự định hướng về bản thân đại sư tỷ thiết lập hố đi đổ trường chơi đùa trước đó ra tông môn tiền tài đan dược đều quên mang theo dọc theo con đường này đoạt không ít người đồ vật chỉ đáng tiếc bọn họ quá nghèo ta đều lưới nhắc đoạt bạch lạc rất bình tĩnh nói ra có thể lời nói bên trong mạt kia huyết sắc ý nồng đậm nguyên lai là đánh bạc a cái này đơn giản ta vương quốc có một cái to lớn nhất đổ trường nơi đó chơi vui nhiều sư tỷ đi vào theo ta cùng một chỗ đi nơi nào tân vô trần tính toán thầm nghĩ nguyên lai cái này giết người m à nữ ưa thích cờ ca cái này dễ nói chỉ cần có thể quyển chủ tôn này thực lực cường đại sư tỷ cung cấp hắn thúc đẩy chờ lần sau gặp được hắc ứng ha ha hắn nhất định muốn nhường hắc ứng nơi t ă n g thân cũng có thể ngươi vương triều hoàng tộc bảo khố nhiều tiền sao bạch lạc nháy nháy mắt hiếu k ỳ hỏi không nhiều không nhiều bất quá ta vương triều bên trong đổ trường rất nhiều vô số loại mới mẹ cách chơi sư tỷ có thể thỏa thích thử nghiệm thân vô trần dụ dô nói bạch lạc tin là thật ở đạo lý đối nhân xử thế nàng e cờ kỳ thật rất thấp sư tỷ thời điểm không còn sớm chúng ta nhanh chạy đi a sớm một chút đến thiên kiếm vương triều thân vô trần nói xong chính là chuẩn bị suốt đêm chạy đi hôm sau sáng sớm công tôn thanh tuyết rời giường chính là nghe thấy một sởi thuần hương nàng gặp tần phong không ở bên người loại kia bị thoải mái khuôn mặt hơi hơi khẩn trương vội vàng sửa sang lại quần áo xong đi xuống giường chiếu tìm kiếm tần phong thương quá công tôn thanh tuyết chính là kinh ngạc phát hiện tần phong cũng đã ngồi ở phòng đối với nàng cười xấu xa lấy nhanh đi rửa sạch ăn ngon sớm một chút ngươi phu quân ta đặc biệt vì ngươi ân ái tâm bữa sáng tần phong vừa nói vừa chỉ chỉ trên mặt bàn giống như như thủy tinh cháo thịt còn có bảo thạch màn thầu cùng kim tử lộng lây bánh rán tối hôm qua tần phong nghiên cứu mà ra ba đạo cơ sở thức ăn chính là cháo thịt màn thầu bánh rán đương nhiên đây là c h ủ hoàng thiết trí cơ sở thức ăn giá trị cùng làm việc lại là phi phạm thịt này cháo chính là cần đan dược linh khí phụ trợ mới có thể hoàn thành cái này màn thầu thì là cần vận dụng chân nguyên chi lực đến lên men bột mì đồng thời lấy linh dịch nhào bột mì mới có thể hoàn thành công nghệ về phần cuối cùng kim sắc bánh rán liền càng khó lường cần một loại cực kỳ hiếm thấy linh quả nước trái cây và mặt mới có thể hình thành cái này thuần kim sắc chạch ba đạo cơ sở thức ăn kỳ thật căn bản không cách nào cùng thức ăn hai lần liên quan nói trắng r a điểm liền là phổ thông điểm tâm nha bất quá bởi vì cách làm đặc thù đồng thời cực kỳ phiền phước cũng miễn cưỡng xem như một món ăn công tôn thanh tuyết một mặt hạnh phúc thét lên một tiếng sau đó vội vàng rửa sạch ngồi ở bên người tần phong làm n ú n g nói phu quân có thể hay không đút ta hút cháo nói xong công tôn thanh tuyết không ngừng hướng về tần phong nháy mắt phóng điện tần phong cười ha ha dùng t h i a đựng một n g ụ m cháo thổi lạnh nói đến há mồm công tôn thanh tuyết ta một tiếng hạnh phúc há miệng nhỏ bất quá kết quả là tần phong đem cháo h uy vào bản thân trong miệng sau đó đột nhiên vỗ một cái công tôn thanh tuyết đầu cười hắc hắc nói xem như hiền t h ề phải ngoan biết rõ bản hoàng tử vì cái gì không ăn chờ ngươi tỉnh lại sao liền làm u ố n ngươi h uy bản hoàng tử công tôn thanh tuyết nghe vậy nội tâm có loại nhỏ thổ huyết sau đó ủy khuất cho tần phong uy cháo tần phong uống vào cháo nhuận lấy hầu hài lòng đến cực điểm cảm thấy nữ nhân ngàn vạn không thể sủng chỉ có thể đều i dạy chương hai trăm linh bốn tiến v ề bắc linh vương phủ theo lấy ái tâm điểm tâm qua đi tần phong chính là dẫn đầu đám người hướng về bắc l i n h vương hầu địa bàn hành xử mà đi bắc l i n h vương hầu chính là thiên kiếm vương t r i ề u đệ nhất vương hầu thực lực cường đại chiến quả chắc tuyệt đồng thời cũng rất được trước mắt hoàng thượng tín nhiệm địa vị c ũ n g cao bắc l i n h vương hầu vị trí vương thành cũng không xa xôi lấy tần phong bốn đầu yêu thú kéo xe vẹn vẹn chỉ cần một ngày thời gian liền có thể đến lần này lễ mừng mỗi năm đại điển chính là ở bắc l i n h vương thành cử hành bởi vậy bắc linh vương hầu nắm giữ tổ chức trận này lễ mừng mỗi năm đại đ i ể n quyền lợi đồng thời từ hắn đến chọn lựa tham gia đại đ i ể n trọng yếu nhân viên nguyên nhân chính là như thế cách khánh đ i ể n còn có hai ngày thời gian vương thành bên trong liền tụ tập vô số quan to quý tộc náo nhiệt phi thường tần phong buổi sáng xuất phát tại xế chiều lúc liền đạt tới vương thành vẹn vẹn chỉ là hao tốn nữa ngày nhiều thời gian tần phong tiến vào vương triều bởi vì cỗ xe kỳ lạ dùng đến bốn đầu nhị kiếp yêu thù ở kéo xe thấy người qua đường đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ dựa theo buồng xe này bên trong không biết là phương nào cao nhân có thể dùng có thể so với tiên thiên võ giả cấp bậc yêu thú kéo xe bất quá đám người cuối cùng đều là hiếu kỳ đem ánh mắt vẩy rơi vào thùng xe phía trên hạo thiên khuyển trên người bọn họ khó có thể lý giải một cái đại hắc cẩu làm sao sung làm lên xa phu đến đồng thời đám người còn phát hiện bốn đầu yêu thú phi thường nghe theo đại hắc cẩu mà nói cái này khiến đám người không khỏi t r ừ n g chứng mắt cảm thấy quái sự thậm chí có tiểu hài nói thầm lên mụ mụ mau nhìn đại hắc cầu thật ví vũ dĩ nhiên nhường bốn đầu đại yêu thú e ngại à ta cũng muốn nuôi chỉ dạng này đại hắc cầu tiểu hài thanh â m rất nhỏ bất quá hạo thiên khuyển lại là có thể rõ ràng nghe thấy không khỏi mặt chó co quắp một trận cảm thấy nội thương hạo thiên khuyển trừng mắt một cái tiểu hài muốn nổi giận nói cho cái kia tiểu hài từ nó chính là thần thú không phải cho cái này sinh vật cấp thấp bất quá hạo thiên khuyển dù sao cũng là một cái yêu vương tự nhiên sẽ không b ư ớ xuống mặt mũi cùng một cái nhân tộc tiểu thí hài chấp nhặt chỉ có thể nhe răng trợn mắt một cái nhị rất nhanh tần phong vòng qua vương thành hoa lệ đường đi đi tới bắc linh vương hầu phủ trước cửa lần này hắn mang theo la t r ầ n la phương hai huynh mọi người đến đây quang lâm bắc linh vương hầu phủ ta thiên vùng xe này bên trong là ai dĩ nhiên như thế b à khí vương hầu phủ bên ngoài mấy cái trông coi cửa ra và hộ vệ nhìn thấy tần phong yêu thú xe lúc đều là giật nảy mình một cái hộ vệ cẩn thận từng ly từng tí hơn ngàn hỏi xin hỏi đại nhân là tới vương phủ tần phong cũng không đi ra thùng xe mà là đạm nhiên ngồi ở trong đó giả ra một loại khí mạch phong khoáng thanh âm thản nhiên nói không sai ta cùng với bắc linh vương hầu có cho nên do đó đến đây thăm hỏi lao hưu một cái ngươi nói cho hắn hắn trước mắt gặp nạn mà lao hưu ta lại có thể biết hắn gian nan khổ cực nhất định phải nhường hắn tự mình đến tiếp kiến ta thị vệ n g h e xong liền tin là thật vội vàng nói đại nhân chờ c h ố c lát ta lập tức đi thông chi hầu ra chờ chút đây là thường ngươi thần phong từ ngoài cửa sổ xe ném ra mấy t r ư ờ n g kim phiếu hắn bây giờ là tài đại khí thô đánh cướp nhiều như vậy thế lực trên người tài sản phá ức cái gì tu luyện đan dược cùng kim phiếu đều không thiếu khuyết cái này cho lên tiền b o à đến cũng là tương đối hảo cái kia coi là liền tranh thủ kim phiếu nhặt lên xem xét lại là bốn tờ kim phiếu bốn vạn lượng hoàng kim đây là bắc vực thông qua tiền trang bất luận cái gì vương t r i ệ u đều có thể đổi kích động đến rơi nước mắt đại nhân chờ chốc lát không biết đại nhân danh hảo nhỏ lập tức đi thông báo thị vệ một mặt cung kính cái khác mấy cái hộ vệ dương mắt nhìn thầm mắng bản thân vừa mới sao không giật mình điểm đây nếu không cái kia kim phiếu liền là bọn họ ngươi chỉ cần nói cho bắc linh vương hầu là lao hưu tới chơi biết hắn nguy nan hắn tự sẽ đích thân tới tần phong không ra cửa tiệm bày ra cao thâm mặt chắc biểu lộ trên thực tế đã từng hắn cùng với bắc linh vương hầu gặp qua một mặt chỉ bất quá khi đó chỉ có bảy tám tuổi là một cái tiểu mao h à i tử một loại nào đó trên ý nghĩa cưỡng ép giải thích hắn cùng với bắc linh vương hầu cũng xem như quen biết đã lâu về phần bắc linh vương hầu phủ phía trên phát sinh sự tình tần phong dọc theo con đường này hay là nghe nói qua đại la vương triều tựa hồ có hoàng tộc nhân viên tự mình vương hầu phủ nhìn giá đỡ kẻ đến không thiện vừa vặn có hắn biểu hiện cơ hội hắn một trăm vạn ác ma giá trị còn cần hắn tiến hành kéo cựu hận mới có thể hoàn thành a là hộ vệ xoay người chạy lên hướng về nội phủ phóng đi ma nội phủ lại là phát sinh một kiện chuyện lớn ở vương phủ chính điện bắc linh vương hầu cùng rất nhiều quý phủ tân khách cùng nhau ngồi bắc linh vương hầu ngồi ở chủ vị khí thế khinh người ánh mắt sắc bén có một loại thương ứng khí thế hắn s ắ c mặt hơi âm trầm c ò n ngươi chỗ sâu ẩn giấu đi một vòng phẫn nộ ngồi với hắn bên trái thì là lần này đi tới vương phủ tân khách đại la vương triều một vị hoàng tộc thân vương cùng rất nhiều đại la vương triều võ đạo cao thủ bọn họ hôm nay sáng sớm đăng lâm vương phủ làm khách mục đích chính là vì cùng chủ, lần này điển người là làm vì tuổi trẻ đại bởi á giáo các đám c cùng phó trước. chính Linh linh loại là giản tới nói, Vương Đơn này ra hỏa chính là đến đập phá quán. Bọn họ muốn Hầu, phó hỏa phá họ võ đạo đập ra lễ mừng m ỗ năm đại điển mở ra phía trước, liền hung hăng nục nhã một phen mở một đại ra trước, phía vậy ư ơ n g hầu phủ. Bởi v bọn họ phái ra thủ hạ mạnh nhất thiên tài võ giả cùng bắc linh vương hầu thủ hạ cao thủ tiến hành l u ậ n võ vị kia thiên tài võ giả gọi thác bạn đại lực liền như là danh tự mở dạng đại lực đại lực lực lớn vô tận tháp bạt đại lực d á người n g khôi ngô trọn vẹn cao hai mét khổ người cao đến dọa người một thân tu vi cũng là đạt tới bán bộ thần thông cảnh giới ở toàn bộ thiên kiếm vương triều tới nói đều vào đỉnh cấp hàng ngũ tháp bạt đại lực một buổi chiều chính là lấy đỏ quyền quét ngang bắc linh vương hầu trên dưới tất cả cao thủ làm cho bắc linh vương hầu mặt mũi tràn đầy tối tăm nghe danh bắc linh vương hầu thủ hạ cao thủ nhiều như mây làm sao liền không có người ở ta thủ hạ đi qua ba t r i ề u tháp bạt đại lực vô liêm sỉ cười nói đánh bại bắc linh vương hầu phủ phía trên đông đảo cao thủ vội vàng trở lại bản thân chủ tử trước người một mặt ngung cuồng đại lực không được vô lễ bắc linh vương hầu chỉ là thâm tàng bất lậu mà thôi là ở để cho chúng ta đúng không vương hầu đại nhân t h á c b ạ t đại lực chủ tử t h á c b ạ t cho dù cười lạnh hắn là đại la vương triều hoàng tộc một vị thân vương cái này t h á c b ạ t đại lực là hắn đặc thù đ ồ i dưỡng thủ hạ xem như tử sĩ bởi vậy cho hắn một cái hoàng tộc dòng họ đây là tự nhiên Bác Linh Vương hầu sắc m ặ là thế âm c m đ nhưng trước mắt hắn thủ hạ căn bản liền không có gì lợi hại một chút tuổi trẻ cao thủ có thể khắc chế cái này bán bộ thần thông thác b ạ t đại lực liền chỉ cần thỉnh cầu t r ư ở n g lão bất quá lấy trưởng lão bậc này tuổi tác đối phó một cái thác b ạ t đại lực cái này tuổi trẻ trắng hán chỉ sợ coi như thắng chương ũ n g k ô n nhiêu hào quang, đoán chừng đại La Thân g bao La hào Đại v còn sẽ mượn n sẽ sự t ì hai nghị、sự. Trong lúc nhất thời, Bác Linh Vương hầu khó làm. Thác bạt đại lực nghe nói、Bác、Linh Vương、hầu、còn thời, Hầu khó Thác Hầu sự. lúc làm. Lực Bác Bạc Bác Đại có o thủ, l ề n r ấ trăm là lên, khinh thường lên, nói, vương Hầu đại Nhân Thủ Hạ nói, Đại tuổi Vương còn t có ẻ cao có cùng thủ, thể t lẻ năm thể đón lấy ta một chiêu, ta liền nhận Trưng 205, vương hầu thân nên hắn không nói ra được cùng ngạo lộ ra vô địch thiên hạ một dạng tất cả bắc linh vương phủ người đều là không nhìn nổi có thể lại không có có thể thế nhưng ở cái này tuổi tác bắc linh vương nội phủ người trẻ t u i sĩ còn thật không có người có thể áp chế được hắn lúc này n g ồ i ở đại la hoàng tộc đối diện lý tuyết m ạ n khí nộ xinh đẹp thân ảnh nhất thời đứng thẳng một đôi linh động đôi mắt đẹp trợn thật lớn thật sự là nhìn không được bắc linh vương phủ như vậy phách lối khí thế ở địa phương nào phách lối không tốt hết lần này tới lần khác ở nàng trong nhà thực sự là không thể nhịn được nữa u i to con người vô địch sao có biết hay không liêm sỉ ỉ vào bản thân tu vi cao lấy tu vi đ ạ người tính bản lanh gì có dám hay không áp c h ế tu vi cùng ta bắc linh vương phủ người một trận chiến bàn về tu vi ta bắc minh vương phủ phía trên vô số trường lão nhao nhao nghiền ép n g ư ờ i lý tuyết mạn phẫn nộ nói t h á c bạt đại lực kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m lý tuyết mạn một cái gặp lý tuyết mạn mỹ diễm động nhân tức giận lên cũng là có khác vị đạo giống như một đoá tuyệt mỹ yêu liên sau đó nheo mắt lại cười nói vậy thì tốt ta chính là theo tiểu quận c h ú a nói ta áp chế tu vi cùng ngươi bắc l i n h vương phủ cao thủ một trận chiến ba chiêu đánh không thắng chính là ta thua ta đại la hoàng tộc nguyện ý dùng một chuôi chân phẩm kiếm khí xem như nhận lỗi tháp bạt đại lực đem bên hông một ngụm đại kiếm nhấc lên thả ở trên mặt bàn ánh mắt lại là thẳng tắp nhìn chằm chằm lý tuyết m ạ n bị lý tuyết m ạ n sắc đẹp mê mội tất cả bắc l i n h vương phủ người tức giận cảm thấy tiểu tử này thực sự là quá cuồng ngạo ngôi ở lý tuyết m ạ n bên cạnh một vị tuổi trẻ nam tử kìm nén không được chính là đứng đứng dậy nói t ố t thác b ạ t đại lực ta tới khiêu chiến ngươi ta tu vi chính là vào linh sơ kỳ ngươi có dám áp chế tu vi cùng ta một trận chiến cái này tuổi trẻ nam tử là lý tuyết mạn bảng biểu gọi là tần khinh phong là hoàng tộc nhân sĩ một vị tần vương con trai thở thiếu thời cũng là thiên kiếm vương triều đỉnh cấp thiên tài b á i nhập một vị nhị tinh thế lực môn hạ bây giờ ba mươi không đến đã tới vào linh cảnh cũng xem như yêu nghiệt quái tải hắn cảm thấy chỉ cần thác bạt đại lực dám can đảm đ e m tu vi áp chế ở cùng hắn cùng một cái cảnh giới như vậy hắn liền nhất định có thể đánh bại thác bạt đại lực có gì không dám đến chiến thác bạt đại lực cười lạnh nhanh chân nhảy lên chính là đi ở chính điện trung ương song quyền nắm chặt chân nguyên phát ra cỗ này chân nguyên lực lượng so với trước đó đối chiến thời điểm muốn yếu hơn rất nhiều ở đây đứng ngoài quan sát không khó nhìn ra cỗ này chân nguyên không sai biệt lắm ở vào vào linh cảnh sơ kỳ không ít nhân tâm bên trong thất kinh cảm thấy cái này t h á c bạt đại lực đối chân nguyên không chế thực sự là tinh diệu vậy liền đánh đi tần khinh phong cười lạnh thân pháp khẽ động chính là bay vào hư không hai tay huy quyền khí thế giống như lôi điện hắn cũng là tu quyền cao thủ quyền pháp nhập cảnh liên tục quanh quyền vô số đạo chân nguyên hình thành quyền ảnh giống như là từng đầu yêu lang từ hư không chạy như bay đến đám người kinh hô đạo này quyền pháp tựa hồ đã nhập cảnh nhập cảnh quyền pháp huy quyền có thể huyền hóa ra ý cảnh h u y tượng cái này tần khinh phong quyền pháp phát ra yêu lang cuồng dã khí thế vẹn vẹn vẹn vẹn trong nháy mắt liền đem yêu lang ngoan độc cùng cuồng bạo thuộc tính mượn nhờ quyền ý hoàn mỹ bày ra một quyền này nếu không phải nắm giữ vào linh hậu kỳ võ giả tu vi chỉ sợ khó có thể tiếp nhận biểu ca huy vũ lý tuyết mạn lúc này vui vẻ khuôn mặt cười đắc ý nghĩ không ra bản thân cái này biểu ca thực lực như thế bất phàm nhưng mà vê anh một đạo nổ mạnh bộc phát một cỗ so với chân nguyên còn muốn kỳ dị lực lượng từ thác bạn đại lực thể nội bộc phát đỏ tươi quan mang làm cho thác bạn đại lực bên ngoài thân mọc đầy vô số lân giáp côn g bạo lực lượng liền như vậy tiết ra đây không phải thuộc về nhân loại lực lượng mà là yêu tộc yêu lực vê anh thác bạn đại lực đánh ra một quyền chân nguyên cùng yêu lực tương d u n g kinh khủng đến cực điểm hắn tu vi áp chế ở vào linh cảnh sơ kỳ hai c ố này lực lượng tương d u n g bạo phát lực lượng đủ để có thể so với vào linh cảnh hậu kỳ、Ấm. một quyền đánh nát tần khinh phong quyền pháp ý cảnh cùng tần khinh phong quyền đầu cường đúng hoa tần khinh phong giống như tao n ộ man thú va chạm toàn bộ da quyền cánh tay kinh mạch cơ hồ đang cùng thác b ạ t đại lực va chạm quá trình bên trong bạo liệt máu tươi hóa thành xương mù vung ở hư không cả người ảnh kêu t h ả m một tiếng bay ngược ra đại điện không chịu nổi một kích thác b ạ t đại lực thu quyền mặt mũi tràn đầy trêu tức sau đó s ắ c mị mị nhìn c h ầ m c h ầ m lý tuyết m ạ n nói ngươi biểu ca không gì hơn cái này nghe nói ngươi vị hôn phu là trước mắt thiên kiếm vương triều trăm năm khó gặp thiên tài rất tốt ta thực sự muốn cùng ngươi vị hôn phu so c h i ề u một chút nhìn xem thiên kiếm vương triều đệ nhất thiên tài tần vô trần phải t r ă n g danh phó kỳ thật thác b ạ t đại lực cực độ ngâm cuồng t r e o tức cười to đám người trấn kinh nghĩ không ra cái này thác b ạ t đại lực thể nội lại có hai loại lực lượng không ít người nhìn thấy thác b ạ t đại lực làn ra lân giáp lúc con ngươi co rụt lại tức khắc phun ra một câu bán yêu có người bừng tỉnh Thác biểu ạ ạ đ lực có sở di t h vận dụng y ê l ự ca là là bởi bán người nội tại vì hắn là người cùng yêu thú kết hợp, bán yêu, thể h cùng tồn yêu yêu, kết i loại người nhiên đại thiền lực lượng. la lấy là thực sự cảm có được, như vương trận thán, nhân thân Đám một thế vật, thể dĩ bị khinh i triều ế m vương bất ạ n này ngông cùng, nguyên h khó trách kẻ l a là có yêu tộc huyết mạch yêu huyết m a g t e o Biểu ca, Kinh ca, phong chất tử vương tử lý tuyết mạng bắc linh vương hầu còn có không ít người lúc này sắc mặt cực độ khó coi có người vội vàng chạy ra đại điện chỉ thấy tần k i n h phong gian nan đứng lên toàn bộ cánh tay phải mất đi c h i giác thương thế phi thường nghiêm trọng nếu là không thể kịp thời lấy được trị liệu cánh tay phải đoán chừng sẽ bị hết hiệu lực bắc linh vương hầu sắc mặt tâm trầm tần k i n h phong chính là thiên kiếm vương triều thân vương con trai nếu là tại hắn quý phủ ra sự tình khó tránh khỏi thân vương sẽ tìm hắn p h i ề n phước thế là vội vàng gọi luyện dược sư tới vì tần k i n h phong chữa bệnh đồng thời bắc linh vương hầu thở dài một tiếng thầm nghĩ nếu là tam hoàng tử tần vô trần ở liền tốt nhất định có thể đem cái này thể thác bạt đem đại có cái lý ự lực c chết. Chỉ đáng tiếc, cũ tức, các chết thác cả nghiền đến đáng thần、vô、trần đến nay đều không trở về. Những ngày này vẫn như cũ không gặp thần、vô、trần tin ngươi này vương thiên không điện, thường người. gặp phải triều tài, đi Đại đại mọi đều về. ép trở bạt tất vô vô vị là à. l xem tuyết mạn tức giận đến lồng ngực muốn nổ tung thật hy vọng lúc này có người có thể đi ra thu thập một cái cái này bên ngoài hướng người nhường bọn họ kiến thức một cái thiên kiếm vương triều lợi hại m a liên ở giờ phút này một cái thị vệ chạy tới hầu ra bên ngoài phủ đầy hứa hẹn cố nhân nói có thể giải ngươi trước mắt nguy nan muốn ngươi đích thân tới thị vệ vừa nói vừa quỳ xuống đất bắc linh vương hầu giờ phút này tức giận nghe được thị vệ nói ra lời này đầu một ngộng hắn có cái gì cố nhân bất quá hắn cơ t r í nghe ra tiếng nói bên trong ý tứ bên ngoài phủ hẳn là có cao nhân dự định muốn giúp hắn r á o hơn trước mắt đám này đại la hoàng tộc các đồ thế là bắc linh vương hầu hướng về phía đại la thân vương nói có cố nhân tới thăm ta chưa xin lỗi không tiếp được một cái đại điện la đạt thân vương cùng thác bạt đại lực còn có rất nhiều đại la vương triều quý tộc đều là trào phúng lên cái gì cố nhân không phải là bắc linh vương hầu thiếu cao thủ đi bên ngoài cầu viện binh a đương đương một cái bắc linh vương hầu nội phủ ngay cả một tuổi trẻ tuấn tài đều không đáng buồn ai ta xem trời kiếm vương triều tần vô trần cũng bất quá như thế khẳng định không cách nào cùng ta siêu thiên tiêu thác bạt đại lực so sánh đối mặt đại la hoàng tộc trào phúng không ít bắc linh vương quý phủ người đều là nghiến răng nghiến lợi lên trận mắt nhìn làm càn các ngươi đừng lấy khách lấn chủ không coi ai ra gì có người không giữ được bình tĩnh lệnh uống gặp bắc linh vương hầu rời đi chính là cùng đại la hoàng tộc bắt đầu mắng nhau lý trí hoàn toàn không có đại la hoàng tộc lại là cười lạnh liên tục ánh mắt băng lãnh đậu thủ mà giờ phút này bắc linh vương hầu mang theo lý tuyết mạng cùng rất nhiều thị vệ đi ra bên ngoài phủ bắc linh vương hầu nhìn thấy một cỗ to lớn yêu thú xe chính là trong lòng giật mình bốn đầu nhị gia yêu thú kéo xe coi như là hắn cũng không làm được à thuần phục một đầu nhị gia yêu thú so với nhường một cái tiên thiên võ giả thần u phục còn khó bắc linh vương hầu lại nhìn thoáng qua thùng xe phía trên nằm lấy đại hắc cẩu chỉ thấy đại hắc cẩu nhìn chừng hắn một cái nhường hắn thì có một loại e ngại kinh khủng cảm giác liền tựa như là một đầu man hoang cự thú phát ra kinh khủng khí tước này chó không đơn giản bắc linh vương hầu lập tức liền đối trong xe chủ nhân tò mò đồng thời cái này yêu thú xe to lớn vô cùng đem đường đi đều chiếm một nửa đủ để dung nạp xuống hơn mười người c ư ớ i đủ để cho thấy chủ nhân tài phú cùng địa vị lý tuyết mạn cũng là vòng vo c h u y ể n linh mắt gặp được hạo thiên khuyển sau cảm thấy hắc lưu lưu hạo thiên khuyển có chút buồn cười bất quá còn c h ậ m đăng yêu thế là phát ra đùa chó chiêm chết tiếng thấy vậy hạo thiên khuyển vẹn vẹn khinh bỉ nhìn thoáng qua lý tuyết mạn lý tuyết mạn buồn mực chó này còn thành tinh Bạn bè b chương l i n v hai ầ u Lý Hạc, đến đây nên đón bạn cũ. Bác đến đây đón nên trăm linh sáu chén t r à đập đại la thân vương bắc linh vương hầu lý hạc hướng về phía tần phong thùng xe cung kính hô một tiếng sau đó trong xe cũng không có truyền xuất ra thanh âm đồng thời hạo thiên khuyển còn trêu tức cười một tiếng tựa hồ đang xem thường lý tuyết m ạ n liền mất hứng nàng phụ thân dù sao cũng là vương hầu à, v ù n g xe này bên trong đến tột cùng là người nào dĩ nhiên như thế thân phận tôn quý hãn phụ thân thái độ như thế thành khẩn tra hỏi thế mà lờ đi tiêu ngạo như vậy lý tuyết m ạ n khuôn mặt lạnh lẽo hướng về phía xe sang trọng toa nội nhân hảo cảm giảm lớn lý hạc cũng không lo lắng ngược lại càng ngày càng cảm thấy v ù n g xe này nội nhân lai lịch phi phạm là một vị đại nhân vật thế là thái độ càng thêm cung kính sắc mặt đều lộ ra nịnh nọt ý cười một bên lý tuyết mạng thấy vậy thẳng trợn trắng mắt cảm thấy bản thân phụ thân không có thuốc nào cứu được chính là giận nổi giận đùng đùng muốn hướng về trong xe mắng chửi người lúc này lý hạc lại là tranh thủ thời gian giữ chặt lý tuyết mạng hắn âm thầm chân nguyên truyền âm nói lui ra không được vô lễ lý tuyết mạng chỉ có thể dậm chân một cái biểu thị không thể làm gì nàng gặp phụ thân thái độ đều như thế kính sợ trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc vùng xe này bên trong đến tột cùng là người nào nàng tựa hồ từ nhỏ đến lớn cũng chưa thấy qua phụ thân đối với những khác có thể có như thế kính sợ à. tại hạ chính là thiên kiếm vương triệu bắc linh vương hầu lý hạc đặc biệt đến đây cung nên đại nhân lần này lý hạc không còn dám lấy bạn cũ tương xứng đổi g i ọ n gọi g là đại nhân đi qua nghĩ lại lý hạc cảm thấy chỉ là ở ngoài thùng xe đầu kia đại hắc cầu cùng cái này bốn đầu nhị kiếp yêu thú liền đủ để nói rõ thùng xe chủ nhân so với hắn cao một cái cấp độ nói không chừng là thần thông võ giả cấp bậc trí cừng giả hắn trước đó lấy bạn cũ xưng hô kẻ khác lờ đi hắn cũng là nên làm dù sao kẻ khác miệng nói tới bạn cũ cái kia cực có có thể là tìm cớ thôi ở thiên kiếm vương triều hắn có thể không quen biết cái gì có thể hàng phục bốn đầu nhị kiếp yêu thú người càng đừng nói là cái gì bằng hữu lao hữu h ư u lễ trốn ở trong xe t ầ n phong lúc này mới cố ý lên tiếng thanh âm này thanh thúy là một cái thiếu niên thanh âm nghe được bắc linh vương hầu một mặt m ộ t bức cảm thấy vị này cao nhân thanh âm Có chút, phải hay không quá tuổi quá trẻ một l à m sao thuyết ừ t a n bên trên nghe lên, giống như là một cái hơn h âm một t là cái ổ i tiểu t quỷ đầu. u Lý m ạ n lại là những mày cảm thấy thanh âm này rất quen thuộc tự hồ ở địa phương nào nghe qua trong thời gian ngắn nào c h ậ m mạch luôn là nghĩ không ra tự hồ ký ức đang ngăn trở cùng sợ hãi vang lên đạo thanh âm này chủ nhân kỳ quái cảm giác lý t u y ế t m ạ n lẩm bẩm giang g i t cửa c khoang xe mở ra hạo thiên khuyển nhảy xuống đ u ồ n g xe nhường đường trong xe người ngược lại là nhiều vô cùng bất quá đám người đều là mang theo mặt nạ nhìn không rõ ràng mặt đầu tiên là la thị hai huynh n ộ i dưới người xe bọn họ cử chỉ bình p h ả m đứng ở thùng xe hai bên giống như là nô buộc sau đó chính là nữ hoa đồ sơn nhã nhã hồn thiên đế ra cắt lượng bốn người đi đầu xuống xe đội ngũ mà đứng bốn người này nhường lý hạc trước mắt sáng lên hắn từ bốn người này trên người nhìn ra phi phảm một loại siêu nhiên khí t r ẳ n g cổ khí t r ẳ n g này lấy hắn nhãn lực ít nhất là thần thông võ giả tản g ra tức khắc lý hạc trong lòng kinh hãi nghĩ không ra bốn người này là thần thông võ giả bất quá từ bọn họ thái độ nhìn lại tựa hồ buồng xe này bên trong chân chính chủ nhân không có xuất hiện rất nhanh tần phong đi ra bộ pháp hắn chậm chạp ánh mắt thâm thúy sắp bén hắn vừa xuống xe tất cả mọi người đối với hắn một xá lý hạc thấy vậy rất là kinh hãi nhường thần thông võ giả đều hành lễ nhân vật người này là cấp bậc gì cỡ nào địa vị tức khắc lý hạc đem ánh mắt đều tập trung ở tần phong trên người gặp hắn một thân hắc bảo hắc bảo xung quanh khắc ấn kim sắc long v ă n khí phái vô cùng đồng thời toàn thân phát ra một cỗ kỳ dị khí thế nhường hắn có một loại đối mặt thương hải bao la hùng vi cảm giác đại nhân lý hạc vội vàng một xá biểu thị hành lễ còn không quên vỗ một cái lý tuyết mạn đầu ra hiệu nàng nhanh hành lễ đại nhân lý tuyết mạn phun ra đầu lưới vội vàng chắp tay trong lòng phiên muộn đám này mang người đeo mặt nạ có như vậy lợi hại sao nàng phụ thân dĩ nhiên đều muốn hành lễ sau đó nàng cẩn thận nhìn thoáng qua cái gọi là đại nhân mặc dù đại nhân mang theo mặt nạ nhưng nàng càng xem càng quen thuộc vô luận từ xương cốt vẫn là bộ pháp nói chuyện thanh âm luôn cảm thấy giống một người trong óc rốt c ụ c hiện ra tần phong cái kia như tên trộm bộ dáng là hắn lý tuyết mạn không xác định cái kia thất hoàng tử tần phong không lớn như vậy khí trận a còn không mang ta vào phủ mặt nạ phía dưới tần phong nói chuyện mang theo một khấu ngạo khí thỏa thích trang bước lấy loại cảm giác này tặc thoải mái nàng nói chuyện sau khi còn phủi một cái lý tuyết mạng gặp cái này nha đầu có chút ít ngộng tựa hồ chính đang hồi ức cái gì đoán chừng là nghe hắn thanh âm rất quen thuộc liền là muốn không nổi à. đã từng hắn nói qua muốn lục một thanh tam hoàng tử hh nghị không ra nhanh như vậy cơ hội liền đến lý tuyết mạng thế nhưng là tam hoàng tử vị hôn thê mặc dù tần phong biết rõ cái kia tần vô trần chưa hẳn để ý lý tuyết mạng có thể lý tuyết m ạ n cũng không vui lòng gả cho tần vô trần a vừa vặn hắn từ đó c à n g trở muốn ở trên danh phận nhường tần vô trần hổ thẹn cái này chỉnh người nhà dù sao cũng phải t r ư ớ c từ tinh thần tầng thứ đồ vật bắt đầu ra tay một cái nam nhân là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ bản thân nữ nhân bị nam nhân k h ắ c cướp đi điểm này tần phong khẳng định t ố t không biết đại nhân xưng hô như thế nào lý hạc c ư ờ i hỏi không thể nói tóm lại là ngươi cố nhân không lâu ngươi liền biết được hiện tại mang ta đi xem một chút người q u ý phủ khách đến thăm a tần phong ra vẻ t h ầ n bí nhường lý hạc càng xem tần phong càng phi phạm mảy may không thèm để ý tần phong nói chuyện thanh â m là thiếu niên tiếng nói lý hạc cảm thấy có chút cao nhân tu luyện đến nhất định cảnh giới lại luyện chút kỳ môn luyện thể chi thuật phản l a o hoàn đồng cũng không phải việc khó thế là lý hạc ở phía trước dẫn đường tần phong đám người đi theo hậu phương đi ở cuối cùng la chân cùng la phương hai huynh mọi người cũng là bị tần phong cái này trang bức thủ pháp kinh ngạc đến n gây người cảm thấy ra hỏa này thực sự là có thể giả bộ a bọn họ lúc đầu coi là sẽ bình thường một chút tiến vào vương phủ kết quả không nghĩ đến lại là giả trang cao nhân lừa gạt vào vương phủ bất quá nhìn nói bắc l i n h vương hầu cái kia một bộ thấp kém kính sợ bộ dáng lạc thật cùng la phương liền một trận mừng thầm cảm thấy cái này trang bức trang đến mức không tệ a trước đó cái này bắc l i n h vương hầu còn xem thường bọn họ đại mạc thành thành chủ không phát cho bọn hắn lễ mừng mỗi năm đại điện thư mời mà liên ở giờ phút này một cái hộ vệ từ quý phủ chạy ra vội v à n g hét lớn không xong hầu ra đám kia đại la vương triều người đánh nhau đem chúng ta q u ý phủ thật nhiều người đều cho đả thương còn đả thương một vị vương triều hoàng tộc cái gì đám này thật đúng là phách lối thật coi ta vương hầu phủ dễ khi dễ hay sao ta một nhẫn lại nhẫn bọn họ ngược lại ngày một thậm tệ hơn lý hạc giận dữ chính là mang theo tần phong tiến vào vương phủ bên trong chính điện giờ phút này không ít người ngã trên mặt đất kêu rên vết máu cũng là lây dính mặt đất lý hạc lúc này dẫn người tiến vào trong điện gặp đại la hoàng tộc một đám người điềm nhiên như không có việc gì tọa hạ uống t r à nói chuyện phiếm nói dỡn mà ngồi ở bọn họ đối diện vương hầu phủ nhân viên toàn bộ bị đánh mặt mũi bầm dập trong đó một cái thân vương con trai nhìn thấy lý hạc đến vội vàng hướng lý hạc nói thúc đám này ra hỏa quá khoa trương dĩ nhiên xuất thủ đả thương người ta đều bị cái kia thác bạt đại lực vặn gãy xương tay vừa mới tiếp hảo thân vương con trai tố khổ hủy khuất đến cực điểm những người khác cũng tùy theo tố khổ bọn họ từng cái mặt mũi bầm dập bộ ráng thảm nói b ậ y rõ ràng là các ngươi miệng phun thô nói chúng ta bất quá là dạy các ngươi như thế nào làm người mà thôi vương hầu đại nhân ngươi cái này quý phủ người miệng thật là thôi à ngươi mặc kệ chúng ta đành phải giúp ngươi quản giáo g đại la thân vương cười lạnh nâng trung trà lên dự định uống trà lộ ra phách lôi đến cực điểm lẽ thẳng khí hùng lý hạc cùng đông đảo vương phủ nhân vật đều là tức giận lý tuyết mạn càng là tức giận đến chu cái miệng nhỏ nhắn ánh mắt buốc lên tinh h ỏ a thầm nói cái này đại la thân vương thật không biết xấu hổ bất quá lúc này tần phong từ lý hạc bên cạnh đ ạ m nhiên đi ra h ắ n trực tiếp bưng lên bên cạnh thân vương con trai chén trà làm bộ không cẩn thận muốn té ngã một cái chén trà chính là nhanh trong hướng về thân vương ném ra cái này ném chén trà tốc độ nhanh như thiểm điện chén trà bị chân nguyên bao khỏa giống như là ám khí bị ném ra một dạng đại la thân vương mới vừa uống xong một ngụm trà thủy gặp nước trà bông xuống trực tiếp bị sặc phất tay một q u y ề n đem tần phong ném ra chén trà đập nát chỉ đáng tiếc trên chén trà ẩn tàng chân nguyên c h i lực lại là quỷ dị quấn vòng quanh hắn nắm đấm mà qua trung điệp đánh vào hắn lồng ngực đại la thân vương cả người trực tiếp từ trên ghế giơ thẳng lên trời mà dựng ngược lật cả đáy lên trời thật xin lỗi ta không cẩn thận té ngã xin lỗi a lúc này thần phong cười nhạt thanh âm vang lên chương hai trăm linh bảy cùng đồ sơn nhã nhã tỉ thí theo lấy tần phong cười nhạt thanh em vang lên tất cả mọi người đều là trợn mắt há hốc mồm nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong vô số người não hải một mảnh trống không trong lòng chỉ có một loại cảm khái cái kia chính là này mặt nạ người q u á trâu dĩ nhiên một cái chén trà ném ra đem đ ạ i la thân vương cho đập ngã trên mặt đất cái này ném chén trà đến tột cùng là cái gì tốc độ tay quả thực là nhanh như thiểm điện a trong một c h ư ớ c mắt so vô số độc môn á m khí đều muốn tấn mánh cực tốc ba phần đáng sợ đám người sợ hãi thán phục đem tất cả ánh mắt di động ở tần phong trên người đại la thân vương giận dữ vội vàng ho khan mấy tiếng vận dụng chân nguyên đem khí quan phía trên bị bị sặc nước trà phun ra một cái xoay người mà lên trận mắt nhìn tần phong lớn mật thích khách dám can đảm hành thích bản vương thiên kiếm vương triều thích khách đều như thế phách lối hay sao đại la thân vương nhìn thấy tần phong đám người đều là thuần một sắc hắc diện c ố trực tiếp cho bọn hắn trốn cái trước thích khách tội danh hắn thẹn quá hóa giận s ắ c ý ngập trời cái này tần phong vừa xuất hiện chính là trực tiếp cho hắn một hạ mã uy nhường hắn ngay tại chỗ bị đánh lật mất đi mặt mũi phải biết vừa mới một cách kia kỳ thật có quá nhiều trường hợp nếu không phải uống nước bị bị sặc hắn làm sao có thể sẽ bị tần phong một cách này đánh cho lật hắn thế nhưng là đường đường đại la thân vương nửa chân đạp đến vào thần thông võ giả người vô số đại la hoàng hướng người bừng tỉnh s ắ c mặt kinh biến cảm thấy tần phong thực sự là gan to bằng trời dĩ nhiên dám can đảm tổn thương bọn họ thân vương làm cho bọn họ tôn quý hoàng tộc chịu đủ người đeo mặt nạ người đ á n g chết dám can đảm làm tổn thương ta siêu thân vương ban ngày mang theo mặt nạ xem xét liền là thích khách muốn hành thích ta đại la vương triều thân vương các ngươi vương hầu p h ụ thật không biết xấu hổ chúng ta đại la vương triều hảo tâm đến các ngươi nơi này làm khách các ngươi không riêng không cho còn ra tay đánh nhau tìm đến thích khách làm tổn thương ta thân vương đại la hoàng hướng vô số người đều không phải cần thể diện gọi t ê n lên tháp bạt đại lực cái thứ nhất bước ra một bước một tay đem đặt ở trên bàn trọng kiếm nhặt lên côn g vọng c h i đồ ngươi làm tổn thương ta thân vương phủ ta để ngươi trả giá đắt tháp bạt đại lực giơ lên kiếm khí đang muốn ra tay lý hạc ở giờ phút này rốt cục triệt để tức giận một cỗ cường đại chân nguyên c h i lực từ lý hạc thể nội truyền ra cỗ này chân nguyên c h i lực mặc dù không có triệt để đi vào thần thông võ giả cảnh giới có thể bàn về huy áp mảy may không kém đối chân chính thần thông võ giả lý hạc thi triển một đạo kỳ dị uy áp bí thuật đem tự thân chân nguyên uy áp lấy một loại thần kỳ phương thức không ngừng mở rộng mạnh lên làm cho sân bãi bên trong tất cả đại la hoàng hướng người đều là cảm giác được to lớn sợ hãi bọn họ nhao n h a u thu liễm tiêu căng phách lối không dám ở xem thường lý hạc thật cường đại uy áp đại la thân vương trong lòng kinh hãi ánh mắt cũng là bất thiện nhìn c h ầ m c h ầ m lý hạc cái này lý hạc tu vi cùng hắn tương phản có thể cái này thực lực tổng cảm giác cao hơn hắn một cái tầm thứ cái này khiến cho khiến này hắn à l một lớn La Lần là Linh là lực lượng. không ổn. Bất quá, đại la vương Triều có thể cũng không、e、ngại.、Lần、này hắn đến đây, cũng là có cao thủ đi theo. hắn tin tưởng Bắc Linh Vương quý Phủ, hẳn là không có khả năng tồn tại người nào, có thể chống cự được chân chính thần thông khả thể thủ theo, Phủ, thể Hoa! giả Bất Bắc Triều tại quá, Quý Đại đây, đi được cao võ có có có có cự e m đạo uy áp đảo qua sau đó lý hạc chính là thu tay lại đối xử lạnh nhạt nhìn một cái đại la thân vương hướng về phía ở đây nói đều ngồi đàng hoàng cho ta người tới là khách nếu là không tuân thủ quy củ ừ ta bắc linh vương hầu phủ cũng không phải quả hờ mềm đại la thân vương không cam lòng yếu thế chỗ nào đồng ý ngồi xuống liền như vậy bỏ qua hắn bị một cái thanh âm như thế nào tiểu quỷ người đeo mặt nạ đánh ngã trên mặt đất mất đi mặt mũi nếu là không tìm về sao được thế là đại la thân vương gạt ra một cái ý cười lập tức trở mặt không có trước đó như vậy chừng cuồng nói ha ha hiểu lầm hiểu lầm ta tin tưởng các hạ vừa mới là không cẩn thận mà vì đó không biết các hạ người nào tại sao nghe giống như là một cái hôi sữa chưa càn tiểu quỷ thanh âm đại la thân vương cười lạnh trong lòng đồng thời sinh nghi từ vừa mới tần phong xuất thủ đến xem tựa hồ tiểu tử này nắm giữ vào linh cảnh sơ kỳ tu vi bất quá nghe thanh âm giống như mới hơn mười tuổi hơn mười hàng năm linh cảnh sơ kỳ đại la thân vương đánh chết không tin hán thủ hạ đệ nhất thiên tài tháp bạt đại lực ban đầu ở hai mươi ba tuổi lúc mới đến vào linh cảnh sơ kỳ hao tốn trọn vẹn sáu năm thời gian đến bán bộ thần thông võ giả cảnh giới h á n tuyệt không tin thiên kiếm vương triều sẽ xuất hiện một cái so thác bạt đại lực còn muốn thiên tài người vô lễ hạ người ta thân phận há có thể là ngươi cái này nhân vật có thể biết được tần phong cười lạnh hai tay phụ ở sau lưng khí phái đến cực điểm sau đó trực tiếp đi ở đại la thân vương trước người đoạt lấy đại la thân vương ghế dựa một mông tòa hạ tất cả mọi người đại la hoàng hướng người tức khắc tức giận muốn xuất thủ đánh người bọn họ gặp qua phách lối liền là chưa thấy qua so bọn họ còn muốn phách lối các hạ ngươi làm như vậy không khỏi quá ngông cuồng đi đại la thân vương ánh mắt bất thiện âm t r ầ m đến cực điểm trước mắt này mặt nạ người nói ra lời tức giận cần ăn đòn a n à y mặt nạ người vừa xuất hiện trước hết để cho hắn mất mặt sau đó qua hắn chỗ ngồi đánh hắn mặt mũi như vậy nhằm vào hắn xem như thân vương đã xem như không thể nhịn được nữa nằm đấm đều là lạc lạc rung động lên ác ma giá trị mười một ác ma giá trị chín ác ma giá trị ba mươi ba ác ma giá trị mười bốn tần phong ở tọa hạ nháy mắt chính là phát hiện bản thân ác ma giá trị tăng trưởng cấp tốc gia tăng ngắn ngủi mấy giây gia tăng trị số liền v ư ợ t trăm thầm nói bản thân bất quá là lấy kỷ nhân c h i đạo còn một thân c h i thân mà thôi không nghĩ đến đối phương như thế cựu hận tức giận lần này thú vị hắn đang cần ác ma giá trị liền cầm đại la thân vương khai đao tốt ta không ngông cuồng à vừa mới hầu ra mới nói đều ngồi xuống ngươi bản thân không làm không trách ta t ầ n phong n ế t lên chân bắt chéo nhún vai đông đảo đại la hoàng tộc nhân im lặng lên cảm thấy này mặt nạ người làm sao có cô vô lại khí chất tức khắc đ ố i tần phong đủ loại chú hoán mà tần phong chính là càng thêm cao hứng hắn có thể cảm nhận được giờ khác này tất cả mọi người mặt trái năng lượng tràn đầy mà giờ phút này lý tuyết m ạ n càng xem trước mắt hắn phụ thân xưng hô đại nhân hành vi cử chỉ lại càng cảm thấy hắn giống tần phong trong lòng cảm thấy cổ quái đến cực điểm thầm nghĩ tần phong tiểu tử này không phải đi vạn thánh vương triều cưới công chúa hẳn là không có khả năng nhanh như vậy sẽ trở về lý t u y ế t m ạ n kỳ thật đối tần phong rất thất vọng bởi vì tần phong nuốt lời hắn rõ ràng nói xong muốn giúp nàng thoát khỏi vấn đề hôn nhân kết quả lại là trực tiếp t r ố n đi trong lòng nàng tần phong liền là một cái đáng giận khốn nạn đúng rồi nghe nói các ngươi đại la thiên tiêu không tầm thường cảm thấy bắc linh vương hầu không có cao thủ không bằng như vậy đi ta để cho ta bọn thủ hạ bồi ngươi nhóm vương triều thiên tiêu đánh một chút như thế nào tần phong âm hiểm cười lên hắn lại đến trên đường thuận miệng hỏi một cái vương hầu phủ tần phong cái này lý hạc chính là đơn giản đem đại la vương triều nói một cái bởi vậy tần phong đối đại la vương triều có nhất định biết đám này ra hỏa đơn giản liền là ỉ vào thực lực không tệ đến gây sự đập phá quán bởi vậy t ầ n phong dự định đùa chơi chết bọn họ thế là tần phong cho đồ sơn nhã nhã một cái ánh mắt đồ sơn nhã nhã bắt đầu từ lý hạc sau lưng đi ra nàng cũng là một thân h ấ p bảo tuy có mặt nạ bất quá từ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm còn có hành vi cử chỉ có thể nhìn ra nàng là một cái nữ tử hơn nữa còn là mỹ nữ nàng không có đường mặt vẹn vẹn đứng ở đám người trước mắt thì có một loại vô hình khí c h à n g quấn quanh ở chung quanh nàng nàng hướng về phía tần phong nhẹ nhom s ư n g hô một tiếng thiếu chủ sau đó ánh mắt hướng về thác bạt đại lực rời đi nhìn sang rất là khinh thường nói thiếu chủ cái này ra hỏa ngươi là dự định lưu toàn thây vẫn là phân thây hoặc là lưu người sống nàng nói chuyện nhẹ nhàng bất quá lành ý mười phần người sống a t ầ n phong nhàn nhạt trả lời đại la vương triều đám người lần nữa tức giận đặc biệt là đại la thân vương sắc mặt xanh lét g ầ n đều bạo khởi lúc đầu cảm thấy tần phong đã đủ cuồng vọng chỗ nào biết rõ cái này tần phong thủ hạ một cái nữ tùy tùng cũng như thế ngông cuồng không coi ai ra gì đặc biệt là cái kia ngựa khí tựa hồ đã đem bọn họ sinh tử quyết định tháp bạt đại lực cỡ nào ngạo khí đơn giản chịu không được đồ sơn nhã nhã ngôn n g ữ khinh miệt cười lạnh nói thật q u â n nữ nhân ta cùng ngươi một trận chiến tháp bạt đại lực từ thanh âm có thể nghe ra đồ sơn nhã nhã cũng tuổi trẻ hẳn không phải là cái gì lao quái vợt chỉ cần là thế hệ trẻ tuổi bên trong võ giả hắn đều có lòng tin đem hắn đánh bại thậm chí đánh giết không có người có thể chiến thắng được hắn hắn nhục thể lực lượng có thể so với nhị kiếp yêu thú chân nguyên cùng yêu lực dung hợp đủ để đánh giết chân chính thần thông võ giả cơ hồ cùng cảnh giới phía dưới vô địch bởi vậy hắn tự tin hơn gấp trăm lần chiến ý ngập trời bắt đầu đi tần phong có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn thác bản đại lực chết dạng nhìn ta bổ ra ngươi mặt nạ nhìn xem ngươi cái này nữ nhân là thối là đẹp hy vọng bị xấu xi、si、đến ta hù sợ ta tháp bạt đại lực nghĩa mai cười một tiếng trực tiếp buộc phát tất cả lực lượng một cô cực kỳ đáng sợ yêu lực cùng chân nguyên chi lực toàn bộ từ cường tráng nhục thể bên trong tàn ra toàn bộ làn da bắt đầu xuất hiện lân giáp tần phong thấy vậy tấm tắc lấy làm kỳ lạ nghĩ không ra cái thế giới này cũng tồn tại bạn yêu căn cứ hiểu rõ tháp bạt đại lực m â u thân còn xà hạt người bị người tù binh khi nhục sau sinh ra hắn bởi vậy hắn mặt ngoài thân thể hội trưởng ra xà hạt lân giáp thoạt nhìn như là vảy cá một dạng hắn lân giáp cứng rắn vô cùng có thể so với một kiện chân phẩm đồ phòng ngự lực phòng ngự cực mạnh khó có thể đánh nát vê anh thác bạt đại lực lúc này một kiếm chạm ra to l ớ n kiếm không có bất luận cái gì xinh đẹp chiêu thức tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi làm cho ở đây vương phủ nhân viên đều là âm thầm kinh hãi bọn họ đệ nhất nhìn thấy thác bạt đại lực toàn lực thi triển cảm thấy cái này t h á c b ạ t đại lực thực lực có thể so với vương phủ lão tổ cấp ở một kiếm này thế như lôi đ ỉ n h thanh thế bi mãnh lý hạc cảm thấy hắn nếu là tự mình đến ngạnh kháng một kiếm này đều muốn bỏ ra không ít đại giới nhưng mà đám người chỉ thấy đồ sơn nhã nhã nhẹ nhàng đưa lên tay trái cực kỳ nhanh chóng bắn lên một ngón tay như ngọc thủ không có phát ra bất luận cái gì chân nguyên mà vậy cùng ngón tay là năm ngón tay bên trong ngón ú t đẹp đến mức làm cho người cảm thấy đó là một môn nghệ thuật nhường chạm kích mà xuống thác b ạ t đại lực đều trong lòng kinh diễm có chút thương hương tiết ngọc lên ẩm nhưng mà cái này hoàn mỹ đến kinh diễm toàn trường ngon lút lại hơi hơi câu lên xem thường đối mặt thác b ạ t đại lực trọng kiếm cùng mũi kiếm hung hăng v à chạm một ngụm có chừng hai mét trận cự kiếm lại bị một cái ngon lút cho mạnh mẽ chống cự mà xuống ở đây tất cả mọi người đều là kinh khủng vô cùng mở to hai mắt nhìn chương hai trăm linh tám có giám tỷ thí luyện dược cái này sao có thể tất cả mọi người não hải trong nháy mắt này đều là một mảnh trống không bọn họ con n g ư ờ i thu hẹp lông mày n í u c h ặ t sắc mặt ngốc c u ộ n cuộn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đồ sơn nhã nhã cái kia ngon ú t chỉ thấy cái này nhỏ chỉ hơi hơi k h ẽ động đầu ngón tay đỏ tươi móng tay toát r a đỏ tươi quang mang cái này quang mang cùng thác bạt đại lực yêu lực quang mang có mấy phần chỗ tương tự bất quá cái này quang mang bên trong ẩn chứa lực lượng càng thêm cường đại ẩm đầu ngón tay run lên đạo kia hồng quang loại chính là giống như lôi đình đồng dạng toát ra cường đ ạ i yêu lực trực tiếp đem thác b ạ t đại lực kiếm chiêu cưỡng ép bắn ra thác b ạ t đại lực lơ lửng hư không thân ảnh cũng là bỗng nhiên bay ngược chật vật rơi xuống đất vừa mới thế nhưng là hắn toàn lực một k ích không có lưu một chút thể diện đủ để trọng thương một vị chân chính thần thông võ giả nhưng mà trước mắt mặt nạn nữ dĩ nhiên một chỉ đánh phá kiếm chiêu đầu ngón tay giống như sắt thép không chút tổn hao kinh hãi kinh khủng tất cả mọi người tâm đều là đột nhiên siết chặt cảm thấy này mặt nạ nữ căn kia đầu ngón ú t đến tột cùng là tu luyện cái gì luyện thể chi pháp dĩ nhiên như vậy c ứ n g rán trọng kiếm c h ạ m kích phía dưới không có chút nào vết thương không đúng nữ tử này có chút cổ quái nàng vừa mới đầu ngón tay lấp lóe mà ra h ư n g quang ẩn chứa một loại kỳ dị lực lượng liền như là là yêu lực đồng dạng đại la thân vương sau lưng một vị hắc bảo lão giả ánh mắt như đốt nhữ mảy ngẫm nghĩ trên mặt hắn mang theo vết đao theo lấy suy tư vết đao v à t mẹo cuối cùng hắn minh ngộ trước mắt nữ tử khả năng cùng thác bạt đại lực một dạng là b á n yêu mà không phải là người bình thường tộc nàng cũng là b á n yêu bắc linh vương hầu lý hạc con mắt sắp bén đem mặt nạ nữ cái kia yêu ớt hồng quang phong thích lực lượng rõ ràng bắt cảm thấy kẻ này thực sự là cường đại bàn về thực lực sớm đã cao hơn hắn một cái t ầ n g thứ cái này tỉ tỉ thật là lợi hại lý tuyết mạn nhìn thấy đồ sơn nhã nhã một cùng đầu ngon ú t liền đem phách l ố i cuồng ngạo thác bạt đại lực đánh lui kích động đến một đôi mắt đẹp đều là tích lưu lưu chuyển đặc biệt là nhìn thấy thác bạt đại lực cái kia một bộ chật vật giật mình mặt liền cùng táo bón đồng dạng nàng cả người vui nở hoa hừ để ngươi c ù n g hiện tại biết rõ nhân ngoại hữu nhân trời cao c ó trời cao hơn a lý tuyết mạn hướng về thác bạt đại lực trêu tức cười một tiếng biểu thị trào phúng thác bạt đại lực thấy vậy sắc mặt cũng là âm trầm đến cực điểm bản thân coi trọng con chúa vậy mà ở chế rêu hắn mặt này ném đi được rồi đều là bởi vì ngươi hắn ánh mắt xích hồng h u n g ác nhìn chằm chằm mang theo mặt nạ đồ sơn nhã nhã cả người nổi giận hoa vô số lân giáp đều điên cuồng lan tràn đem cả khuôn mặt che đậy hơn phân nửa tranh hắn tay phải rút kiếm tay trái thi triển quyền kiếm đồng thời sử dụng chém một cái oanh một cái song trọng oanh kích mà đi như vậy khí thế như long như hổ so với trước đó cái kia lăng không chém một cái còn muốn cường đại mấy phần ngươi quá yếu quá rác ngập tập ngư một cái cũng không cảm thấy ngại ở ta thiếu chủ trước không ngại thấy thiếu mặt ta ở đồ ý. đ sơn nhã nhã nhìn n h đều lười á trực nhìn thác bạc đại tiếp tắt hai vũ qua nàng duyên dáng ngọc thủ chính là tiêm nhiễm đỏ tươi con mang bọc lại bản thân xào thủ đạo kia hồng quang ở trong trước mắt hóa thành c ự trưởng hư ảnh hướng về phía đánh tới thác bạt đại lực hung hăng vỗ một cái ẩm thác bạt đại lực cường đại thế công lộ ra như là tiểu hài múa kiếm một dạng không có một tơ một hào c h ố n g đỡ lực lượng cả người tựa như đang làm bình ném vận động bị đồ sơn nhã nhã một bàn tay cả người mang kiếm đánh bay v â anh thác bạt đại lực va nước đại điện một đạo cột đá cả người ảnh đều là khắc vào ở đại điện thạch trụ bên trên cuối cùng nhanh chóng rơi xuống tại thạch trụ phía trên lưu lại một đạo có thể thấy rõ ràng bóng người hắn cả khuôn mặt đều bị đánh biến hình hai mắt trắng d ã triệt để ngất đi tất cả mọi người thấy vậy hít một hơi lanh khí bọn họ cảm thấy này mặt nạ nữ thực sự là biến thai à, cái kêu một bàn tay đến tột cùng mạnh bao nhiêu lực lượng dĩ nhiên thác bạt đại lực mạnh nhất một kích cho cường thế tan dạ pha thoái còn đem thác bạt đại lực đánh cho hôn mê bậc này thực lực chỉ sợ sớm đã không phải là cái gì thần thông võ giả đệ nhất cảnh giới nắm giữ chí ít cũng bước vào đệ nhị cảnh giới pháp tướng cảnh thậm chí vô cùng có khả năng đạt tới đệ tam cảnh giới thần biến cảnh thật là khủng khiếp thực lực như thế một màn làm cho lý tuyết mạn cùng rất nhiều bắc linh vương phủ người đều là cảm giác rung động tâm linh bọn họ nhìn thấy thác bạt đại lực quyền kiếm giết ra uy lực vô song bậc này chiến lực coi như là quý phủ lao tổ xuất mã chỉ sợ đều vẹn vẹn chỉ có thể thắng thảm mà cái này vị thần bí m ặ t nạn nữ dĩ nhiên thuận tay một bàn tay liền thắng hoàn toàn ngược đánh thác bạt đại lực bọn họ nhìn thấy thác bạt đại lực thảm trạng bị mấy cái đại la hoàng tộc nhân nâng lên ăn vào liệu thương đang ăn dược tức khắc cảm thấy đại khoái nhân tâm mới vừa rồi còn phách lối không ai bị nổi c ù n g nhân trong nháy mắt công phu là được cần người hôn mê bất tỉnh c h o chết cái này trên lệch thật là lớn đại la thân vương xin lỗi ta bạn cũ lực lớn đã thương ngươi cái này bảo bối con nuôi thất kính thất kính lý hạc cười ha ha nói lời nói bên trong có chút xin lỗi ý cái này biểu hiện trên mặt thì là trêu tức đối trào phúng trong lòng càng là đại khoái nhân tâm cảm thấy vừa mới cái kia một bàn tay sao không lại ác một chút đánh chết cái kia thác bạn đại lực tiểu tử này thế nhưng là đả thương hắn vương phủ quá nhiều người không thể dễ dàng tha thứ h ừ ta đại la vương triệu thành tâm làm khách các ngươi vương hầu liền dạng này đối xử mọi người lúc này nên đại la thân vương b u ồ n b ự c hắn biểu lộ phẫn nộ đến cực điểm hoàn toàn n g h ĩ không ra thác bạn đại lực lại sẽ bị một cái nữ lưu hàng người như thế đơn giản tùy tiện cho một bàn tay đánh bay cảm giác tựa như là ở k h ỉ làm siết hí hắn giờ phút này cảm giác mình thực sự là mất hết mặt mũi a sắc mặt đều cảm thấy nóng bỏng đau có thể lúc này hết lần này tới lần khác không dám phát tác bởi vì hắn e ngại vị kia mặt nạ nữ cảm thấy này mặt nạ nữ thực lực kinh khủng coi như lần này hắn mang đến đại la vương triều trí cừng giả chỉ sợ cũng không địch lại nữ từ này ha ha luận võ sự tình lúc đầu liền sẽ thụ t h ư ơ n g câu nói này thế nhưng là ngươi trước đó nói cho ta huống hồ ngươi cái kia thắc bạt đại lực r a dày t h ị t c ứng không có sự tình nhiều lắm là gãy mấy cây xương cốt lý hạc gâm hiểm cười lên càng nói càng cảm thấy tâm tình thư sướng đặc biệt là nhìn mang theo mặt nạ tần phong quả thực là gặp nhà mình lão tổ một dạng cảm thấy da hỏa này mang đến người thực sự là cường thế quả thực là hắn cứu tinh a hỏa này làm sao đột nhiên vô sỉ đi lên, nhường hắn sao này lên, nội tâm tức điên, sắc mặt cũng làm là tâm mặt âm trầm. sỉ sắc đột đi độ tức vô cực cái này t h á c bạt đại lực bị đánh hôn mê bất tỉnh hắn thật sự l à nuốt không dưới khẩu khí này vấn đề này không thể tính như vậy đại la thân vương lập tức gạt ra ý cười trở mặt nói hầu ra nói không sai luận võ vốn chính là luật bản thương vong không thể tránh được hắn tận lực bảo trì tâm bình khí h ò a muốn ngồi xuống chỉ đáng tiếc bản thân vị trí bị tần phong cướp đi sau đó tần phong bên người bị mấy cái người đeo mặt nạ bảo hộ cũng lại còn có một cái đại hắc cẩu đối với hắn nhìn chằm chằm hắn muốn đoạt lại khách quý bảo tọa thế nhưng là lại e ngại mặt nạ n ữ thực lực không dám quá ngưng cuồng thế là đành phải thở dài một hơi hôi lưu lưu tìm một cái hạ nhân chờ vị trí ngồi ở tần phong k h í a cạnh vị trí này bàn về địa vị là so tần phong thấp một cái cấp bậc nhường hắn muốn thổ huyết tần phong rào rạt đắc ý bất quá mặt nạ phía dưới không ai có thể nhìn thấy cái kia ý cười tần phong có thể cảm nhận được n g ồ i ở hắn k h í a cạnh đại la thân vương chính đang liên tục không ngừng vì hắn đưa vào ác ma giá trị gia hỏa này mặt trái năng lượng kinh người nhường tần phong chật chật tán thưởng hy vọng đám này đại la vương triều người nhiều căm hận một cái h ắ n nhường hắn nhiều t r ư ớ n g mấy trăm ác ma giá trị nghe danh hầu g i a luyện đan phương diện tiểu hữu t h à n h t i ể u ta lần này đến đây kỳ thật muốn cùng vương hầu ngươi l ĩ n h giáo một cái luyện dược chi thuật nghe nói hầu g i a ngươi cái này luyện dược chi thuật thế nhưng là thiên kiếm vương triều đệ nhất đại la thân vương âm hiểm cười lên nghĩ thầm ta ở trên võ đạo cùng ngươi tỷ thí ngươi đi nơi khác mời đến cao thủ tương trợ để cho ta hổ thẹn cái này so với lên đan dược đến Ta thể thế xem ngươi còn có thể như thế nào. có đại la thân vương liền không tin lý hạc còn có thể ở trên đan dược siêu việt hắn hoàng tộc đệ nhất luyện dược sư không biết có thể cùng ta đại la vương triều đệ nhất luyện dược sư khoa tay cao thấp đây đại la thân vương nói xong liền để cho một vị đao ba lão giả bên cạnh độc nhãn lão giả đi ra cái này lão giả chỉ có một con mắt mặt khác một cái bị một cái bịt mắt che khuất tóc thai bù xù bộ dáng cực kỳ hèn mọn độc nhãn lão giả khinh thường nhìn thoáng qua lý hạc ngạo khí nói vương hầu đại nhân có dám với ta tỉ thí luyện dược chi thuật chương hai trăm linh chín thua có dám cùng ta tỉ thí luyện dược chi thuật n ạ o khí thanh âm nói ra một câu nói kia cho người ta một loại vô địch thiên hạ cảm giác hắn n g ử a đầu ánh mắt cũng là hơi hơi nhìn phía dưới có một loại nhìn xuống cảm giác mặt mũi tràn đầy xem thường hành động như vậy nhường lý hạc tức khắc giận dữ nguyên bản tràn ngập ý cười sắc mặt cũng là xuất hiện một màn âm u lý hạc cười lạnh nói có gì không dám nói đi là như thế nào so sao độc nhãn lao giả cười một tiếng nói chúng ta ngay tại chỗ luyện dược bất quá không phải luyện chế đăng dược mà là một loại dược cao đan dược quá phí thời gian dược cao liền tương đối nhanh chóng cùng thuận tiện khảo nghiệm một người bản lĩnh mạnh yếu luyện dược là một cái đại t h ố n g sưng chia nhỏ mà nói là có thể chia làm đăng dược dược cao dược thủy thậm chí là dược hoàn trở chút khác biệt đồ vật luyện chế công nghệ không giống dưới tình huống bình thường chúng ta quen thuộc nhất chính là đan dược bất quá đan dược luyện chế quá trình hao phí thời gian dài nhưng là hiệu quả to lớn là bình thường luyện dược sư bắt buộc loại hình mà dược cao dược thủy cái này hao phí thời gian ngắn hiệu quả cũng không có đan dược như vậy n ị ư ờ tiên đồng thời thất bại tỷ lệ rất nhỏ đặc biệt là dược thủy cùng dược hoàn là không tồn tại thất bại tỷ lệ bởi vậy cái này đồ vật ở trong mắt luyện dược sư khó có thể vào mắt mà dược cao mà nói là tồn tại thất bại tỷ lệ bình thường luyện dược sư ưa thích lấy thuốc cao đến rèn luyện tự thân bản lĩnh thông qua luyện chế dược cao đến tăng lên bản thân đối với dược vật rèn luyện năng lực rất nhiều thời điểm luyện chế dược cao cũng sẽ trở thành một cái luyện dược sư tiến hành tỉ thí phương thức thông qua người nào luyện chế dược cao tốc độ nhanh chậm cùng thành công độ đến bày ra tự thân đối với dược vật rèn luyện năng lực mạnh yếu vậy thì tốt liền tỉ thí luyện chế dược cao chúng ta luyện chế nhị giai dược cao thất bại tỷ lệ to lớn nhất tiếp theo cốt cao như thế nào lý hạc cười lạnh nói ra hắn sở trường nhất dược cao tiếp theo cốt cao tên như ý nghĩa liền là chuyên môn vì tiếp theo xương mà nghiên cứu phát minh một loại chữa thương cao rán tuy nói hiệu quả cùng một chút nhị kiếp đan dược phải kém chút nhưng so với nhất giai đan dược lại mạnh hơn không ít trọng yếu là chi phí thấp thất bại tỷ lệ nhỏ giá tiền tiện nghi trên thị trường bình phạm võ tu nhu cầu lớn bán được mở vậy liền tiếp theo cốt cao a chúng ta có thể làm cho người cầm công cụ bắt đầu tỉ thí độc nhãn lao giả trêu tức cười một tiếng sửa sang sợi dâu trong ánh mắt ngạo nghễ một mảnh tần phong thấy vậy cảm thấy cái này độc nhãn lao giả lòng tin quá mức à, thế là tranh thủ thời gian hướng về phía độc nhãn lao giả vứt ra một cái thuộc tính dò xét hắn phát hiện cái này độc nhãn lao giả lúc đầu cũng không phải là cái gì đại la vương triều hoàng tộc nhân viên mà là đại la thân vương ở một cái thấp cấp bậc nhị tinh thế lực tiêu phí giá tiền rất lớn mời đến luyện dược sư người này cùng lý hạc một dạng đều là ở vào nhị giai cấp bậc luyện dược sư bất quá không giống là độc nhãn lao giả là bắc vực linh dược điện trao quyền nhị giai luyện dược sư cấp bậc cao thực lực cường đại biết luyện dược c h i thức cũng nhiều cùng bình thường tán tu có bản chất khác biệt cái này lý hạc nắm giữ nhị giai thực lực chính là tán tu cấp bậc c h i thức mặt quá chật hẹp không địch lại độc nhãn lao giả trận này tỉ thí chỉ sợ lý hạc muốn bị ngược thương tích đầy mình mặt m ò mất hết bất quá tần phong cười không nói hiện tại có thể còn không phải hắn ra sân thời điểm hắn mặc dù sẽ không luyện dược bất quá hồn thiên đế xẻ a hắn đã hướng về hồn thiên đế ra hiệu chờ đến thời cơ thích hợp liền đăng trảng đến một cái ngăn cơn sóng dữ không lâu mấy cái vương phủ thị vệ chính là n h ấ c đến một chương to lớn hình chữ nhật bàn đá thả ở đại điện trung ương bàn đá phân chia hai mươi phần luyện chế tiếp theo cốt cao d ự tài chúng ta một người mười phần d ự tài xem ai trước luyện chế xong cái này mười phần d ự tài đồng thời cuối cùng lấy được tiếp theo cốt cao nhiều cũng liền chiến thắng lý hạc tự tin cười một tiếng tiếp theo cốt cao hắn cảm giác nhắm mắt lại đều có thể luyện chế mà ra mười phần xác suất thành công ở chín mươi trở lên đồng thời luyện chế tốc độ kinh người không có khả năng bại trợn ta không có ý kiến có thể bắt đầu độc nhãn lao giả cười nhạt một tiếng đến gần trước bàn đá ánh mắt nhìn lướt qua mười phần dược tài c h ậ n hắn hai tay mở ra một đạo hồng sắc hỏa diễm hiện lên ở lòng bàn tay trần nguyên chi hỏa một cái luyện dược sư tu luyện công pháp là không giống bình thường bọn họ bình thường đều sẽ tu luyện hỏa thuộc tính công phu cát đến ngưng tụ ra một loại chân nguyên tri hỏa công pháp càng cao ngăn cái này ngưng tụ mà ra chân nguyên tri hỏa cũng liền càng lợi hại đương nhiên cường đại chân nguyên tri hỏa có thể nhanh chóng rèn luyện ra cao cấp dược tài có thể cũng không có nghĩa là liền có thể n h ư ờ n g một cái thái đ i ể u luyện dược sư biến lợi hại muốn luyện dược lợi hại nhất định phải hiểu được trường khống cùng vận dụng chân nguyên tri hỏa cái này chân nguyên tri hỏa rất thú vị nếu là ta có thể nắm giữ nói không chừng về sau thịt nướng liền dễ dàng hơn tần phong nhìn thấy chân nguyên tri hỏa nghĩ đến không phải lệ dược mà là thịt nướng hắn cảm thấy chủ hàng những thức ăn kia đều quá giả bộ thịt nướng mới là vương đạo đặc biệt là nướng long nục trở về sau cường đại hắn nhất định muốn đi đổ long nướng long n ụ ăn chỉ là không biết cái thế giới này có hay không long tần phong cảm thấy phải có dù sao thế giới lớn như vậy cái gì chủng tộc đều tồn tại long cũng hẳn là tồn tại hào hào cơ hồ ở độc nhãn lao giả bắt đầu luyện chế dược cao sau đó lý hạc cũng đem tự thân chân nguyên tri hỏa hiến tế mà ra hai người lấy hỏa tôi dược đem từng kiện từng kiện dược tài đặt ở bát đá cấp tốc sách luyện dược v ậ t năm phút hai người đồng thời chế ra phần thứ nhất tiếp theo cốt cao chỉ thấy tiếp theo cốt cao hiện ra thanh sắc hắn màu sắc giống như b ả o thạch lấp l ó e quang trạch cơ hồ cùng một thời gian hai người bắt đầu chế tác phần thứ hai bất quá ngay ở phần thứ hai lúc trên lệch bắt đầu xuất hiện lý hạc tốc độ bảo trì không thay đổi không có tăng tốc mà độc nhãn lao giả tốc độ càng lúc càng nhanh sách luyện dược vật chân nguyên tri hỏa cũng là vận dụng xuất thần nhập hóa dĩ nhiên lấy một loại nhiệt độ đồng thời dung luyện hai loại thậm chí ba loại khác biệt dược tài gia tốc sách luyện dược vật lại là năm phút qua đi lý hạc hoàn thành phần thứ hai mà độc nhãn lao giả dĩ nhiên hoàn thành đạt tới phần thứ ba lúc này lý hạc cái chán cũng đã bắt đầu toát ra một vòng mồ hôi lạnh hắn bắt đầu đem hết toàn lực gia tốc sách luyện dược vật liệu nửa giờ chuông đi qua độc nhãn lao giả sớm đã hoàn thành tất cả tiếp theo cốt cao m ộ ư ơ i giờ toàn bộ thành công không một thất bại mà lý hạc lại là sắc mặt tái nhợt hắn vì đuổi theo độc nhãn lao giả tâm tính vội vàng quá tăng tốc dẫn đến chân nguyên tri hỏa quá mãnh liệt ở luyện chế đệ c ử u phần thời điểm thất bại vô luận là tốc độ vẫn là xác suất thành công hắn đều thua t a thua lý hạc cực độ không cam tâm nghĩ không ra dĩ nhiên đại l à vương triều luyện dược sư vậy mà ở hắn càng cầm thủ tục cốt cao phía trước đánh bại hắn nếu là luyện chế đan dược thất bại hắn còn nghĩ thông có thể cái này tiếp theo cốt cao thế nhưng là hắn sở trường nhất ta tại hắn mạnh nhất sự vật phía trên đánh bại hắn không thể nghi ngờ đối với hắn tạo thành to lớn đả kích cảm thấy mặt m ũ i tối tăm bản thân cái này vương hầu đem cái này vương phủ mất hết mặt m ũ i hôm nay kiếm vương triều luyện dược trình độ cũng bất quá như thế độc nhãn lao giả trào phúng cười một tiếng mặt m ũ i tràn đầy ngạo khí gác ý chương hai trăm mười để mục ngươi ra ta tùy ý đại la hoàng tộc tất cả mọi người cũng là ở giờ phút này cười to trước đó bọn họ bởi vì tần phong xuất hiện mà bị chèn ép hiện tại rốt cục tìm tới nói móc điểm có thể hung hăng trào phúng phản kích trở về tất nhiên đánh không lại liên ở trên luyện dược tiến hành nhục nhã đối phương lý hạc nghe vậy cũng là mặt mũi tràn đầy tối t ă m sắc mặt đen đến đáng sợ hừ lạnh một tiếng nói ta thua rồi kỹ không bằng người hắn không phục à thế nhưng là thua liền là thua điểm ấy khí lượng hắn vẫn có chỉ là cái này nhóm gia hỏa nhục nhã hắn coi như xong còn nhục nhã toàn bộ thiên kiếm vương triều luyện dược sư cựu hận này khả năng liền kéo dài lý hạc rất giận g i ậ n đám này gia hỏa thực sự là đến chết không đổi c ù n g ngạo tự đại trong lúc nhất thời bắc linh vương hầu phủ phía trên tất cả mọi người tức giận lý tuyết mạn càng là chu cái miệng nhỏ nhắn t r ừ n g to mắt hung ác nhìn chằm chằm cái kia độc nhãn lao giả cảm thấy người này làm sao cứ như vậy phạm tiện đây thế là lý tuyết m ạ n cùng vô số người đem ánh mắt đầu nhập tần phong trên người hy vọng tần phong khả năng giúp đỡ bọn họ lấy lại danh dự nhìn thấy đại la thân vương đắc ý quên đi trước đó đau xót cười ha ha một tiếng trêu tức nhìn đ o ạ n hắn lên tân tri vị tần phong một cái mặt mũi tràn đầy ý cười nói không biết tiểu hữu thủ hạ có thể có người biết luyện chế đang ăn dược có dám hay không cùng ta đại la vương triều vị này luyện dược đại sư tỷ thí một cái hắn cảm thấy tần phong đám người này hẳn là không có khả năng tồn tại có thể chiến thắng độc nhãn lao giả nhân vật vị này luyện dược sư thế nhưng là hắn từ linh dược điện mời ra đại sư a cái này linh dược điện thế nhưng là bắc vực đệ nhất đại luyện dược sư thế lực không thể coi thường có thể ở bên trong thu hoạch được một mai nhị giai huy t r ư ờ n g là vinh dự to lớn đương nhiên có thể bất quá không một chút tiền đặt cược liền không tốt chơi như vậy đi chúng ta tới điểm có ý tứ tiền đặt cược tần phong trực tiếp từ chữ vật thủ trạng lấy ra một thanh phủ đầu một thanh kiếm cái này chữ vật thủ t r ạ n g là hắn lúc trước linh tảng an cướp thiên hương cốc cốc chủ tri nữ đơn nói hiểu đoạt được là một kiện không gian cực kỳ to lớn khí cụ hắn cơ hồ đem tất cả an cướp mà đến bảo vật tiền tài đều chứa vào bên trong thanh này phủ đầu cung kiếm đều là địa phẩm tầng thứ vũ khí tần phong lời vừa nói ra chính là lập tức làm cho ở đây tất cả mọi người chứng to mắt ánh mắt ngao ngao hướng về hai cái này kiện khí cụ đầu nhập đi bọn họ chỉ thấy cái này phủ đầu cung kiếm hiện ra đ e n nhánh ảm đạm tối t ă m phong miệng cũng lộ ra không có một k i a hàn mang khí cụ cổ, cổ xưa liền một chút chân phẩm cấp bậc khí cụ đều không bằng như thế nào là địa phẩm khí cụ tiểu tử n g ư ơ i đ u a nghịch chúng ta ngươi cũng quá nghèo kết hủ lậu a cầm hai cái này kiện phá đồ vật đến lắc lư người cái này đánh cược cũng quá keo kiệt ta tưởng rằng một trận đánh từ đây đại la thân vương cùng đông đảo hoàng tộc nhân viên nhao nhao chế dê ễ ước lúc đầu còn tưởng rằng tần phong có thể xuất ra đồ tốt kết quả không nghĩ đến là hai kiện cũ nát khí cụ còn nói là địa phẩm địa phẩm em gái ngươi địa phẩm lúc nào thành đường cái hàng đại la thân vương cười đến đau bụng cảm thấy cái này tần phong thực sự là buồn cười đến cực điểm ngay trước mặt đám người lại lấy hai kiện nát khí cụ đến chỉ hiệu bảo ngựa nói là địa phẩm quá vô tri quá buồn cười đơn giản liền là nhảy nhót thằng hề nó thực sự là địa phẩm khí cụ tần phong cười một tiếng mảy may không thèm để ý thong dong tự tại mặc dù mang theo mặt nạ nhưng hắn mục quang hữu thần lộ ra yên tĩnh nếu là hắn là địa phẩm khí cụ ta liền dùng lỗ mùi đem rời đi trả cho h uống cạn lúc này một cái đại la hoàng hướng quý tộc trâm trọng nói trong tay bưng lên đựng đầy nước trà cái chén hắn liền không tin một cái không dám biểu hiện thân phận đồng thời quần áo còn rất bình thường người bình thường có thể xuất ra địa phẩm khí cụ đến phải biết một kiện địa phẩm khí cụ ở toàn bộ đại la vương triều đều là trí bảo toàn bộ vương triều đều không mấy món hàng tồn tần phong nghe xong tức khắc vui vẻ hắn còn chưa thấy qua người nào dùng lỗ mùi uống nước hôm nay nhất định muốn tăng thêm kiến thức thế là hắn liền tranh thủ một đạo chân nguyên rót vào ở khí cụ phía trên ngay ở đại la vương triều đám người mỉa mai phía dưới hai kiện khí cụ bên trong trận pháp bị tấn phong chân nguyên kích hoạt tức khắc một đạo kỳ dị h à o quang nổi lên cái này quan mang đáng sợ đến cực điểm giống như một đạo cường đại lôi điện khiến được cái này hai kiện địa phẩm khí cụ rực rỡ hẳn lên phù đầu hàn mang trật hiện phủ thân hiện ra một đạo g i ã thú đầu lâu cực kỳ đáng sợ kiếm khắc cấn cổ lão văn tự thoạt nhìn huyền liền rượu tựa hồ là một đạo minh văn mọi người nhất thời kinh hô lên bọn họ đột nhiên nhớ lại cái này địa phẩm khí cụ nếu là thời gian dài không có sử dụng mặt ngoài cũng sẽ bị độ một tầng ám văn cái này ám văn có thể hoàn mỹ bảo hộ khí cụ khiến cho ở mấy năm thậm chí mấy chục năm mấy trong vòng trăm năm đều sẽ không bị hao tổn bất quá bởi vì có ám văn tồn tại sẽ làm cho vũ khí biến cổ xưa tất cả phong mang nội liễm không dễ bị mắt thường nhìn ra nếu là rót vào chân nguyên khởi động địa phẩm khí cụ bên trong nhỏ bé hình trận pháp liền có thể trừ bỏ ám văn chỉ ngươi bắt đầu dùng l ô mùi uống nước trà a tần phong cười một tiếng chỉ chỉ vừa mới mỉa mai vị kia đại la hoàng hướng quý tộc vị kia quý tộc giờ phút này sắc mặt tái nhợt con mắt đều thiếu chút nữa thì r ớ t trên mặt đất không nghĩ đến cái này thật đúng là địa phẩm khí cụ gặp ủy hắn hối hận tím cả ruột vừa mới miệng làm sao như vậy tiện à, nói cái gì không tốt hết lần này tới lần khác nói phải dùng lỗ mùi uống nước trà hiện tại bị người đánh mặt đi cái này nước trà hắn là tuyệt đối không thể uống bởi vì điều không vinh dự này nhường bản thân mất mặt cũng làm cho đại la hoàng tộc mất mặt à. ha ha vừa mới thuần thục nói đùa nói đùa xin chớ thật sự lớn la quý tộc nghĩ mà sợ cười lên h ừ đại la vương c h i ề u người nhìn đến đều là một chút nuốt lời tiểu nhân à. vừa mới nói ra ngoài lời hiện tại coi như thùi lắm tần phong nết miệng cười lạnh sau đó vương phủ nhân viên đi theo ồn ào đúng vậy a các ngươi đại la vương triều thật không biết xấu hổ uy liền nói ngươi có phải hay không muốn chơi xấu chúng ta nhiều người như vậy đều nghe nhanh một chút uống bằng không thì chúng ta cùng một chỗ cho ngươi ăn uống ta thực sự chưa thấy qua lô mùi uống nước vô số vương phủ người nhao nhao tức giận ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vị kia lớn la quý tộc lớn la quý tộc do sợ toàn thân run một cái nhìn thoáng qua đại la thân vương đại la thân vương giờ phút này cũng là mặt mui tối t ă m mặt đen lên nói uống nhanh lớn la quý trong tộc tâm h o a một cái lại khóc vẻ mặt đau khổ đem một chén nước t r à mạnh mẽ dùng lô mui c h ú t vào tiến vào kỳ quan kỳ quan tần phong cùng rất nhiều vương phủ nhân viên cười lên ngay cả một bên nữ hoa cùng đồ sơn nhã nhã đều là bị c h ọ c cười bất quá các nàng mặt nạ ché lớp không ai có thể thưởng thức được dưới mặt nạ khuynh thành mỹ lệ tiếp xuống không biết các hạ như thế nào cược đại la thân vương xạ mặt lại hướng về phía tần phong nói ra hắn tuy nói mất đi mặt mũi bất quá lúc này trong lòng tham lam nổi lên coi trọng tần phong hai cái này kiện khí cụ nếu là có thể lấy được hai ngày hậu thiên kiếm vương triều hàng năm đại điện sẽ hung hăng đả kích thiên kiếm vương triều hoàng tộc nhường bọn họ mặt mũi tối tăm hai kiện khí cụ đổi các ngươi tất cả mọi người tài vật tần phong nết miệng cười một tiếng hắn tin tưởng cái này đại la thân vương trên người nhiều nhất chỉ có một kiện địa phẩm khí cụ mà những người khác tuyệt đối không có đồng thời hắn đây là thượng đẳng địa phẩm khí cụ trên thị trường đều là khó gặp hai cái này kiện khí cụ đều là ăn cướp huyết quyền điện nhóm người kia được đến cái này giá trị đủ để hối đoái đại la hoàng hướng đám người tất cả tiền tài ha ha chúng ta cược đại la thân vương tức khắc cười lạnh hắn là một cái có ánh mắt người từ hai kiện địa phẩm khí cụ hiện ra phong mang liền nhìn ra được đây là thượng đẳng khí cụ hắn đại la vương triều tốt nhất cũng liền trung đẳng còn không có một kiện khí cụ là thượng đẳng cấp bậc bởi vậy hai cái này kiện khí cụ coi như đổi lấy đại la vương triều quốc h ố đều không đủ quá đáng tất nhiên đại la thân vương tốt như vậy thoải mái như vậy thì trước đem cực vật đặt ở cái này trên mặt bàn a thần phong cười lạnh đánh cực h ắ n có thể cho tới bây giờ chưa từng bại a hồn thiên đế vị này đến từ đan dược đại lục đại bột xuất mã đừng nói đại la vương triều đoán chừng bắc vực cái kia linh dược điện đều là cặt bã tức khắc tất cả mọi người đem không gian khí cụ gỡ xuống ném ở trên mặt bàn cùng địa p hồn ẩ m một khí chỗ. h cụ cùng đặt ở cùng một chỗ. Hồn thiên đế lúc cười này âm hiểm đem i thiếu người giả ra, trước sau phía lao cảm chủ độc mình một thấy thế nhà như hố hướng nhãn vẫn là à, về là x thường nói ra, ta cùng ngươi tỉ thí, để mục ngươi ra, ta tùy thiên Chương Hồn ngươi ngươi ngươi nói cùng luyện đàn. ra, ra, mục để để đế đem ý. khí tức thu liễm lộ ra bình phản bởi vậy mọi người thấy hắn lộ ra phổ thông đến cực điểm không có chút nào luyện dược sư nên hữu thần tức giận bất quá độc nhãn lao giả sắc mặt biến đổi hắn bị hồn thiên đế mặt nạ phía dưới toát ra xem thường ánh mắt cho chọc giận xem như linh dược điện luyện dược sư địa vị tôn quý ở nơi này cấp thấp vương triều hắn liền lộ ra tự phụ lên độc nhãn lao giả cười lạnh một tiếng nói ngươi ngược lại là thật lớn khẩu khí đã ngươi tùy ý mà nói như vậy chúng ta liền đến luyện chế nhị giai luyện dược sư bên trong khó khăn nhất đan g dược tam diệu đan à. mọi người tại đây nghe xong tam diệu đan sắc mặt tức khắc biến đổi cái này tam diệu đan ở vô số võ giả trong mắt xem như hết sức quen thuộc đan dược cái này đan dược mặc dù không phải nhị giai đan dược bên trong đỉnh cấp vật phẩm bất quá chân quý dị thường phi thường thực dụng đồng thời thị trường giá hàng cũng đắt đỏ đến cực điểm tam d i ệ u đan chủ cột nhất tác dụng chính là có thể đem thời gian ngắn tăng lên võ giả khí huyết cường độ chân nguyên độ tinh thuần cùng phản ứng thần kinh tốc độ là một loại tính tạm thời tăng lên chiến lược kỳ diệu đan dược được vô số võ giả yêu thích vô luận là ra ngoài thú l i ệ p hoặc là tiến hành nguy hiểm nhiệm vụ tìm kiếm bảo vật khó t r á nghe nói cái này đan dược là từ bắc vực rất có quyền uy linh dược điện nghiên cứu phát minh mà ra đối với luyện dược sư luyện chế đan dược thủ đoạn cực kỳ nghiêm ngặt nếu không phải linh dược điện đặc thù luyện dược phương pháp ngoại nhân luyện chế tỷ lệ thất bại cao lớn phần trăm tám chín mươi hồn thiên đế nghe nói đan dược này cười nhạt một tiếng hắn bị hệ thống triệu hoán mà đến đã từng ký ức toàn bộ xóa bỏ vẹn vẹn cắm vào cùng cái thế giới này cùng tần phong có quan hệ hư giả ký ức bởi vậy hắn đối cái này tam diệu đan cũng là biết sơ lược làm sao sợ hãi gặp hồn thiên đế không nói lời nào độc nhãn lao giả coi là gia hỏa này khiết đảm thế là c ô ý đem trước bộ ngực áo bảo hơi hơi một mở đem nơi cổ áo một mai sáng long lánh huy chương lộ ra không ít có người đều chú ý đạt tới độc nhãn lao giả động tác này đồng thời cái kêu huy chương cực kỳ lượng nhường bọn họ vô ý thức hiếu kỳ nhìn chăm chú xem xét linh dược điện nhị kiếp huy chương trao quyền cái này lão giả là linh dược điện luyện dược sư toàn t r ư ờ n g có người kinh hô lên trong đó không riêng gì vương p h ụ thượng nhân cũng có đại la hoàng tộc nhân sĩ hiển nhiên đối với độc nhãn lao giả chân chính thân phận coi như đi theo đại la thân vương đám người cũng biết rõ không nhiều khó trách ta sẽ thua nguyên lai hắn là linh dược điện luyện dược sư lý hạc tỉnh n ộ lại cười khổ liên tục thầm nói cái này đại la thân vương thực sự là tốt tính toán nhường một cái linh dược điện luyện dược sư cùng hắn tỉ thí h i ệ n nhiên là muốn làm l ụ c hắn hắn bất quá là một cái tán tu chỗ nào địch nổi linh dược điện luyện dược sư nơi đó luyện dược sư từng cái đều là thông qua được nghiêm ngặt khảo nghiệm thu được huy chương luyện dược sư tinh anh vô luận xuất phát từ cái gì gia vị đều là trăm dặm c h ọ n một nhân vật so với hắn cái này tán tu mạnh gấp mấy lần nghĩ không ra chó này thân vương dĩ nhiên có thể thỉnh cầu linh dược điện luyện dược sư lý tuyết mạn không khỏi lo lắng nhìn thoáng qua vểnh lên chân bắt chéo tự nhiên tự tại tần phong cảm thấy gia hỏa này tựa hồ một chút cũng không kinh ngạc à chẳng lẽ hắn không sợ hai thanh địa phẩm vũ khí thua t r ư ợ lúc này hồn thiên đế mới chậm rãi nói chuyện thanh âm tràn ngập trêu tức nói vậy liền luyện chế tam diệu đàn a độc nhãn lao giả rất khó chịu hồn thiên đến ngữ khí âm thanh lạnh lùng nói ngươi đáp ứng liền tốt ha ha thân vương cái k i a phủ đầu ta mớn không có vấn đề à? tự nhiên không có vấn đề đại la thân vương cười nói cảm thấy bản thân đã xem như đại hoạch toàn thắng đám người này là không thể nào thắng nổi độc nhãn lao giả độc nhãn lao giả cầm lấy đi một kiện địa phẩm khí cụ cũng xem như nên được trả thù lao vậy chúng ta hiện tại liền đến tỉ thí ta nơi này hết thệ có sáu phân tam rượu đan vật liệu chúng ta không thể so với luyện đan tốc độ cùng phương pháp mà là so cuối cùng đan dược chất lượng cùng số lượng mỗi người chỉ có ba phần dược tài n g ư ờ i cũng đừng ba phần dược tài đều cho thất bại vậy coi như tính trực tiếp bị loại thua trận độc nhãn lao giả tự tin cười một tiếng sau đó từ trong tay không gian khí cụ lấy ra sáu phân dược tài cùng một cái dược đỉnh trong đó ba phần dược tài giao cho hồn thiên đế sau đó liền đem giới chỉ lại phía dưới đặt ở tần phong trên mặt bàn xem như tiền đặt cược hắn tin tưởng hắn biết thắng bởi vậy tự nhiên không có chút nào giữ lại đem trên người tất cả không gian khí cụ đều áp chú hồn thiên đế nheo mắt lại lóe ra một vòng lao hồ ly ý cười sau đó cũng xuất ra một cái đan đ ỉ n h hướng về phía độc nhãn lao giả nói ta vẹn vẹn cần một phần dược tài liền đủ để n g ư ờ i muốn duy nhất một lần thành công độc nhãn lao giả hơi hơi kinh ngạc sau đó cười ha hả cảm thấy hồn thiên đế thực sự là phách lối đến cực điểm hắn linh dược điện luyện dược sư đều không cách nào làm được hắn nhất g i i tán tu làm sao có thể làm được hồn thiên đế không có nói gật gật đầu lấy ra bản thân dược đỉnh một tôn hát sắc tiểu đỉnh chỉ có một cái non nổi lớn như vậy cổ xưa vô cùng đen kịt đến cực điểm sớm đã không có bất luận cái gì q u a n trạch độc nhãn lao giả cười lên ha h a cảm thấy cái này hồn thiên đế thật buồn cười dĩ nhiên xuất ra một cái như vậy nhỏ phá đỉnh đi ra nghèo ngay cả một tốt một chút đỉnh đều mua không nổi thế là lòng tin càng thêm mười phần cảm thấy trận này t h thí hắn t h ắ n g c h ắ c bắt đầu luyện dược a độc nhãn lao giả dẫn đầu thi triển ra chân nguyên chi hỏa một đạo hồng sắc hỏa diễm bắt đầu đối đan đỉnh tiến hành tăng nhiệt độ tất cả mọi người ánh mắt thẳng tắp nhìn lại chỉ thấy độc nhãn lao giả thủ pháp nhanh chóng tựa như tia chớp nhanh chóng lệ dược từng đạo từng đạo dược tài ở nóng dược chân nguyên chi hỏa rèn luyện phía dưới toàn bộ ở trong đan đỉnh biến thành một đoàn dược dịch hồng sắc hỏa diễm ở thời khắc này biến càng thêm kịch liệt vô số dược dịch bắt đầu sôi trào tiến hành dung hợp bắt đầu ngưng tụ đan thể lần nay quá trình dị thường dài r à n g dặc ít nói đều muốn leo lên nửa canh giờ mà hồn thiên đế lại mảy may không có cái gì hành động vẫn lạnh nhạt đứng thẳng ngươi còn không động thủ luyện dược chẳng lẽ ngươi dự định nhận thua hay là bị ta linh dược điện thân phận d a sợ vừa mới không cẩn thận bại lộ sai lầm sai lầm độc nhãn lao giả mỉa mai cười một tiếng rất là trang bức nói ra hắn cảm thấy vừa mới hồn thiên đế liền một mực trang bức thấy hắn nhị giai linh dược điện huy trường đều một bản đứng đắn trang bình tĩnh phải biết bao nhiêu người gặp một lần linh dược điện huy t r ư ờ n g đều dọa đến ánh mắt ngốc cuồn cuộn có đúng không kỳ thật ta là chờ luyện xong lại luyện ta đây chân nguyên ư ơ i l ệ luyện n xong đan, chân n g lại u đây y ta c h i hỏa có chút đặc thù sợ chân nguyên c h i hỏa vừa xuất hiện ngươi liền không cách nào luyện đan hồn thiên đế nghiêm túc nói ra ánh mắt ngạo nghễ thần thái cao ngạo nhìn xem độc nhãn lao giả ánh mắt giống như là nhìn tiểu hài từ một dạng dùng đến lý giải cùng tha thứ tha thứ lấy độc nhãn lao giả tự đại cùng vô tri chương hai trăm mười hai dược đạo đại sư đ ộc nhãn lao giả vừa giận cảm thấy hồn thiên đế quá trăng bức một cái tán tu mà thôi còn muốn nghịch thiên hay sao cười nhạo có bản sự ngươi hiện tại liền luyện đan ta thực sự muốn nhìn một chút ngươi cái này chân nguyên c h i hỏa có cái gì khác biệt còn có thể ảnh hưởng ta luyện đan hay sao đ ộc nhãn lao giả tức giận nói xác định hồn thiên đế là thật tại vì đ ộc nhãn lao giả cân nhắc à hắn cái này hư vô thôn viêm vừa r a bất luận cái gì hỏa diễm đều muốn bị hắn thôn phệ hết xác định cùng khẳng định độc nhãn lao giả liền không tin hắn cảm thấy hồn thiên đế liền là khinh thường trang bức hồn thiên đế bất đắc dĩ thở dài có chút thương hại nhìn thoáng qua độc nhãn lao giả lạnh lùng nói ta cho ngươi luyện đàn cơ hội cũng cho ngươi cảnh cáo ngươi bản thân muốn tìm chết liền trách không được ta hồn thiên đế nói xong chính là hai tay mở ra một đạo kỳ dị chân nguyên ba động từ trong lòng bàn tay phát ra đám người hiếu kỳ nhìn lại chỉ thấy một đoàn hát sắc hỏa diễm nổi lên nó giống như là một cái tham lam hải tử lại sẽ thôn phệ không khí bên trong q u a n mang nó vừa xuất hiện trong phòng tầm mắt đều ảm đạm rất nhiều đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ hát s á c chân nguyên chi hỏa đây là lần thứ nhất nhìn thấy sau đó không ít người liền khiếp sợ bởi vì bọn hắn nhìn thấy đạo này hát s á c hỏa diễm tản mát ra một loại quỷ dị thôn phệ chi lực không khí bên trong linh khí dĩ nhiên bắt đầu bị nó thôn phệ không riêng như thế ngay cả độc nhãn lao giả cái kia chân nguyên chi hỏa cũng từng chút một tiêu tán hỏa diễm c h i lực dần dần bị hồn thiên đế trong tay hư vô thôn viêm cho n u ố t ăn thật đang ăn chân nguyên c h i hỏa đám người kinh hô đồng dạng lần thứ nhất nhìn thấy cổ quái như vậy chân nguyên c h i hỏa độc nhãn lao giả cũng là sắc mặt trắng bệnh cái chán mồ hôi chảy r ò n g n g h ĩ không ra đối phương nói lại là thật con hàng này hỏa diễm xác thực cổ quái quỷ dị vừa xuất hiện liền sinh ra to lớn thôn phệ từ trường bắt đầu điên cuồng thôn phệ bốn phía tất cả linh tính vật chất chân nguyên tri hỏa chân nguyên trong không khí linh khí cơ hồ là trên mặt bàn dược tài đều thuộc về linh tính vật chất ở đạo này hỏa diễm phía dưới từng chút một bị nuốt chừng nhanh dừng lại ta đây đỉnh nội đan dược phải phế độc nhãn lao giả khóc không ra nước mắt hắn trong dược đỉnh dược dịch cũng đã áp xúc bắt đầu hiện ra đan dược hình thức ban đầu lại trải qua thêm mấy thời gian uống cạn trung t r à coi như đại công cáo thành xem như duy nhất một lần hoàn thành cực có có thể là thượng đẳng tầng thứ đan dược đây là hắn lần thứ nhất luyện chế ra thượng đẳng tầng thứ tam riệu đan a k ế trước quả nguyên bị hồn thiên đế làm thành như hắn chân t đế làm vậy, ợ n dẫn đến g cắt dược giảm, đỉnh trong nhiệt độ không độ cao, vừa i ngưng đan ư tụ ra d ợ hình thức ban đầu, chính đang bắt đầu tăng giã. Trước đó ầ đầu u chính Trước đang tăng đ bắt giã. cho qua ngươi cơ hội ngươi bản thân không tin hồn thiên đế ngạo khí lên trêu tức cười một tiếng mảy may không để ý tới độc nhãn lao giả hiện tại nên chính hắn luyện đan hắn hai tay vung lên liền đem hư vô thôn viêm trường khống lấy hỏa chi lực đến cho dược đỉnh thêm nhiệt nguyên bản đen kịt dược đỉnh ở thời khắc này đ ỗ n g nhiên biến có kim loại quang trạch lên một tia nhàn nhạt kim mang từ dược đỉnh phía trên phủ văn bên trong xuất hiện ba phần dược tài vậy mà ở giờ khắc này toàn bộ bị hồn thiên đế gia nhập dược đỉnh hồn thiên đế trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác luyện dược phương pháp đơn giản dạ dị không có bất luận cái gì xinh đẹp động tác tựa như là ở sắc trung dược một dạng bình phản thế nhưng là vẹn vẹn qua một nén nhang thời gian không đến hồn thiên đế dược đỉnh chính là toát ra một đạo đan hương tất cả mọi người trong lòng giật mình thầm nói chẳng lẽ là đan dược đã luyện chế xong rồi nhanh như vậy ẩm một đạo thanh thúy vụ vụ thanh â m vang lên hồn thiên đế nắp được đỉnh cùng một chỗ ba mai kim sắc đan dược từ bắn bay mà lên trèn cua tui lốt nét hồn thiên đế đưa tay nắm chặt đan dược thu hồi hư vô thôn viêm ta đã hoàn thành hồn thiên đế cười một tiếng đem ba mai đan dược nhường đám người quan sát đám người tiếng kinh hô một mảnh nhao nhao mở to hai mắt nhìn ở đây không ít người đều hiểu điểm luyện dược chi thuật Minh Bạch trơ a đan gian m Diệu dị thiết thời gian cũng là dị thường lâu. Có thể cái thiên luyện lâu, đế, khăn, cần cũng thường này hồn là chế cực có khó thể kỳ t ư trước ư ớ c chế cũng tiêu thời một thời thủ t sau sau tiêu phí thời gian, không đến một nén nhang, đồng thời luyện phí pháp, không đồng đến nén là n đơn giản cùng g đối trút h khiết.、Có、thể cái này đan dược, hương khí mê người, quả thực là cực phẩm u quả ầ n này đan người, bên cái t Có dược, cực là mê o n g cực Chờ c phẩm. h cái này đan dược còn có đan văn lý hạc đột nhiên nhìn thấy đan dược còn có đan văn tồn tại một mặt khiếp sợ đan văn thế nhưng là hạng nhất đan dược tiêu chí à. có thể l u y ệ người còn so hay không hồn thiên đế lúc này mới hơi hơi phóng thích bản thân cái kia một thân thu liễm khí thế cỗ này khí thế b ă n g lanh âm hàn giống như là thâm n g uyên nhường lớn la vương hướng đáng người cảm giác đáng sợ đến cực điểm không thể so sánh t a thua độc nhãn lao giả cũng là ở cỗ này khí thế phía dưới bị sợ lui h ắ n coi như luyện chế một trăm ba phần diệu đan cũng luyện chế không ra nắm giữ đan văn đan dược đời này đoán chừng đều không có khả năng luyện chế ra cái này cơ bản đan dược hồn thiên đế một cái liền luyện chế ra ba mai cái này còn có khả năng so sánh sao hai người so sánh cơ hồ là một cái là thái sơn một cái là đất cát đều không ở một cái thế giới đại sứ b i vũ vương phủ trên giới người đều là đang giờ khắc này vì hồn thiên đế lớn tiếng khen hay nhìn xem hồn thiên đế ánh mắt đều như là kính sợ thần minh mở dạng một vị đại sư cấp bậc luyện dược sư bậc này địa vị cảm thấy là tôn quý vô cùng nhưng mà trong lòng bọn họ bên trong thần lại là điệu thấp thu hồi ba mai kia tam diệu đan đi tới tần phong trước mắt đem hắn giao cho tần phong im lý ặ n đứng ở tần phong sau lưng, không còn xuất thân. Hắn đến cùng là người nào? như luyện can nguyện xem như g để đại ở suất tuột thế cho hại thủ hạ? sao sau sẽ là Làm lợi l dược sư xem tuyết mạn hai mắt sáng ngời có thần nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong cảm thấy cái này vểnh lên chân bắt chéo tiểu quỷ có chút xuất khí trong lúc vô hình thấu lộ ra một vòng phi p h à m bức cách ngạnh bất quá lý tuyết mạn n g h ĩ không biết tại sao tiểu gì cũng sẽ nhớ tới lúc trước ở trong hoàng cung gặp được tần phong đây gặp độc nhãn lao giả nhận thua sau đại la thân vương lúc này sắc mặt âm trầm đến đáng sợ đồng thời hắn trong lòng cũng chấn kinh tần phong thủ hạ dĩ nhiên nắm giữ dược đạo đại sư đây quả thực không thể tưởng tượng nổi hiện tại các ngươi đồ vật ta nhận tần phong khỏe miệng cười một tiếng lập tức vung tay lên khởi động không gian khí cụ đem trên mặt bàn địa phẩm khí cụ cùng lớn la vương hướng đám người không gian khí cụ thu sạch quét đi người đại la thân vương hối hận tím cả ruột lúc đầu coi là tất thắng kết quả kết quả tất thua thối tam hắn có một loại bị người nâng lên trong hầm cảm giác các hạ ngươi không khỏi quá không hiền hậu a đây chính là chúng ta tất cả tiền tài ngươi nếu đều lấy đi chúng ta một hồi rời đi như thế nào cho phải đại la thân vương có chút khó coi nói ra đồng thời trong lòng đem tần phong mắng một cái thấu triệt thủ hạ có một cái như vậy nghịch thiên dược đạo đại sư tồn tại khó trách giám hạ tiền đặt cược cái này rõ ràng là có chủ tâm hố bọn họ chương hai trăm mười ba tỷ thí võ chủ tần phong cười nói trước đó tiền đặt cược nói đến rất rõ ràng Các ngươi tấn t tiền cả phong lấy đi bọn họ tất cả tiền tài một hồi đi ra ngoài ngay cả xe ngựa tiền đều muốn cho không dạy nổi cái này khiến bọn họ ở đây tha hương nơi đất khách quê người như thế nào cho phải lý hạc giờ phút này meo mắt lại đối tần phong nói đến đây phi thường đồng ý đồng thời lại âm thầm buồn cười đám này đại la hoàng tộc nhân viên người không có đồng nào đi ra vương phụ sau là một cái tình huống gì chỉ sợ thê thảm à. thế là hắn dự định ở bọn hắn vết thương sắt m ú ối nói thân vương ngươi nếu là để ý tiền tài không sao cả ta nơi này có năm mươi lượng bạc dòng đầy đủ các ngươi thuê một cỗ xe ngựa nhỏ về tổ quốc mình đông đảo đại la vương hướng người nghe xong nội tâm kém chút thổ huyết nghị không ra cái này lý hạc n ụ c nhã lên người đến Thật một là có một bộ, cầm bạc bộ, đại ế n nục nhã bọn họ. Bọn họ đám người này, hơi một tí đều có mấy chục hơn chục có họ. họ hơi đám đều một mấy trăm tí v n lượng hoàng k m mắt nhân dòng trong bọn hắn, cái kia đơn giản vật, bạc cái ở kia la i cái i ề n đồng dạng, cho bọn hắn lượng dòng, lá sắt vụ bạc cho k cơ nục hội là ở làm nụ bọn họ. là làm la ở bọn Đại thân vương tức giận đến gắt gao nhìn chằm chằm lý hạc một cô muốn hỏa sơn b ộ c phát cảm giác bất quá đáng tiếc hắn nhìn thoáng qua đồ sơn nhã nhã liền h ệ hoải có nữ tử này ở hắn nào dám ở vương phủ dùng vũ lực đắc ý thế là đại la thân vương khó xử lúc này không đem những cái kia tiền tài đoạt lại bọn họ tuyệt đối sẽ không rời đi vương phủ h ừ hầu ra ngươi cái này đạo đ ạ i khách không khỏi quá không hiền hầu ngay ở giờ phút này ở đại la trong đám người một mực chưa từng nói chuyện đao ba lão giả đột nhiên đi ra hắn tiền tài cũng là mất đi vì tìm về tiền tài hắn không lo được nhiều như vậy hướng về phía tần phong quát l ệ n h nói các hạ có dám hay không cùng ta đánh cuộc nữa một lần thút ta cực cái gì tần phong cười một tiếng cảm thấy đám này ra hỏa xem ra là thua qua nghiện a liền c ự c chúng ta trước đó sở hạ được tiền đặt cược đao ba láo giả cười lạnh có thể các ngươi hiện tại có cái gì có thể đặt cược sao tần phong tò mò đám này ra hỏa lúc này người không có đồng nào hắn cũng sẽ không cùng một nhóm quỷ nghèo đánh cược đao ba láo giả sắc mặt biến đổi rất khó nhìn tựa hồ bọn họ còn thật không có cái gì có thể đặt tiền cuộc tần phong nhìn thấy xoay chuyển ánh mắt nghĩ tới chơi vui liền cười nói như vậy đi Ta một thắng, thắng ta, ta cũng cho các một cái hạ bậc、tháng. chỉ cần các ngươi ngươi ta, ta liền hạ đông e m mặc một một một ngụm miệng trước đó tiền tài trả thua, Tần bắt trà, nết rời ngươi, ngươi vương cười cho các nếu là các thua, ha ha, liền cởi sạch quần áo, chỉ mặc một bộ quần cầu, chân chéo một cái, đó đi đ lại liền nếu quần quần phong uống một ngụm trà, miệng cười lạnh. là lắp ha ha, phủ. áo, bộ đảo đại la vương hướng người nghe vậy đều là tức giận tới mức r u t rẩy đại la thân vương càng là nhe r ă n g t r ấ n mắt ánh mắt như kiếm hận không thể đem tần phong cho gắt gao chém giết gia hỏa này đơn giản khinh người quá đáng bọn họ là cao quý hoàng tộc luôn luôn k i n h người còn chưa bao giờ bị người như thế lấn ép qua tốt liền theo các hạ nói đại la thân vương sắc mặt tâm trầm chất đáp ứng tần phong dù sao hiện tại bọn hắn cũng là người không có đồng nào hắn liền không tin thua tần phong thực có can đảm đem bọn họ quần áo cho lột trừ phi hắn muốn b ư ớ c lên hai nước cuộc chiến vậy thì tốt chúng ta tỉ thí cái gì tần phong không sợ nhàn nhạt cười hỏi đại la thân vương cùng đao ba láo giả liếc nhau sau đó đao ba láo giả cười lạnh nói cực tru nghệ tru nghệ vương phủ mọi người vừa nghe chính là buồn mực tru nghệ cái này mẹ nó kỳ hoa bọn họ biết rõ ở võ giả trong miệng tru nghệ cũng không phải phảm nhân cái gọi là tru nghệ mà là một loại không kém đối dược đạo võ chủ đồng dạng võ chủ tồn tại so với luyện dược sư đều còn muốn hy hữu đến cực điểm nữ hoa cùng hồn thiên đế đám người đều là ngươi nhìn ta ta xem ngươi có chút m ộ t b ư ớ c bọn họ cũng sẽ không nấu cơm a chỉ có thể ăn đây nếu là thật tỉ thí mà nói bọn họ đoán chừng liền chính xác cầm cái nổi tư thế đều không biết vậy thì tốt liền tỉ thí chủ nghệ t ầ n phong không do dự sướng miệng đáp ứng t r ậ t s ắ c mặt cười lạnh hôm qua hắn mới tìm hiểu c h ủ hoàng chủ võ c h i đạo không nghĩ đến hiện tại liền muốn phát huy được tác dụng c h ủ hoàng ba đạo cơ sở đồ ăn đủ để treo lên đánh các n g ư ờ i đám này tiểu thái đ i ể u đồng thời tần phong cảm thấy chính hắn nghiên cứu phát minh mà thành thịt nướng mảy may không thua bởi cái kia ba đạo cơ sở đồ ăn thiếu chủ chúng ta sẽ không chủ nghệ a hôn thiên đế nữ hoa đồ sơn nhã nhã còn có hạo thiên quyển gia cát lượng đều nhỏ bối rối tranh thủ thời gian chân nguyên truyền âm nói bọn họ trận pháp luyện dược đều còn sẽ có thể bàn về chủ nghệ quả thực là nhất khiếu bất thông không có việc gì bản thiếu chủ tự thân lên trận ta nhường bọn họ thua tâm phục khẩu phục thần phong chân nguyên hồi âm nói hắn chính là từ trên ghế đứng dậy cười nhạt một tiếng nói ta tự mình đến cùng các ngươi tỉ thì a đám người nghe vậy đều là nhao nhao trong lòng giật mình cảm thấy ngoài ý m u ố n ra hỏa này vậy mà sẽ chủ võ c h i đạo nhìn không ra a đao ba lão giả cười lạnh nói ngươi xác định xác định cùng khẳng định thần phong lòng tin tràn đầy thế là đao ba lão giả trong lòng vui vẻ cảm thấy này mặt nạ tiểu tử hơn phân nửa là ở cạnh mạnh thế là cười nói vậy thì tốt chúng ta tỉ thí phương pháp rất đơn giản chúng ta riêng phần mình làm một món ăn nhường đám n g ư ờ i nhấm nháp người nào mùi ngon dinh dưỡng cao có cực mạnh dược vật lực lượng coi như thắng đương nhiên hy vọng một hồi nhấm nháp các vị nhất định muốn thành thật tần phong hơi không kiên nhẫn buông tay một cái nói vậy liền bắt đầu đi nói xong chính là đi ở hình chữ nhật trước bàn đá đem bản thân sáng sớm cho nhà mình thê tử công tôn thanh tuyết làm ra cháo thịt nguyên liệu nấu ăn cho cầm đi ra hắn chỉ dự định nấu hỗn loạn hắn lấy r a trù hoàng cho hắn nổi cùng đao còn muốn bản thân rút thưởng chiếm được cái nổi cái này ba loại tổ hợp sẽ làm cho thực vật vị đạo biến phi thường tốt nhưng mà hắn lại lấy ra mấy bó t ủ i đá lửa cỡ nhỏ bếp lò ngay trước mặt đám người dùng đá lửa đốt t ủ i nhanh chóng để vào nhóm bếp sau đó đem n ồ i bắt đầu thêm nhiệt đám người mắt trợn tròn đi lên đặc biệt là tần phong đối thủ đao ba láo giả cũng đi theo mắt trợn tròn đi lên ngươi thế mà dùng t ủ i lửa ngươi không biết võ chủ dùng đều là chân nguyên chi hỏa sao liên cung luyện dược sư một dạng đao ba lão giả mười phần im lặng nói ra ta không tu luyện hỏa thuộc tính công pháp dùng tủi lửa thay thế một cái không được à. tần phong biểu thị bất đắc dị à, hắn cũng biết rõ tối m mỹ thực vật cần đặc thù hỏa đến tiến hành đốt nấu mà chân nguyên chi hỏa cơ hồ xem như tương đối thượng đẳng hòa nguyên chín mươi chín phần trăm võ chủ đều sẽ dùng đến chân nguyên chi hỏa bất quá tần phong có tự tin cho dù không có chân nguyên chi hỏa hắn đồng dạng có thể làm ra mỹ thực trước đó cũng đang nhà mình thê tử trên người thí nghiệm tuyệt đối không có vấn đề nhưng mà đại la vương hướng đám người lại là nhao nhao cười lên ha hả đặc biệt là đại la thân vương cười đến bưng lấy b ụ n g mình đại la thân vương nghĩa mai cười nói các hạ thật khôi hài dùng phàm hỏa nấu nướng ngươi ở làm bình thường ăn sao chúng ta là tu võ người phàm hỏa là không cách nào triệt để rèn luyện ra một chút dược vật dược hiệu không sai phàm hỏa là không cách nào thành tựu võ chủ đao ba lão giả xem thường nhìn tần phong một cái từ tần phong cầm đao thủ thế liền minh bạch con hàng này liền là một cái tân thủ a đông đảo đại la vương hướng người cũng là nhao nhao chế rêu lên Gia không hỏa hay này được hay không à? lý tuyết mạn có chút ít lo lắng nàng hy vọng tần phong khả năng thắng một hồi thì có trò hay nhìn đại la vương hướng người bị lấy hết quần áo xuyên quần cộc đây là một đạo phong cảnh đại nhân nhất định có h ắ n dụng ý lý hạc bên trong tần phong độc quá sâu cảm thấy tần phong vô luận làm sự tình gì đều là cao đại thượng dụng ý có chút sâu sắc bởi vậy cảm thấy tần phong dùng t u ổ i lửa nói không chừng có cái khác tác dụng chương hai trăm mười bốn thương quá cháo Thiếu chủ h k ô nữ g hoa lúc này bỗng nhiên nhớ tới chân nguyên truyền âm nói mấy người một chó nghe vậy lập tức ha to miệng sau đó làm ra một bộ nguyên lai、like、như thế biểu lộ bọn họ còn lo lắng thiếu chủ thất bại lần này một chút cũng không lo lắng thiếu chủ sáng nay làm ra cháo một ngụm uống xong đơn giản cho người hồn khiên mộng nhiễu còn muốn uống xong hơn mười b á ta đặc biệt là cái kia màn thầu cùng bánh rán ăn mấy chục cân đều còn muốn ăn bất quá hạo thiên khuyển cảm thấy tối mỹ vị vẫn là tần phong trong tay cái kia thần cấp thức ăn cho chó tần phong lười n h ắ c để ý tới đám người ánh mắt chuyên tâm làm cháo vô số nguyên liệu nấu ăn nhao nhao đổ vào trong nồi hắn nấu cơm đơn giản dạng dị cùng hồn thiên đế luyện dược mực dạng không có mảy may hoa lệ trang b ư ớ tần phong thi triển đao pháp rất tùy ý vẹn vẹn giống như là người bình thường nấu cơm như vậy đem thượng đẳng yêu thú thịt cho cắt nát đổ vào trong nồi chỉ bất quá tần phong đao chính là chù hoàng ban tặng đao này nắm giữ một loại tụ linh hiệu quả bị cắt xuống thịt không riêng sẽ bảo trì duyên dáng còn sẽ tràn ngập tràn ngập linh tính chất thịt cảm giác cùng dinh dưỡng tăng gấp đôi mà tần phong dùng sử dụng nồi cũng nắm giữ cùng loại hiệu quả đồng thời tần phong dùng nồi chuyên trở hơn m ư ơ i ngày linh huyết trâu quả mầm non lây dính một cỗ nhàn nhạt khí huyết trí lực cỗ này lực lượng có thể để cho yêu thú thịt nát tăng lên một cái phẩm chết đồng thời tần phong còn mượn nhờ chân nguyên lấy chân nguyên c h i lực đến thôi phát tủi hỏa hỏa lực r a tốc nấu cháo vẹn vẹn mười phút cháo nấu xong mãnh liệt mùi thơm nước m ú i mà đến cỗ này hương khí mê tâm hồn người cho người nghe thấy một cái liền cảm giác trong miệng toát ra một vòng mùi thơm ngát huyết khí bị tỉnh lại tinh thần mạnh mấy phần tốt thuần hương vị đạo tất cả mọi người ca ngợi nói chỉ đáng tiếc tần phong đậy nắp nổi lại mượn nhờ chân nguyên đem nắp nổi phong bế lấy ôn hòa ấ m cháo hương khí nội liễm đám người bắt đầu ngửi không thấy tà cháo đã nấu xong tần phong cười nhạt một tiếng lấy ra hai mươi chén nhỏ mỗi cái chén nhỏ bên trong có một cái thìa lẳng lặng chờ đợi đao ba láo giả thức ăn làm xong đao ba láo giả lúc này gấp gáp cái chán đều là mồ hôi hắn cái này mượn nhờ chân nguyên chi hỏa võ trù lại bị một cái sử dụng p h ả m hỏa nhân vật cho dựng lên xuống dưới đây quả thực là thật đáng giận a bất quá hắn tâm cảnh tốt vẫn như cũ không hoảng không loạn gia tốc thái thịt vào nồi đại hỏa bạo chép hắn làm đồ ăn thủ pháp quả thực là hoa lệ đến cực điểm vô luận đao công vẫn là xào rau lúc thần s á c liền giống đang nhìn gánh xiết đồng dạng thần kỳ vô cùng đồng thời đại điện bên trong cũng là thức ăn mùi hương đậm đặc nhào vào chóp m ũ i mùi thơm này mảy may không kém đối tần phong cháo tiểu tử này có thể thắng sao lý tuyết mạn để trần nghe mùi vị liền cảm thấy hai người tựa hồ không phân trên dưới không biết cuối cùng thắng được đến tột cùng là người nào ta cũng làm xong đao ba lão giả trêu tức cười một tiếng đối với tay nghề của mình tự tin tuy nói tần phong làm ra cháo tốc độ rất nhanh đao ba lão giả cảm thấy một cái liền chân nguyên chi hỏa đều không có võ chủ không coi là chân chính võ chủ hắn liền không tin p h a m hỏa đun sôi thực vật có thể cùng hắn chân nguyên chi hỏa sánh ngang vậy thì tốt mọi người bắt đầu ăn thử a t ầ n phong mang sang nổi đem cháo thị t phân đến hai mươi trong chén nhỏ sau đó nhường m ộ ư ơ i cái vương phủ nhân viên cùng đại la hoàng tộc nhân viên ăn thử mà đ à o ba lão giả cũng là bắt trước hắn làm ra chính là một đạo xào rau yêu mãng c â y đinh là đem nhị giai mang yêu càng duyên dáng bảy tấc thịt cắt xuống cắt nát thành khối nhỏ hình sau đó tiến hành hâm lại cùng mang theo vị c â y dược tài tiến hành đại hỏa xào lăn mới mẹ vị c â y cho người cảm thấy vị giác mở ra được tuyển chọn hai mươi người đều rối rít ăn thử lên tần phong cùng đ à o ba lão giả cũng là riêng phần mình nhấm nháp đối phương thức ăn mọi người đều là trước từ đao ba lão giả yêu mãng c â y đinh bắt đầu ăn thử một ngụm ăn tròn cua t ô i đốt nét tất cả mọi người đều là há to mồm một cô nóng rực cùng vị cay ở đầu lưỡi nhảy lên đám người cảm thấy hương lạc không nhịn được lần nữa ăn một miếng một ngụm chưa rơi còn muốn ăn căn bản không dừng được ăn ngon vô số người rung động nói ra bọn họ khỏe miệng hồng nhuận phân phớt vị cay tồn tại thậm chí có người nước mắt đều cay ra nhưng liền là cảm thấy món ăn này thơm đẹp đến cực điểm ngay cả lý hạc cũng đều cảm thấy món ăn này chính là đời này ăn vào tốt nhất ăn đồ vật đồng thời bọn họ còn cảm giác bởi vì cỗ này vị cay tồn tại tựa hồ làm cho thể nội khí huyết vận chuyển r a tốc làm cho kinh mạch cùng xương cốt không nói ra được cảm giác thoải mái giống như không ấn ma một dạng đó là một loại niềm vui tràn trề thống khoái nhìn đến thắng bại đã phân h i ể u đao ba láo giả bưng tần phong cháo còn không có ăn hắn lại là đem đám người biểu lộ thu hết vào mắt tần phong cháo này ý nói bề ngoài thoạt nhìn nóng ánh trong suốt nếu như mỹ ngọc đáng tiếc bàn về hương khí bàn về đám người cảm giác cháo này mảy may không kịp hắn đạo này xào rau đại la thân vương cười một tiếng nói hầu ra ngươi cảm thấy thức ăn này như thế nào lý hạc nhìn t ầ n phong một cái cảm thấy hẳn là lý do công bình thản nhiên nói ăn ngon ta đợi này ăn vào tốt nhất ăn liền làm món ăn này như vậy thắng bại đã chia đi đại la thân vương mặt mũi tràn đầy ý cười rốt cục có thể cầm lại bọn họ tiền tài vậy cũng chưa hẳn các ngươi còn không có uống ta cháo a tần phong cười một tiếng nói ă n cay hút cháo giải khát mới là hay nhất đám người nghe vậy tranh thủ thời gian uống xong hút cháo t h ơ m quá cháo một ngụm thanh lương hai thanh chân cổ ba cái thể nội huyết khí lăn một vòng tinh thần gấp một trăm lần đây là một đạo khôi phục chữa thương bảo cháo vô số người liên tục mấy ngụm cháo sau chấn kinh ca ngợi lên cảm thấy vừa mới cỗ kia bởi vì tê cay mang đến nóng d ự c bị cháo thanh lương cho chấn áp mà xuống trong miệng tất cả đều là cháo mang đến dư hương thịt này cháo để cho ta nhớ tới gió biển cùng ban đêm tinh không lý tuyết mạn uống xong còn thêm hết bát lại muốn đến một bát cảm thấy bản thân có một loại vây vùng bờ biển nóng nhìn bầu trời đem nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác cỗ kia trong miệng tê cay vị tiêu trừ hầu như không còn lý hạc cùng đại la thân vương nhấm nháp sau đó cũng là ánh mắt lấp lóe Thật lâu rung đau ộ một n muốn n g lại tiếp theo một bát, h nhập vào tần phong trong nồi.、Chỉ、đáng tiếc, trong nồi đã không, tần phong xong Chỉ thu thập vào làm tiếc, đồ đã đã ba ế p bỏ vào không g i n người chính khí Hai cụ. lão à n h giả cũng là ở lúc này ăn thử một cháo thịt vào cổ họng con ngươi đột nhiên t r ừ n g lớn hắn cả người khỏe miệng đều run rẩy lên làm sao có thể cái này vị đạo đ à o ba lão giả nhai nuốt lấy tần phong cháo thịt bên trong thịt mạn cảm thấy cái kia thịt mạn mềm mại tinh tế tỉ mỉ quả thực là nhân gian tuyệt hoàn toàn không giống như là thịt mà là ngọc lộ đồng dạng đẹp đến mức nhường hắn quên rồi trong miệng tê c a y liên tục mấy ngụm đao ba láo giả ăn xong cháo thân thể cảm giác thanh lương đến cực điểm người đều có một loại lâng lâng tinh khí thần theo lấy một bát cháo uống xong ôm đầy đến cực điểm vô luận là cảm giác vẫn là cho người ta liên tưởng lực lại hoặc là cháo hiệu quả hoàn toàn đánh thắng hắn thức ăn a cháo này so nhị dai đang ăn dược loại kia sức khôi phục còn muốn lợi hại một chút mấu chốt là còn không có tác dụng phụ t ố ấ t chu nghệ cháo ngon hắn nhìn lại tân phong khoe miệng dư vị cháo thịt vị đạo ngốc quần quần nói cháo này gọi tên là gì ngọc lộ cháo thân phong cười nhạt một tiếng ẩm đao ba láo giả toàn thân run lên hắn nhớ lại hai trăm năm trước một vị trù hoàng đi tới bắc vực đã từng cho một cái vương triều quân đội làm cháo cái kia quân đội ăn này cháo sau bách chiến bách thắng phảng phất nắm giữ vô tận lực lượng mà cái kia cháo danh tự chính là ngọc lộ cháo này cháo tuy là một đạo cơ sở thức ăn có thể xuất từ trù hoàng tay có thể so với tuyệt mỹ vị hướng hắn cái này bình thường trù tu bên trong đỉnh cấp thức ăn ta thua đao ba lão giả thở dài một hơi sau đó lại nói thất đao chủ hoàng là ngươi người nào xem như nửa cái sư phụ thần phong cười khẽ ẩm đao ba lão giả triệt để c h ấ n kinh bắt đầu trầm mặc không nói tần h phong cũng lười nhác để ý tới ánh mắt bắt đầu trêu tức hướng về đại la thân vương nhìn lại nói lao đồ vận thủ hạ ngươi nhận thua các ngươi không sai biệt lắm nên hướng cởi quần áo rời đi vương phủ chương hai trăm mười lăm lan ra vương phủ ha ha thua làm sao có thể đại la thân vương đi vào đao ba láo giả sắc mặt lộ ra một vòng ý cười hắn âm t h ầ m vỗ một cái tâm tình x a s u ố t đao ba láo giả chuyền ra ám ngữ hắn vừa mới tự nhận thua tần phong nhữ mày trêu tức nhìn xem đám này dự định chơi x ấ u đám ra hỏa một người c h i ngôn không có nghĩa là toàn bộ không phải sao đại la thân vương cười nói sau đó vô liêm sỉ nói ngươi cái này cháo mặc dù tốt uống chỉ đáng tiếc thật không bằng đạo kia yêu mãng cay đình ăn ngon ta cảm thấy đó là nhân gian mỹ vị loại kia cay vị đạo cho người dư vị vô tận thể nội tràn ngập lực lượng các ngươi nói có phải hay không đại la thân vương nháy mắt vì muốn thắng về tự thân tài vật hắn xem như mặt mo từ bỏ che giấu lương tâm nói lời bịa đặt đám người cũng nao nhao lĩnh ngộ hồi đáp đúng vậy a thức ăn này mỹ vị cháo thị t không thị cúng không sai là ngươi thua đem chúng ta tiền tài còn trở về a đao ba lão giả cũng là h i ể u ý khẽ cắn môi nguyên bản vừa mới nhận thua hiện tại lập tức thất hứa phi thường vô s ỉ nói ha ha đi qua ta cẩn thận suy nghĩ cháo này không bằng ta thức ăn mỹ vị ta cảm thấy là ta thắng lợi đối mặt đại la vương hướng vô s ỉ vương phủ trên giới người đều là tức giận lên muốn đánh người cảm thấy đám người này thực sự là mặt mo đều từ bỏ nhìn xem đều ác tâm a thần phong cười lạnh nói các ngươi thật xác định là ta thua xác định cùng khẳng định đại la vương hướng người không có hổ thẹn nói tần phong cười nhạt một tiếng nói vậy liền không biện pháp ta có thể cảm giác được các ngươi ở che giấu lương tâm nói chuyện ai thua liền là thua không muốn che giấu lương tâm làm sự tình sẽ gặp báo ứng hạo thiên quyển đi báo ứng bọn họ a nhường bọn họ để trần thân thể một cái quần cục cũng không để lại lan ra vương phủ thần phong cũng là mảy may không k h á c h khí tất nhiên đám người này như thế không biết xấu hổ vậy hắn cũng lười nhác k h á c h khí dù sao đám này ra hỏa đều là thuần ra môn ra mặt sau không mặc quần áo chạy đường cái ha ha ha có k h á c một phen phong cảnh à. hạo thiên khuyển nghe lệnh trêu tức cười một tiếng lập tức nhảy ở trên bàn đá hướng về phía đại la vương hướng đám người đầu nhập một cái mười phần nguy hiểm hung ác ánh mắt không ít người dọa cho sợ rồi bất quá đại la thân vương khinh thường nói một cái đại hát chó mà thôi không cần e ngại chỗ nào biết rõ câu nói này lập tức nhường hạo thiên khuyển nổi giận miệng phun tiếng người nói nhân loại bản tôn để ngươi biết rõ thần thú u y áp v a n h hạo thiên khuyển phát lực yêu lực phong thích vô tận u y áp hướng về đại la vương hướng đám người phong thích tất cả mọi người sắc mặt đồng loạt tụ biến lên bọn họ sắc mặt trắng bệnh ánh mắt kinh khủng khoe miệng đều là run dày liên tục yêu vương đây là một tôn yêu vương a Ta trời、à. đại la vương hướng đám người bị dọa toàn thân không cách nào động đậy hạo thiên khuyển vừa xuất hiện c ù n g bạo yêu vương huy áp làm cho bọn họ hồn đều dọa tản bọn họ tuyệt đối không nghĩ đến nơi này dĩ nhiên ẩn giấu đi một tôn yêu vương một vị yêu vương thế nhưng là yêu thú bên trong cường giả a có thể so với thần thông võ giả đình phong siêu siêu hạo thiên khuyển thân ảnh khẽ động sắc bén móng nuốt trực tiếp hóa thành từng đạo từng đạo hát sắc lợi nhận không có đối đại la vương hướng đám người tạo thành trí mạng tổn thương vẹn vẹn b ẻ vụn đám người này háo bảo ẩm cơ hồ trong nháy mắt đám người này toàn thân trên dưới đều là treo bước từng bước ngăn phiến hạo thiên khuyển run lên bản thân móng ướt rêu rêu nói thấp kém nhân loại một chữ lan nếu là tốc độ chậm bản tôn không ngại đem bên trong trực tiếp ăn hết nói xong hạo thiên khuyển hơi hà ra miệng xem như thiên cầu tộc cái gì đều ăn được đại la thân vương sắc mặt ở nơi này một cái c h ư ớ c mắt tái nhợt tức dẫn đến toàn thân run dày ở một vị yêu vương trước mặt hắn rốt cuộc không dám đắc ý cho ta chờ lấy ta nhất định sẽ báo thủ đại la thân vương trong lòng cười lạnh đem tần phong đám người ghi nhớ sau đó xấu hổ bắt lấy toàn thân bước từng bước ngăn phiến mặt mo đỏ bừng trên mặt đất lan lộn hướng về vương phủ cửa lớn lan đi vương phủ trên dưới người đều là trận tròn mắt một nhóm đại lao ra nhóm để trần thân thể trên mặt đất lan lộn đây là một đạo mười phần quỷ dị phong cảnh lý tuyết mạn mảy may không để ý tới cái gì trực tiếp cười đến hai tay bưng lấy bụng cái gì cầu thí đại la vương triều còn không phải dọa đến té cất té đái lý tuyết mạn bên cười vừa nói lý hạc cũng là cuồng tiếu không ngừng nghĩ đến tần phong còn không có trước khi đến đám này phách lối ra hỏa không người có thể trị nhưng bây giờ bị một cái yêu vương sợ mất mật lan ra vương phủ thật sự là đại khoái nhân tâm đa tạ đại nhân lần này tương trợ lý hạc thu liễm tâm thần hướng về phía tần phong kính sợ một xá mặc dù không biết tần phong ở vào cái gì niên kỷ nhưng từ tần phong cái kia nói chuyện thiếu niên tiếng nói lý hạc cảm thấy tần phong hẳn là phi thường tuổi trẻ như thế tuổi còn trẻ thì có yêu vương nhận chủ đi theo bàn về lai lịch thật là khiến người ta sinh lòng e ngại vương phủ đám người lấy lại tinh thần đây là nhao nhao hướng về tần phong lộ ra một vòng k í n h sợ thần sắc ngay cả lý t u y ế t m ạ n cũng là như thế cảm thấy vị này mặt nạ tiểu quỷ quá phi phạm lý t u y ế t m ạ n lúc này đều có chút phạm hoa si rất tốt ngồi ở nàng đối diện tần phong để lộ mặt nạ sau đó là một cái bộ rắn gì không cần phải khắc khí lần này đến ta cần người hỗ trợ ta muốn tham gia thiên kiếm vương triều lễ mừng mỗi năm đại điện không có vấn đề a tần phong chân bắt chéo buông xuống cười nhạt một tiếng đi thẳng vào vấn đề nói ra đương nhiên có thể đại nhân tham gia lễ mừng mỗi năm đại điện sẽ để cho thiên kiếm vương triều quý khách đến nhà lý hạc bắt đầu đập n g ô n g ngựa lên tần phong gật đầu thu không thẹn cảm thấy thật đúng là có chuyện như vậy hắn thế nhưng là mang theo một nhóm cường đại thủ hạ trở về xem như áo gấm về làng toàn bộ hoàng tộc còn không cho hắn quỷ liếm đương nhiên hắn có thể không có ý định nhanh như vậy để lộ bản thân thân phận cái này trang bốc đây còn là muốn trang đến mức thần bí một chút hắn muốn ở lễ mừng mỗi năm đại điện cùng ngày treo lên đánh đại la vương hướng hoàng tộc sau đó công nhiên lộ ra thân phận vậy thì tốt ngươi cho ta chuẩn bị thượng đẳng tịch vị chúng ta này một đám người trước mắt trước hết ở ngươi quý phủ mang theo t h ầ n phong cũng không khách khí không có vấn đề đại nhân có thể ở ta vương phủ l à m khách là ta phúc khí nha đầu còn không cho đại nhân dẫn đường chọn vương phủ tốt nhất gian phòng. vương gian tốt lý hạc m ặ tuyết mũi tràn đ i dung, cùng cúc hoa mạng ứng một tiếng khuynh thành cười một tiếng trong lòng cũng là vui cười đám này thần bí cường đại người đeo mặt nạ lưu lại nàng nhất định có thể biết rõ đám người này thật mặt nạ tần phong gật đầu đối lý tuyết m ạ n cười một tiếng nói ngươi trước mang theo bọn họ đi an bài gian phòng ta còn có sự tình muốn cùng bạn cũ thương lượng một cái lý tuyết mạn chính là mang theo hồn thiên đế hạo thiên khuyển đám người tiến về chỗ ở lý hạc thì là nhường người không có phận sự đều toàn diện rút lui đại điện liền chỉ có tần phong cùng hai người bọn họ đại nhân ngươi có sự tình có thể trực tiếp phân phó ta nhất định làm theo lý hạc cảm thấy bây giờ là đập m ô n g ngựa vì tần phong xử lý sự tình bấu víu quan hệ tốt nhất thời khắc nếu là có thể hắn thật đúng là m u ố n bán nữ nhi chỉ bất quá lý hạc cảm thấy tần phong chưa hẳn để ý nhà hắn nha đầu cái này đơn giản a nghe nói ngươi q u ý phủ có một chỗ kỳ dị dược điển ta muốn mượn dùng một cái tần phong trong tay nắm giữ linh huyết c h â u quả mầm non cái này đồ chơi vẫn là nhanh chóng vun trồng tương đối tốt đây cũng là lần này tới vương phủ mục đích chương hai trăm mười sáu phát động gieo trồng nhiệm vụ dược điên a không có vấn đề ta liền cho đại nhân dẫn đường lý hạc vội vàng trả lời hắn không biết tần phong là thế nào biết được vương phủ bên trong co dược điển bất quá tần phong muốn sử dụng hắn nhất định sẽ không hẹn h ỏ i nhà mình dược điển có thể bị trước mắt đại nhân vật sử dụng đây là dược điển vinh hạnh a rất nhanh lý hạc chính là mang theo tần phong đi tới vương phủ bên trong viện nội viện là bị một đạo trận pháp che lấp cái này trận pháp chính là thủ hộ trận pháp mở ra kết giới nếu là cẩn thận xem xét liền sẽ phát hiện một đạo màn ánh sáng màu xanh bao phủ ở bên trong viện lý hạc mang tần phong đi tới nội viện ao nước nhỏ một bên chỉ chỉ vừa ra đại khái chỉ có m ộ ư ơ i cái mét vương hình vương thổ địa cái này thổ địa trồng đầy đủ loại thân thảo dược tài trong đó còn có năm trên trăm năm linh nhân sâm linh nhân sâm cập kỳ chân quý là luyện chế nhị phẩm đan dược dược tài trăm năm trở lên linh nhân sâm càng là kiếm không dễ đây chính là dược điển đại nhân chẳng lẽ là trong tay thiếu khuyết dược tại sao ta đây trong dược điển mặt trồng thực dược tài tốt nhất liền là cái này linh nhân sâm lý hạc nói xong có chút xấu hổ hắn thân làm luyện dược sư kỳ thật cũng không có tiêu phí bao nhiêu thời gian gieo trồng dược tài trong nhà khối này dược điển vẹn vẹn hắn nhản nhã thời k h ắ c gieo trồng dược tài chơi đùa mà thôi người có thể đi ra tần phong nhìn thấy dược điển hài lòng gật gật đầu cũng không có nói hắn cần cái gì lý hạc chân chờ bất quá vẫn là chiếu cố một khối dược điển mà thôi hắn cũng không để ý bất quá nghĩ tới cái này dược điển có chút kỳ đặc biệt mới hắn vẫn là quyết định nhắc nhở một cái tần phong đại nhân ta đây dược điền cùng phổ thông dược điền khác biệt cái này trong ruộng thuốc thổ nhưỡng là đi qua ma hợp thiên ngoại vẫn thạch vượt ngoại thạch mà thành bởi vậy lây dính dị vực khí tước có một loại tụ linh hiệu quả đồng thời cái này trong ruộng thuốc tồn tại một cỗ huyết sát chi khí bình thường dược tài là không cách nào gieo trồng tần phong nghe vậy không có bất luận cái gì kinh ngạc mà là gật gật đầu nói ta đã biết đúng rồi ngươi cái này dược điền ta m u ố n dùng một kiện địa phẩm khí cụ mua lý hạc nghe xong sắc mặt tức khắc khiếp sợ hắn khối này dược điển chỗ nào có thể đáng một kiện địa phẩm khí cụ thế là do dự nói đại nhân muốn ta cái này dược điển cứ việc cầm đi ta đây phá dược điển căn bản không đáng một kiện địa phẩm khí cụ a tần phong sau đó liền xuất ra một kiện cấp thấp địa phẩm kiếm khí đưa cho lý hạc trong tay nói ta không lấy không kẻ khác đồ vật cầm kiếm khí rời đi a đừng để bất luận kẻ nào đến quay rầy ta tần phong bây giờ là tài đại khí thô linh tàng chuyến đi ăn c ư p vô số nhị tinh thế lực trong tay địa phẩm khí cụ phong phú bởi vậy cho lý hạc một kiện cũng không đủ quá đáng đồng thời lý hạc chính là thiên kiếm vương triều đệ nhất vương hầu lôi kéo hắn về sau cũng tốt quản lý thiên kiếm vương triều lý hạc nghe vậy kích động đem kiếm khí nâng ở trong ngực mặt cười đến giống như cúc hoa một dạng rời đi gặp lý hạc thân ảnh biến mất t ầ n phong lập tức liền xoa xoa đôi bàn tay không kịp chờ đợi lấy ra linh huyết châu quả mầm non một đạo hóng ánh trong suốt mầm non lóe da đỏ tươi quang trạch bắp vực cuối cùng một gốc linh huyết châu quả coi như là hoàng triều bên trong hoàng đế gặp đều muốn đỏ mắt ba phần hiện tại nó thuộc về tần phong tần phong cảm thấy sau này gốc này tiểu thụ miêu nhất định là cây r ụ n g tiền là hắn leo lên hoàng vị quốc gia biến phú cường báo vật a trước đảo trong ruộng thuốc linh thổ tần phong lập tức lấy ra một ngụm to lớn ngọc vạc ngọc vạc lớn nhỏ vừa vặn cùng dược đ i ể n không sai biệt lắm rất nhanh dược đ i ể n toàn bộ bị tần phong dùng cái cuốc cho một khối một khối đảo vào ngọc trong vạc đồng thời lý hạc g i e trồng những cái kia linh dược cuối ũ n g đ ề trôn vào trong đất, Tần một chút thú huyết, trên thổ, thổ thêm huyết ra như phân bón. Nhưng Phong linh cùng linh khiến linh biến càng thêm nhiều. Linh vào vào mà cho đổ lấy xem m dịch phì châu lại yêu quả u ở n nhanh chóng lớn lên, l ề n cùng ầ n lượng đại tải dược c h u y ế thần d ị c mới được. Yêu thú huyết giàu có cường đại linh khí, là không sai phân bón. Cuối được. cường có cùng, Yêu huyết thú t khí, không phân là bón. phong gieo mầm non cơ hồ đang gieo trồng nháy mắt mầm non chính là đột nhiên khẽ động dài ra một chiếc lá trong đất linh dược đều rối rít biến mất không thấy gì nữa bị mầm non hấp tần h h u u h không còn. Ken, chúc mừng ký chủ ư Ken, ký còn. mừng phong á t thủ tùy động đặc hội nhiệm g cơ i vụ, e t r ồ l i nghe h chủ cần đem linh huyết châu nhiệm thời hạn dược. cần cao Ký nuôi lớn đến n đem mét, nhiệm vụ thời hạn một quả vụ à y n i bại, ệ m vụ về thất thuộc tính về không. Tần không. Phong h bị lực n g xong trận tròn mắt nghĩ không ra hắn loại cái cây cũng sẽ xuất hiện nhiệm vụ bất quá lại nói trở về rất lâu đều không có phát động nhiệm vụ hôm nay rốt cục bắn ra một cái nhiệm vụ đến có một loại đã lâu cảm giác nhưng mà tần phong nghĩ đến nhiệm vụ thất bại m ị lực thuộc tính về không đây là một cái đáng sợ sự tình hắn thành thói quen bản thân cao nhan trị một mặt về không đơn giản không cách nào lấy thật mặt nạ gặp người a thế là tần phong nhanh lên đem trong tay tất cả dược tài xuất ra bỏ vào ngọc trong vạc nhường hắn cây d ụ n g tiền mau chóng lớn lên cơ hồ ở nháy mắt ngọc trong vạc dược tài đều hóa thành cho tàn bị mầm non hấp thu mà sau khi hấp thu mầm non cũng là triệt để lớn lên dài đến một mét cao chỉ đáng tiếc cái này đã là hao phí tần phong trên người tất cả linh dược đáng chết không linh dược gia hỏa này thật t a n đến a tần phong cảm thấy linh huyết c h â u quả mầm non quả thực là đại ăn hàng a nuốt ăn nhiều như vậy linh dược đều mới dài một mét cao những cái này linh dược nếu là ném ra bên ngoài trọn vẹn giá trị và ước lượng hoàng kim a tần phong tâm đều đang nhỏ máu đồng thời tần phong có chút sụp đổ là ngọc trong vạc linh thổ chính đang từng chút một biến mất cái này tiểu ăn hàng lại sẽ ăn linh thổ đây quả thực là chưa bao giờ nghe thấy cây cũng ăn đất ký chủ linh huyết châu quả là thiên địa linh thụ một khi gieo trồng xuống dưới nếu là không thể để cho nó ở trong một ngày lớn lên đến cao hai mét vượt qua ấu niên kỳ nó liền sẽ khô héo mà chết tự nhiên nhắc nhở thần phong nghe vậy trong lòng giật mình còn có cái này tình huống hắn hoàn toàn không biết ta khó trách hệ thống sẽ bắn ra một cái gieo trồng nhiệm vụ lúc này nhiều như vậy linh thổ là tuyệt đối không đủ linh huyết châu quả thụ mầm n u ố t ă n chỉ có nghĩ biện pháp thu hoạch được linh thổ mới được linh dược hiệu quả tựa hồ đối cây giống trưởng thành không lớn a thần phong nhữ mày bàn về linh thổ thiên kiếm vương triều bên trong to lớn nhất linh thổ khu vực đoán chừng liền là hoàng cung đi nhìn đến có tất yếu đi một lần hoàng cung mới được tần h phong nhữ mày dự định liền có thể lên đường đi tìm kiếm hạo thiên quyển tiến về hoàng cung thế là lập tức đem ngọc vạc chứa vào không gian thủ trạc cái này thủ trạc chính là thiên hương cốc bí bảo không gian lớn chứa được một cái vạc không nói chơi rất nhanh tần phong tìm tới hạo thiên quyển có thể lý tuyết m ạ n không biết từ nơi nào nghe nói tần phong muốn đi hoàng cung thế là liền quấn lấy tần phong một khối đến cãi lại miệng công bố nàng biết rõ hoàng cung linh thổ vị trí trên đường đi hạo thiên khuyển chạy vội hướng về hoàng cung cực tốc tiến lên tần phong mang theo vướng víu lý tuyết m ạ n ngồi ở hạo thiên khuyển trên đầu ánh mắt không thể làm gì mặt nạ nam ngươi liền không thể đem mặt nạ lấy xuống để cho ta nhìn xem ngươi lớn lên bộ dáng gì sao lý tuyết m ạ n dựa vào tần phong bên người chấp chấp đôi mắt sáng không biết tại sao nàng luôn cảm thấy trước mắt cái này thần bí mặt nạ nam có tần phong hình bóng lòng hiếu kỳ phát điên đáng tiếc cái này ra hỏa liền là không lấy xuống mặt nạ lễ mừng mỗi năm đại điển cùng ngày ngươi liền biết được tần phong nói xong cũng lười n h ắ c để ý tới lý tuyết mạ n xoay người lộ ra một cái thần bí bóng lưng nhường lý tuyết m ạ n chu cái miệng nhỏ nhắn rất là khó chịu cảm thấy ra hỏa này càng lúc càng giống tần phong mà ở một cái từ lâu đại la vương triều thân vương chật vật ở đường cái trần chạy làm cho toàn bộ vương thành đều đưa tới nhiệt nghị giờ phút này đại la thân vương đang đi tới một chỗ t u lâu tìm được cùng hắn cùng một chỗ tiến về hoàng tộc lao tổ t ổ khổ h ừ vô dụng đồ vật nhường các ngươi đi gõ vương hầu một lần cho hắn một hạ mã uy không nghĩ đến các ngươi như thế không có bị người như vậy làm đ ủ mất hết ta đại la vương triệu mặt hoàng tộc lao tổ quát mắng đại la thân vương thật sự là không mắt thấy bọn họ dĩ nhiên nguyên một đám tử vương phủ cút ra đây còn không mảnh vải che thân trước mặt mọi người trần chạy mấu chốt nhất là bọn họ còn nhóng trần chạy lại còn tìm được hắn t i ể u lâu cửa phòng miệng nói thật hắn thật rất muốn nói cho bốn phía h ả o môn quý tộc hắn không quen biết đám này ra hỏa thực sự là thật mất thể diện lao tổ ngươi muốn vì chúng ta làm chủ a vương phủ đến mấy cái đáng sợ người đeo mặt nạ trong đó còn có yêu vương đại la thân vương khóc hề hề quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn hừ yêu vương lại như thế nào ta cũng như thế có thể dết Dám can đảm làm can n hoàng ụ c lúc này ta không thích cả, chờ ta triều Bất ta xuất thủ, tất gan A. ra như vương người. lớn này không vẫn mừng năm điển ngày n hợp vậy đại đủ đợi đại mỗi là Là là lễ quá, mở đó, chúng ta ngay tại đi đập phá quán, đó mới đã chúng chô phá nghiền. h ngay quán, ta tại mới o tộc lao tổ cười lạnh lần này hắn chính là vì phá hư thiên kiếm vương triều lễ mừng mỗi năm đại điển hướng về thiên kiếm vương triều t u y ê n chiến thăm dò thiên kiếm vương triều nội tình mà đến đơn giản tới nói liền là gây chuyện thị phi lao tổ vậy ngươi nhất định muốn giúp ta bắt lấy đám kia người đeo mặt nạ ta muốn hung hăng rút bọn họ mặt băm cho cho ăn đại la thân vương hung dữ nói ra đem tần phong hận thấu đám này ra hỏa dĩ nhiên lấy đi hắn tất cả tài bảo còn nhường hắn không mảnh vải c h e thân lăn ra vương phủ đây quả thực là vô cùng n ụ c nhã cả nhân sinh đều lưu lại ám ảnh chương hai trăm mười bảy thần nhân nhân yên tâm ngươi rủ sao cũng là ta đại la vương triều thân vương ngươi chịu đựng khuất đ h ụ c ta chắc chắn gấp một trăm lần hướng về thiên kiếm vương triều đòi lại hiện tại lui ra đi ta còn có chút sự t ì n h khác lớn la láo tổ sắc mặt lạnh lẽo đại la thân vương không dám nhiều lời vội vàng lui ra sau đó không lâu gian phòng bên trong liền thêm ra một đạo hắc ảnh nhân hắc ảnh nhân toàn thân bị hắc bảo nhân che lấp không cách nào thăm dò đội hình bất quá từ hắn trong hơi thở có thể phát giác người này lai lịch phi phảm có một loại vô hình áp bách hắn vừa xuất hiện toàn bộ trong phòng chỗ ngồi bàn t r à đều hơi hơi kinh hãi đại nhân lớn la lão tổ hướng về phía h ắ c ảnh nhân một xá thái độ kính sợ đến cực điểm hỏi thăm rõ ràng ta muốn đồ vật ở đâu h ắ c ảnh nhân thanh âm khàn khàn ngữ khí lạnh lẽo đều hỏi thăm rõ ràng ở trong hoàng cung thiên kiếm vương triều hơn mười năm trước là có một vị thiên ngoại chi nữ giáng lâm chỉ đáng tiếc về sau bị tộc nhân tiếp đi bất quá nghe nói món kia bảo vật liền giấu ở nàng lưu lại một đạo bức tranh đại la thân vương nghiêm sắc mặt nghiêm túc nói ra hắn nói tới đồ vật là thiên kiếm vương triều một bí mật nghe nói năm đó từng có thiên ngoại lai người rơi xuống ở trong thiên kiếm vương triều hôm nay kẻ ngoại lai chỉ chính là cái thế giới này bên ngoài người rất nhiều truyền thuyết đều ghi lại cùng loại nhân vật xuất hiện bọn họ từ trời bên ngoài thế giới giáng lâm nắm giữ rất nhiều cường đại thủ đoạn mỗi một cái giáng lâm người đều là cực kỳ đáng sợ tồn tại có thể so với v õ hoàng cấp bậc nhân vật vậy thì tốt ta hiện tại liền đi hoàng cung bên trong tìm xem hy vọng ngươi nói là đúng bằng không thì ta chính là lấy đi dành cho người tất cả hắc ảnh nhân thanh âm âm chầm đáng sợ chợt biến mất ở trong phòng lớn la lão tổ sắc mặt kinh khủng qua hồi lâu mới khôi phục bình tĩnh cái này hắc ảnh nhân lai lịch phi phảm là đại la vương triều át chủ bài bởi vậy lớn la lão tổ phi thường e ngại người này ta cũng nên chuẩn bị sau một ngày lễ mừng mỗi năm đại điển lớn la lão tổ lắc lắc đầu khoe miệng cười lạnh hoàng cung bởi vì tần phong mang theo vương vũ lý tuyết mạng tăng thêm bản thân một thân hắc bảo thêm mặt nạ tần phong tự nhiên là không thể nào đi cửa chính hắn trực tiếp làm cho hạo thiên khuyển ở hoàng cung thi triển ẩn tức chi thuật làm cho bọn họ lặng lẽ chui vào hoàng cung ngươi đến tột cùng có biết hay không đường sau đó qua nửa giờ tần phong rất là không tín nhiệm nhìn thoáng qua lý tuyết mạng đối với nàng nghi vấn biết rõ a chỉ là nhớ không rõ ràng lý tuyết mạng nghịch ngợm cười một cái nàng dọc theo con đường này cùng tần phong tán d ố c thật lâu phát hiện tần phong liền là một cái niên cấp cùng nàng không chênh lệch nhiều nam hải tử nha thế là cố ý không ý tổng muốn cùng tần phong thân cận một cái đùa hắn một cái lý tuyết mạn mẫu thân là dị vực nữ tử về mặt tình cảm nhìn rất thoáng lãng ưa thích một người liền lớn mật truy cầu lý tuyết mạn không thể không thừa nhận từ tần phong xuất hiện ở vương phủ nàng tựa hồ liền bị tần phong mê hoặc nàng không biết tại sao cho dù xem như lần thứ nhất nhìn thấy tần phong cũng cảm thấy nàng và hắn rất quen thuộc có một loại duyên phận cảm giác có lẽ là tự luyến nhưng nàng cảm thấy cái này hẳn là ưa thích nàng ưa thích cái này mặt nạ thiếu niên bởi vậy ở trong hoàng cung nàng cố ý cho tần phong mang đường sai muốn cùng tần phong nhiều tiếp xúc một cái tần phong lúc này sốt ruột nhiệm vụ chỗ nào biết rõ lý tuyết mạn điểm ấy tiểu tâm tư nhìn đến chỉ có ta bản thân tìm tần phong cũng đang hoàng cung qua qua lại lại vòng vo tầm vài vòng có chút tâm phiền lên quyết định bản thân đi tìm lúc trước hắn mặc dù là ở trong hoàng cung sinh sống hơn m ộ ư ơ i năm có thể một mực đều là trốn ở l ã n h cung một chỗ tiểu viện bên trong nơi đó cực kỳ chật hẹp vẹn vẹn hoàng cung một phần nhỏ mà lúc này một cái tiểu bạch xà hồ ly phù phù một cái bay lên rơi vào tần phong trong ngực tiểu bạch tần phong trừng trừng mắt không nghĩ đến sẽ gặp ngũ công chúa dưỡng linh sủng tiểu bạch mở to hai mắt nhìn hiếu kỳ nhìn chằm chằm tần phong mặt nạ hai cái móng nuốt không ngừng vũ động muốn quăng ra tần phong mặt nạ hạo thiên khuyển biết rõ tiểu bạch không có ác ý bất quá nó cảm thấy tiểu bạch q u á phiền trực tiếp trừng mắt một cái tiểu bạch tiểu bạch tức khắc cảm giác vô tận uy áp giống đại sơn một dạng rơi xuống dọa đến vội vàng có giúp ở tần phong trong ngực hạo thiên khuyển đường dọa xấu nó tần phong căn dặn một tiếng năm đó tiểu bạch cũng xem như cùng hắn cùng nhau chơi đùa đến bạn chơi chỉ đáng tiếc cái này tiểu ra hỏa một chút cũng không lớn lên lúc này mới hai tháng không gặp nó tựa hồ tưởng niệm bản thân a bất quá tần phong phát hiện cái này tiểu hồ ly trên khoe miệng có dính vết dầu phỏng đoán nó hẳn là lại chạy đi ngự thiện phòng lan vụng tiểu hồ ly có biết hay không trong hoàng cung linh thổ ở nơi đó nha ngươi nếu là mang ta tìm tới linh thổ ta cho ngươi thịt nướng thần phong nhỏ giọng lửa g ạ t nói trần q u a tui nét tiểu hồ ly nghe xong thịt nướng liền tranh thủ thời gian gật gật đầu sau đó rơi vào trên mặt đất hướng về phía trước dẫn đường cái này tiểu hồ ly huyết thống phổ thông tại sao thiếu chủ cùng nó như vậy thân mật bản tôn không giải a hạo thiên khuyển chừng lớn mắt chó cảm thấy một cái nho nhỏ yêu tộc hồ ly làm sao có thể lấy được thiếu chủ như thế tín nhiệm thế là tần phong đi theo tiểu hồ ly sau lưng đi tới đáng giận tiểu hồ ly sớm biết rõ ta liền thừa dịp ngũ công chúa không ở đem ngươi bỏ vào ngự thiện phòng nấu canh uống lý tuyết mạn nộ khí nhìn c h ầ m c h ầ m tiểu bạch cảm thấy gia hỏa này tổng là xấu nàng sự t ì n h tốt khó được gặp được một cái tâm động người làm sao cái này tiểu hồ ly cùng thất hoàng tử một dạng đáng giận tổng là xấu nàng chuyện tốt nghĩ đến thất hoàng tử lý tuyết mạn liền mang t h ủ gia hỏa này lúc trước gặp mặt thế nhưng là không ít trêu cận nàng còn cùng tiểu hồ ly liên thủ ác tâm nàng thả sâu g i ó m mỗi t h ủ này nàng vĩnh viễn nhớ kỹ thế là lý tuyết mạn tức giận đ ủ cục đi theo hậu phương trong lòng đối tần phong oán niệm gia tăng mãnh liệt keng ký chủ nhường lý tuyết mạn đ oán hận ác ma giá trị một tần phong nghe được nhắc nhở trong lòng kinh ngạc làm sao cái này tiểu hồ ly vừa xuất hiện lý tuyết mạn liền đối hắn sinh ra ác ma đáng giá tức khác minh bạch hẳn là lý tuyết mạn đối bản thân thất hoàng tử thân phận oán khí lúc này lý tuyết mạn cũng không biết được Hắn liền là thất hoàng tử à? À, đây không phải ngũ công chúa địa phương、sao? Không lâu tần phong kinh hô liền ngũ công tần là lâu tử sao? đây địa mà ộ t tiếng, câu m y này tiểu hồ ly cái tiểu dẫn hắn đến n làm hồ sao giờ ũ công chúa chô g ở? Mà giờ phút này một đạo tịnh mỹ nhân ảnh đột nhiên xuất hiện đem tiểu hồ ly cho nắm chặt dùng đến ngân linh rượu âm nói tốt ngươi một cái tiểu khống nạn mấy ngày nay đem ngự thiện phòng huyên náo gà xuyên không yên hoàng hậu đều xuống chỉ muốn chu diệt an vũng tặc may mắn bọn họ không biết là ngươi tịnh mỹ nhân ảnh vừa nói vừa đem tiểu hồ l y chen ở trong ngực tần phong nhìn xem tiểu bạch t r ô n sâu trước ngực một bộ tuyệt vọng biểu lộ liền biết rõ trước mắt cái này tịnh lệ nữ tử hẳn là tiểu bạch chủ nhân ngũ công chúa cũng chính là nàng duy nhất một cái không có xuất gia hoàng tỷ tần nhân nhân thiên kiếm vương triều tuổi tác nhỏ nhất cũng là xinh đẹp nhất một vị công chúa bây giờ hai mươi duyên dáng yêu k i ề u nửa phần thành thục nửa phần ngượng n g ủng như là một đoá nửa mở nửa thả kiều diễm đoá hoa con chúa ngươi làm sao tiến vào hoàng cung thần nhân nhân nhìn thấy quận c h ú a đến khuôn mặt hơi hơi kinh ngạc đồng thời ánh mắt cũng đánh giá một cái mang theo mặt nạ tần phong dâng lên vẻ cảnh giác làm trông thấy tần phong bên người một cái hát sắc đại hát cầu lúc tức khác khuôn mặt biến đổi lộ ra vẻ mừng như điên không đợi quận c h ú a đáp lời nàng đ ỗ n g nhiên n h à o về phía hạo thiên khuyển đem hạo thiên khuyển ôm lấy nói thật đáng yêu cầu cầu ta đời này đều muốn nuôi con chó làm hại ta chỉ có thể nuôi hồ ly chương hai trăm mười tám người quen biết cũ hạo thiên khuyển xạ mặt lại toàn bộ cầu thân đều run r u dày cảm thấy cái này nhân loại nữ tử phi thường không lễ phép nó thật muốn một chó móng nuốt chụp chết nàng bản tôn như thế cao đại thượng làm sao phàm phu tục t ử gặp nó đều nghĩ lầm chó bất quá tần phong ra hiệu không cho nó tùy ý xuất thủ cùng nói chuyện bởi vậy nó chỉ có thể nhịn ủy khuất bị tần nhân nhân đủ loại kéo mặt một màn này thấy tần phong cùng lý tuyết mạn im lặng tần nhân nhân công chúa, không buông nhân nhân nhân nhân ra hạo thiên khuyển ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua tần phong khuôn mặt hơi đỏ lên biết rõ vừa mới nàng thất thố ta là ai không trọng yếu trọng yếu là ta có thể trợ giúp ngươi giải quyết ngươi trước mắt vấn đề tần phong cười một tiếng nơi này dù sao cũng là hoàng cung lại là bản thân hoàng tỷ trông coi dược điển hắn không có ý tứ trông lấy bởi vậy dự định thông qua chính quy con đường thu hoạch được sau đó hắn lập tức ném cho tần nhân nhân một cái thuộc tính dò xét tần nhân nhân lực lượng thuộc tính 77 y m trí lực thuộc tính 79 y m ư h ị lực thuộc tính 95 sinh sôi thuộc tính 49. May mắn thân u ộ c t thế thiên kiếm vương triều công chúa tuổi tác hai mươi thích cầu nhân sĩ ưa thích nuôi sùng vợt gieo trồng dược vợt là vương triều bên trong cuối cùng một vị không có xuất giá công chúa trước mắt đã có một vị trung giai vương triều hoàng tử đến đây cầu hôn nhưng mà tần nhân nhân cũng không muốn xuất giá vị này hoàng tử cùng nàng đều là một cái sư môn đều là tốt mười lớn nhị tinh thế lực dược trang người cái khác thỉnh thoảng manh thỉnh thoảng lạnh là cá tính nghiên cứu thay đổi cổ quái nữ tử xem hết sau đó tần phong hơi hơi kinh ngạc nghĩ không ra cái này ngũ công chúa tu vi cũng không t ệ lắm đã đạt tới nội tráng cảnh hậu kỳ cái này niên k ỳ ở trong thiên kiếm vương triều cũng xem như tuổi trẻ cao thủ bàn về thiên tư mảy may không kém đối trung giai vương triều bên trong một chút thiên tài tần phong lập tức nói ta có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề hôn nhân đuổi ngươi đồng môn sư huynh d ư ợ c trang quá quen thuộc đây không phải là bị hắn đại bán phá giá thế lực sao bên trong một nhóm luyện dược sư đều bị hắn giá cao ném cho hát thị thương hội coi như đều nhanh nửa tháng nhiều đoán chừng tiếp qua mấy ngày hát thị thương hội hẳn là sẽ đến tin tức cho hắn đưa tiền ngươi làm sao biết rõ lần này tần nhân nhân biểu lộ hơi hơi ngẩn ngơ c u ộ n cuộn lộ ra c h ấ n kinh gần nhất thật có từ bên ngoài đến vương triều cầu hôn bất quá tin tức cực kỳ ẩn ấp chỉ có trước mắt hoàng hậu cùng mấy cái đại thần biết rõ chính đang thương nghị nàng cực kỳ muốn từ chối bất quá cái kia cầu hôn người thật sự là quá khó khăn quấn dĩ nhiên truy nàng đi tới bản thân vương triều cũng là say bất quá bởi vì nàng là một cái nhị tinh thế lực luyện dược sư địa vị tôn quý không kém đôi bắc linh vương hầu bởi vậy trong hoàng cung không ai dám can đảm cưỡng cầu nàng bất kể ta làm sao biết rõ tóm lại ta có thể giúp ngươi thần phong cười nhạt một tiếng tần nhân nhân suy nghĩ sâu xa sau đó sảng khoái nói có thể đi theo ta đúng lúc cái kia hàng mang theo một đám người ỉ lại ta cung điện không đi người giúp ta đuổi đi bọn họ sau viện linh đất ngươi liền tùy tiện cầm tần phong gật đầu cùng lên cảm thấy bản thân hoàng tỷ vẫn là tương đối dễ nói chuyện a ở một cái đình nghỉ mát một nhóm bên ngoài hướng nhân viên nhìn xem dược đ i ể n phong cảnh uống vào rượu ngon trong đó một cái tuân khí thiếu niên lộ ra phong độ b n g bền một nhóm lao đầu đều là đủ loại đập mông ngựa hoàng tử phong thái diệu nhân lần này viễn độ mà đến nhất định là đem công chúa cảm động đến rơi nước mắt không sai không sai nhân nhân công chúa nhất định biết rõ hoàng tử dùng tình sâu vô cùng viên độ tha hương bị chân thành cảm động cho nên mới giả bộ như giận dữ rời đi nhưng thật ra là chỉnh lý cách gan i mặc đi nhân nhân công chúa nhất định là muốn cho hoàng tử một kinh hỷ mấy cái tao lao đầu mặt mũi tràn đầy hèn mọn ý cười đập mông ngựa đập đến càng nói càng thái quá ở phía xa tần phong cùng tần nhân nhân nghe vậy đều là mặt mũi tràn đầy tối đen mười phần im lặng lên này một đám người là đến từ thập đại trung giai vương triều bài danh dựa vào cuối băng thiên vương triều mà cái này vị hoàng tử chính là vương triều bên trong hoàng tộc thiên t i ê u gọi ý trì đao ý trì đao bị nhà mình trưởng lao tán dương đến bầu trời vui cười ha ha uống từng ngụm lớn ấn rượu cảm thấy bọn họ nói đến rất đúng tần nhân nhân hẳn là bị hắn cảm động xa xôi như thế lộ trình tự mình đăng môn cầu hôn như thế thành tâm có thể nói cảm động hắn say mê bất quá gần nhất lại là có một kiện sự tình nhường hắn cực kỳ mất mặt cái kia chính là trước đây không lâu hắn cùng với dược trang bên trong không ít luyện dược cao thủ tiến về một chỗ linh tàng lúc đầu dự định thừa cơ kiếm trác l ừ a chút đại tiền không nghĩ đến gặp được một cái kinh khủng đại ma đầu không riêng đoạt bọn họ linh tàng bảo vật còn đem bọn họ tất cả mọi người bán cho h ắ c thị thương hội nghĩ đến trước đây không lâu nhà mình dược trang chuộc người trang diện hắn liền cảm thấy mất mặt ta hắn dù sao cũng là một quốc hoàng tử lại bị hắn đấu giá còn bị vô số người chế dễ ư cảm giác đời này đều có bóng tối người kia con buôn ta nếu là gặp lại hắn nhất định muốn nhường hắn chém thành muôn mảnh ý chị đao cười lạnh ánh mắt nở rộ sắc ý nào biết được hắn đ ố n g nhiên gặp được một cái mười phần nhìn quen mắt nhân vật một cái hắc bảo nhân mang theo mặt nạ đi từng bước một đến bên người đi theo đại hắc cầu phù phù ý chị đao toàn thân run lảo đảo một cái từ trên ghế té lăn trên đất sau đó lập tức đứng dậy nhìn chăm chú xem xét không có khả năng làm sao có thể hẳn không phải là hắn không phải hắn Ví trì đao sợ choáng váng sắc mặt trắng bạch một mảnh ở bên cạnh hắn mấy cái lao giả đều là sắc mặt biến đổi vội v a n g nói hoàng tử ngươi không sao chứ làm sao đột nhiên quá quáp chẳng lẽ hoàng tử ngươi trúng độc cơm này đồ ăn rượu thịt nắm giữ vấn đề mấy cái lao giả đều là hoàng tộc nhân viên mời đến võ đạo cao thủ Ví trì đao chính là nhị phẩm luyện dược sư địa vị tôn quý bởi vậy bọn họ phi thường tính sợ khắp nơi đập mương ngựa bọn họ gặp một lần hoàng tử sắc mặt có vấn đề lo lắng không thôi không có việc gì không có việc gì v ý trì đao hít sâu một hơi khôi phục bình tĩnh lúc này thần nhân nhân đã mang theo tần phong đi tới trong lương đ ỉ n h v ý trì đao gặp một lần tần h nhân nhân c ư ờ i tới đây trong lòng bất an thiếu đi mấy phần đang muốn mở miệng cũng là bị tần h nhân nhân chỉ nói liền là con hàng này giúp ta đuổi đi v ý trì đao sắc mặt trầm xuống trong lòng vẻ tức giận dâng lên bên cạnh mấy cái lao giả cũng là tản mát ra một vòng nguy hiểm chân nguyên huy áp thần phong cười nhạt một tiếng nói không có vấn đề đây không phải dược trang thiên t à i sao chúng ta lại gặp mặt tần phong thanh âm nhường ý c h ì đao cảm giác phá lệ quen thuộc đặc biệt là tần phong một câu chúng ta lại gặp mặt lời này làm cho ý trì đao trong lòng đột nhiên giật mình thanh âm này quá quen thuộc đánh chết hắn đều quên không được a hắn tức khắc lảo đảo một cái hai chân như nhung r a vịt ở trên mặt bàn ngươi là linh tàng trung đại ma vương v ý trì đao k h ỏ e miệng co giật lên cảm giác hôm nay giống như là gặp phải quỷ vừa mới trong lòng còn muốn lần nữa gặp lại tần phong nhất định khiến hắn chém thành muôn mảnh không nghĩ đến chân chính gặp được bản thân hai chân như n h u ộ n ra đều không khí lực gia hỏa này hố người không nhà xương chôn giết linh tàng vô số người cuối cùng đem toàn bộ linh tàng bên trong người sống đều bán vào hát thị thương hội sớm đã là nhị tinh thế lực bên trong toàn dân công địch chương hai trăm mười chín vui mừng ngoài ý mớn suýt cẩn thận nói chuyện dám bại lộ ta thân phận có tin ta hay không lần nữa đưa ngươi ném vào hát thị thương hội tần phong nhìn thấy úy trì đao nhận biết bản thân thế là lập tức chân nguyên truyền âm phòng ngừa tiết lộ phong thanh úy trì đao nghe vậy vội vàng miệng trừng to mắt ánh mắt kinh khủng đến cực điểm toàn thân rung động rung động phát run cảm thấy tần phong như là tiền sử ác ma làm cho người lồng tơ run lên hắn cũng không muốn bị hát thị thương hội đám kia ma đầu nhóm thu nhập không gian khí cụ bị như cái vật phẩm một dạng ném tới ném lui đặc biệt là đấu giá ngày ấy bị các lộ cựu da cạnh tranh dọa đến hắn run rẩy kinh hại a hắn rất sợ cựu da đem hắn mua sau đó phân thây hoàng tử người thế nào ở bên người úy trì đao mấy cái lao giả đều là lắc lắc úy trì đao cảm thấy úy trì đao cổ quậy a tại sao nhìn xem hắc bảo người đeo mặt nạ đờ ra đây ngươi thi triển cái gì tà thuật dọa sợ chúng ta hoàng tử úy trì đao bên người láo giả trợn mắt chừng mắt về phía tần phong đừng làm loạn nói chuyện Ví trì đao tranh thủ thời gian ngăn lại nổi giận một cái lao giả hắn hành vi dị thường nhường mấy cái lao giả đều là nhữ mày cảm thấy trong này lớn cổ quai a í trì đao miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung kinh khủng nói ra đại nhân mạnh khỏe có chút mất viết nên không có từ xa tiếp đón nghị không ra ở trong này đều có thể gặp được đại nhân thực sự là tam sinh bất hạnh ngạch tam sinh hữu hạnh đại nhân ngươi thực sự là không chỗ không ở a ta chạy xa như vậy đường đều có thể gặp được đại nhân cái khác mấy cái lao giả thấy vậy nhao nhao mắt trợn tròn cái này úy trì đao thế mà xưng hô tần phong vì đại nhân ở trong vương triều úy trì đao cỡ nào cao ngạo à, chính là luyện dược thiên tài vô cùng có khả năng ở tương lai thành tựu tam phẩm luyện dược sư biến tôn quý đến cực điểm coi như thánh vực võ giả gặp đều muốn lấy lễ để tiếp đón mà giờ phút này úy trì đao dĩ nhiên xưng hô kẻ khác vì đại nhân còn khiết đảm nghĩ mà sợ cùng đ ị n h nọt cái này khiến đông đảo lao giả chân trờ bọn họ từng cái đều là nhân tinh liền bọn họ chủ tử đều như thế xưng hô nghĩ như vậy tất vị này người đeo mặt nạ nhất định lai lịch kinh thiên thế là bọn họ thái độ lấy lòng lên cùng ý trì đao một cái bộ dáng mấy người lập tức đứng thẳng làm ra cung nên tần phong bộ dáng người có thể gặp được ta nói rõ ngươi ta có duyên phận tần phong cười nhạt một tiếng kinh ngạc phát hiện bản thân ác ma giá trị điên cuồng gia tăng ác ma giá trị năm ác ma giá trị mười một ác ma giá trị chín loại này điên cuồng tăng trưởng tốc độ đủ để cho thấy ý trì đao giờ phút này phức tạp nội tâm thế giới duyên phận ngươi đại gia đây là không may khổ tám đời làm sao truy m ộ i tử đều có thể gặp được con hàng này ý trì đao nội tâm thầm mắng không thôi trên mặt lại ý cười không giảm nịnh m g ọ c nói thật là vượt phân vượt phân à. tần phong bên chân đại hắc c ầ u thế nhưng là một tôn đỉnh phong cấp bậc yêu vương thậm chí so một chút đại yêu đều muốn lợi hại rất nhiều một cái móng nuốt đều có thể chụp chết h ắ n hắn biểu thị tuyệt vọng a hiện tại chỉ muốn đi ngươi tới nơi này là hướng lên trời kiếm vương triều công chúa cầu hôn sao trần c u a tê u i vn tần phong chỉ chỉ tần nhân nhân là là ý trì đao gật đầu thành thật khai báo không dám d i ấ u diếm hiện tại ngươi có thể đi công chúa không thích ngươi nhớ kỹ về sau đều đừng quấy dối nàng ta sẽ che chở nàng t ầ n phong bá đạo nói ra ý trì đao nghe xong tức khắc nước mắt băng đem tần phong trong lời nói ta sẽ che chở nàng lý giải trở thành đây là tần phong nữ nhân q u ý trì đao sâu sắc nhớ kỹ tần phong gia hỏa này coi trọng thiên hương cốc cốc chủ trì nữ đủ loại đùa giỡn kết quả thật nhiều thiên kiêu nhìn không được phẫn nộ ra mặt sau đó n g ỏ n cụ tỏi bị trận pháp c h ô n giết t ố t t ố t ta lập tức đi ngay hôm nay lên đường liền về nước một k h ắ c cũng không chậm trễ ý trì đao vội vàng ứng một tiếng tuy nói tần nhân nhân là dược trang đệ tử xem như hắn tiểu sư muội hắn ưa thích vô cùng rất là ưa thích cùng mạng nhỏ vừa so với đến ha ha hắn vẫn là bảo mệnh quan trọng mệnh cũng bị mất về sau làm sao tàn gái thế là úy trì đao mang theo bản thân mấy cái bảo tiêu n h a u n h a u rút lui hỏa tốc rời đi hoàng cung một bên tần nhân nhân cùng lý tuyết mạn liền trận tròn mắt đặc biệt là tần nhân nhân nàng thế nhưng là biết rõ vị này sư huynh địa vị đây chính là trung giai vương triều hoàng tử đồng thời ở dược trang địa vị cùng cao bên trong một vị trưởng lao chân truyền đệ tử dạng này nhân vật thế mà bị lai lịch không biết mặt nạ nam hủ chạy nay mặt nạ nam thân phận gì trong lúc nhất thời tần nhân nhân rất hiếu kỳ lên đồng thời nàng phát hiện cái kia ý y trì đao phi thường sợ tần phong giống như là gặp quỷ một dạng sợ muốn chết mang ta đi cầm linh thổ a ta tin tưởng hắn về sau sẽ không dây dưa n g ư ờ i tần phong nói nói thật hắn cũng không nghĩ đến sẽ gặp được dược trang người thực sự là nhân sinh k h ô n g trô không t r ù n g hợp không có vấn đề đi theo ta tần n n h â nhân hướng về tần phong cảm kích nhìn thoáng qua trong lòng bắt đầu đối tần phong dâng lên một vòng mãnh liệt lòng hiếu kỳ lý tuyết mạn thấy vậy rất là không ổn t h ầ m nghị sẽ không ngũ công chúa coi trọng mặt nạ nam đi cái này cũng không phải sự t ì n h tốt thế là lý tuyết mạn đuổi theo sát ở một nơi biệt viện tần phong tiến vào sau đó liền đem hai nữ đ ẩ y ra chỉ lưu lại hạo thiên khuyển cùng tiểu hồ ly biệt viện bên trong cơ hồ là một cái to lớn dược điển trong này linh thổ to lớn phì nhiêu đến cực điểm tần phong thấy vậy hưng phấn lập tức lấy ra ngọc vạc bắt đầu nhặt lên cái s ẻ n g điên cuồng đào linh thổ hướng về ngọc vạc bên trong tiến hành bổ khuyết cái này linh huyết châu quả thụ mầm cũng là kỳ quái bổ khuyết linh thổ càng nhiều nuốt ăn cũng liền càng tấn mãnh chỉ chốc lát linh huyết châu quả thụ mầm trọn vẹn ăn biệt viện một nửa linh thổ đủ loại dược tài cũng ăn không ít cuối cùng thành công dài đến cao hai mét tần phong phát hiện theo lấy no dài đến hai mét sau liền bắt đầu đỉnh chỉ sinh trường bắt đầu đế kết quả nháy mắt liền ký kết ra ba mai linh huyết châu quả tần phong căn cứ thẩm tra, cái này thẩm tra, lấy i khi nói triệt khỏi n lên h huyết thoát h tru quả đầu quả, đế kết một bắt đã nói lên triệt để u niên sinh không cần như diệt, kỳ, có thể tự sinh tự v ậ liều mạng bổ khuyết linh thổ hoặc là linh dược. Tần phong lấy ngươi, khuyết mạng Thường Tần bổ thổ hoặc Phong dược. xuống một cái linh huyết trâu quả cho tiểu hồ ly hắn ăn vô số trái cây thể nội huyết khí rực rỡ vô tận tiềm lực lắng động thể nội bây giờ lại ăn tác dụng không lớn tiểu hồ ly khai tâm một ngụm nuốt ăn sau đó tần phong chính là phát hiện Tần i giờ người linh dinh ể u quá hồ thế phút chút Nhìn cho không ly lớn lên từng chút một. Nhìn đến người là này từng một. ít, đến mà ở dưỡng ăn nên dược đ y đủ, đều ă m còn nhỏ như vậy. Tân vậy. phong phỏng đoán tiểu hồ ly hẳn là yêu thú cần ăn đại lượng giàu có linh vật đồ vật mới có thể tiến vào thành n i ê n kỳ. k e n chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng ác ma giá trị 2.000 điểm sinh mệnh tinh hoa 2.000 điểm thu hoạch được rút thưởng cơ hội một lần. giờ phút này nhiệm vụ cũng là tùy theo hoàn thành. Tần phong vui vẻ nghĩ không ra phát động một cái đặc thù nhiệm vụ đáng tiền như vậy à còn ban thưởng rút thưởng cơ hội bất quá hắn lúc nào mới có thể phát động thành tiệu nhiệm vụ đây cự ly lần trước phát động thành tiệu nhiệm vụ cũng đã trọn vẹn nửa tháng cứ như vậy nghĩ thời điểm tần phong chuyển mắt thấy nhìn to lớn hoàng cung trong lòng đ ỗ n g nhiên dâng lên một vòng ngạo nghễ lễ mừng mỗi năm đại điển hắn nhất định muốn bày ra thực lực nhường nhiều năm lệnh lùng phụ hoàng nhìn một chút hắn như thế nào người tiên ở riêng phần mình cúng bãi phía dưới đem hoàng vị truyền cho hắn ý ý nháy mắt Tần phong trong Phong ó chương lập tức liền vang lên tức vang n i ệ m hai n mừng thành Chúc chủ kích hoạt ký nhiệm trăm hai mươi bức thưởng tranh nữ tử nam danh a rốt cuộc phát động thành t i ể u nhiệm vụ tần phong tâm tình kích động bất quá sau một khắc liền lập tức tỉnh táo lại quỷ này nhiệm vụ lại muốn hắn ở trong vòng m ộ ư ơ i ngày làm hoàng đế cái này cờ mờ nờ đều không cho hắn một chút giảm sóc cơ hội đây là muốn nhường hắn đoạt quyền tiết tâu a bất quá tần phong đối với thiên kiếm vương triều hoàng tộc không có mảy may tình cảm nếu là bản thân tiện nghi láo cha không thoái vị mà nói ha ha vậy liền đúng không dạy nổi hoàng vị chỉ có cường đ o ạ n tần phong còn suy tính tam hoàng tử đoán chừng hẳn là từ hắn bố trí bây dập trận pháp bên trong đi ra nói không chừng đến lúc đó sẽ điều động cường giả trợ r ú t cái này cũng không ổn nhất định phải trước giờ làm tốt chuẩn bị đạo kia bấy dập trận pháp có thể không đủ để d i ệ t s á t tam hoàng tử tần phong lấy đi còn lại hai mai linh huyết châu quả cất kỹ sau đó đem ngọc vạc để vào không gian khí cụ bây giờ thành tựu i nhiệm vụ phát động bên người nắm giữ hai cái nhiệm vụ cái này cái thứ nhất là một trăm vạn ác ma giá trị thu thập thứ hai là đoạt quyền vô luận cái nào đối với hắn đều là tồn tại chỗ tốt cực lớn vạn giới thương thành mở ra có thể nắm giữ vô số thần kỳ đạo cụ mà thành liền nhiệm vụ một khi hoàn thành liền có thể lần nữa tiến hành một lần triệu hoán bởi vậy thần phong nhất định phải mau chóng hoàn thành nhiệm vụ mới được trước trở về chuẩn bị một cái chờ đợi lễ mừng mỗi năm đại điện mở ra thần phong đã làm tốt dẹp đường hồi phủ chuẩn bị hắn đi ra biệt viện đem linh huyết châu quả cho tần nhân nhân cùng lý tuyết mạn mỗi một cái mai hai nữ thấy vậy nhao nhao kinh ngạc các nàng lần thứ nhất nhìn thấy bắc vực không xuất bản nữa linh quả tay nhỏ run run y cảm thấy tần h phong thực sự là hảo ta còn không biết tên ngươi nếu không lưu ở hoàng cung chơi đùa chờ lễ mừng mỗi năm đại điện bắt đầu ta bồi ngươi đi vòng vòng tần nhân nhân khanh khách cười một tiếng cất k ỹ linh quả ánh mắt thủy linh động nhân nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong cảm thấy tần phong thần bí bối cảnh bất phàm xuất thủ cũng như thế hào phóng lý tuyết mạn liền không vui đem tần phong ôm lấy nói hắn còn muốn về vương phủ cũng không cần ngốc ở chỗ này ta vương phủ bị hoàng cung tốt hơn nhiều thế là lôi kéo tần phong thúc giục rời đi tần phong cùng tần nhân nhân thấy vậy đều là cười k h a n khách theo lấy tần phong rời đi hoàng cung thời điểm ở hoàng cung mặt khác một chỗ địa phương một đạo h ắ c ảnh lại là lướt qua h ắ c ảnh đi tới hoàng cung chỗ sâu thiên kiếm vương triều hoàng đế tẩm cung nghe nói cái kia bức họa quấn ở nơi này hoàng đế tẩm cung bên trong h ắ c ảnh nhân trong lòng suy nghĩ ở trên phòng úc liên tục nhảy vọt rơi vào tẩm cung chính điện hắn biết được bây giờ thiên kiếm vương triều hoàng đế nhỏ yếu không đủ gây sợ bởi vậy hắn nên ngang ở tẩm cung bên trong đi lại không sợ hãi rất nhanh hắn liền đi tới chính điện nội viện nơi này bị trận pháp giam cầm bất quá vẹn vẹn nhất giai trận pháp hắn một cái ánh mắt tản mát ra kỳ dị lực lượng liền đem trận pháp phá giải h á c ảnh đi vào chính điện nội viện rất nhanh chính là nhìn thấy một bức tranh quấn cái này bức tranh bên trong là một cái tuyệt mỹ nữ tử nàng dung mạo vô song tuyệt thế khuynh thành vẹn vẹn sát na liền để cho h á c ảnh ánh mắt lóe lên sau đó tán thưởng thật đẹp nữ tử thật đẹp vẽ hắn gặp qua không ít mỹ mạo nữ tử duy chỉ có cái này trong tranh nữ tử mang theo một loại thần vận cho người gặp phảng phất thiên tiên bất quá hát ảnh nhân rất nhanh phát hiện trong bức họa kia phát ra một cỗ kỳ dị lực lượng loại kia lực lượng thần thánh cùng cao quý khinh thường tất cả sinh linh liền là cái này bức họa hát ảnh vui vẻ muốn đem trên vách tường bức tranh gỡ xuống ngay ở hắn tự tay thời điểm trong bức họa tuyệt sắc nữ tử đột nhiên động một cái một cái tinh tế như ngọc thủ từ trong tranh dôi ra nhẹ nhàng bắn ắ n ra một cỗ to lớn uy áp lực lượng chính là nổi lên toàn bộ chính điện đều ở lắc lư hát ảnh sắc mặt trắng bệnh thầm nói không tốt vội vàng tránh lui đáng tiếc tốc độ vẫn như cũ chậm một bước bị cô uy áp này trọng thương trực tiếp nện như điên ra chính điện bên ngoài đó là linh thân thiên ngoại chi nữ lưu lại một tôn linh thân hát ảnh toàn thân trọng thương miệng phun màu tươi ánh mắt kinh khủng nhìn c h ầ m c h ầ m trong điện sau đó quay người chạy nhanh hắn vốn định tìm kiếm năm đó thiên ngoại chi nữ lưu lại một kiện bảo vật chỗ nào biết rõ bảo vật không có tìm kiếm đến ngược lại kinh động đến thiên ngoại chi nữ linh thân một tôn linh thân thực lực coi như yếu nhất đều nắm giữ thánh vực võ giả định phong t ầ n g thứ cực kỳ đáng sợ nhìn đến muốn khác nghĩ biện pháp hát ảnh cực kỳ không cam tâm trong lòng càng thêm vững tin trên kia bên trong có hắn suy nghĩ muốn bảo vật mà liền ở hát ảnh đi không lâu sau một vị sắc mặt t u ấ n khí nam tử đi ra hắn ánh mắt như kiếm bàn về dung mạo cùng tần phong có như vậy mấy phần chỗ tương tự bất quá hắn tuổi trẻ từ dung mạo đến xem tựa hồ cũng chính là hai mươi da mặt hắn nhìn qua bỏ chạy hát ảnh một vòng s á t ý lóe lên một cái rồi biến mất cũng không có đuổi theo hắn nhìn lại bức tranh ánh mắt đột nhiên ngu hòa nói ngươi đã t ỉ n h trong tranh nữ tử khuynh thành cười một tiếng nếu là cẩn thận xem xét liền sẽ phát hiện trong tranh nữ tử con mắt cùng tần phong có như vậy mấy phần chỗ tương tự một dạng thâm thúy cùng linh động lộ ra một vẻ mị lực kỳ dị hai người đều tựa hồ cùng tần phong có chút liên quan s ắ c thực t ỉ n h ta mộng thấy chúng ta hài tử hẳn là không lâu sẽ tới gặp chúng ta những năm này ngược lại là khổ hắn nữ tử nói xong sắc mặt lộ ra một vẻ ôn nhu linh động nam tử cũng là một mặt cười khổ nói nói thật ta thực sự không minh bạch ngươi vì cái gì muốn ta làm như thế nhiều năm như vậy đến đối với hắn không quản không hỏi ngươi có biết rõ ta trong lòng có bao nhiêu thống khổ vận mệnh không thể vi phạm ta làm hắn rót vào một đạo đại khí vận nhất định phải gánh chịu một chút thống khổ đến triệt tiêu nhân quả nữ tử cười một tiếng giải thích nói không có phụ mẫu không cờ hiệu cửa hàng thành long xem như hắn mâu thân ta cũng không ngoại lệ à nữ tử thăm thẳm nói ra nàng có tự trách nhưng trong ánh mắt càng nhiều là hy vọng sau đó nữ tử không còn nói chuyện bức tranh hóa thành bình tĩnh biến phổ thông mà cái kia nam tử thở dài một hơi sau đó cả khuôn mặt bắt đầu dần dần biến hóa biến ra n u ô i lên chỉ chốc lát liền như là làm ộ t vị qua tuổi sáu mươi lao giả tóc trắng thấu trên mặt nếp nhăn từng đống già yếu vô cùng từ hắn giờ phút này tướng mạo đến xem chính là bây giờ thiên kiếm vương triều linh hoàng đế màn đêm giáng lâm tần phong trở lại vương phủ bỏ rơi lý tuyết mạn cái này vừa ứng hữu sau liền chính là cùng hạo thiên khuyển cùng một chỗ về tới đại mạc thành thông chi đại mạc thành chủ la đại sơn chuẩn bị tiến về lễ mừng mỗi năm đại điển dọc đ ư ờ n g tần phong suy nghĩ lý tuyết mạn tựa hồ yêu mình khi hắn rời đi vương phủ lúc cái này tiểu nha đầu nhìn xem hắn con mắt đều là một bộ mê mẩn tần phong tự luyến cho rằng có lẽ là bản thân trước đó bày ra chủ nghệ chinh phục nàng vị giác còn có trùng điệp thần bí thân phận để cho nàng lòng hiếu kỳ nổi lên bởi vậy mới có thể như thế bất quá hắn lại nghĩ nếu là hắn đem mình là thất hoàng tử thân phận nói cho lý tuyết m ạ n không biết lý tuyết m ạ n biểu lộ có bao nhiêu đặc sắc tựa hồ lý tuyết m ạ n rất chán ghét thất hoàng tử cái này thân phận a thanh chủ phủ một gian xa hoa trong phòng ngủ p h ụ quân ngươi cái này một ngày đều ở bên ngoài bận rộn cái gì đâu công tôn thanh tuyết thăm thẳm đi tới ánh mắt linh động nàng vì tần phong nấu bưng tới một bát cháo t r ư ơ n g hai trăm hai mươi mốt rút thưởng hòa d i ễ m quả thực tốt như vậy ngươi biết làm cơm a tần phong hiếu kỳ vội v à n g nếm thử một miếng sau đó lộ ra vẻ tuyệt vọng biểu lộ cháo này chua bên trong mang ngọt trong ngọt mang khổ khổ bên trong mang cay trong cay lại mặn con mẹ nó cái này cờ m ở n ở là thế nào làm ra đến cái này vị đạo để cho người nước mắt băng nếm lần đầu tiên liền cả một đời cũng không muốn nếm chiếc thứ hai có ăn ngon hay không a ta lần thứ nhất nấu cơm nghe nói hiền lành thê tử đều muốn biết làm cơm ta nhất định sẽ hiền lành lên công tôn thanh tuyết nháy mắt mấy cái mười phần động tình nói ra tần phong ho khan hai tiếng vung xuống bát dự định nói sang chuyện khác chân thành nói tiểu thanh tuyết ngươi cũng đã đủ hiền huệ nhanh đi tắm rửa đi ngủ chúng ta hẳn là đến nhất chàng vui sướng vợ chồng sinh hoạt có ngay phu quân ta trước đi t ắ m công tôn thanh tuyết nghe xong khuôn mặt đỏ lên đi vào phòng t ắ m sau đó tần phong lập tức triệu hoán ra rút thưởng la bàn trước đó vừa mới hoàn thành nhiệm vụ vội vàng chạy đi còn không kịp rút thưởng không biết lần này có thể rút chúng cái gì hy vọng là đồ tốt thần phong cười hắc hắc không kịp chờ đợi tiến hành rút thưởng keng chúc mừng ký chủ thu hoạch được hỏa d i ễ m quả thực quả này thực đến từ đệ nhị trọng tiên h hải dương vị diện bên trong dị năng trái cây an quả này thực sau có thể khiến được nhục thân hóa thành hỏa linh chi thể n ắ m giữ trưởng khống hỏa d i ễ m c h i lực tức khắc một mai hóng ánh trong suốt trái cây màu đỏ nổi lên Nó bề ngoài có điểm giống lòng có bề điểm hỏa long quả, tần r ê n hiện kỳ dị chú văn, một to lớn hỏa diễm lực lượng như ẩn như hiện. đó phù chú hỏa diễm kỳ dị cô lực một to t phong nghe xong kinh hãi, hỏa diễm hỏa h quả t ự cũng đây không phải ác ma quả thực、sao? Hải tắc thế giới quả ác tắc c ma sao? thật tồn tại.、Ký、chủ không cần kinh nhiều cần ngạc, còn càng người Ký có c ả mặc thấy không thể tưởng tượng nổi thế giới cũng tồn tại. thích Tần không Phong nghe này nổi cũng đến. xong cũng giới giải Lạc lạc lúc m kệ nhiều như vậy thu hồi rút thưởng la bàn khai tâm đem hỏa d i ễ m quả thực nâng ở lòng bàn tay xem như tương lai mạnh nhất võ chủ tần phong chính đang xoắn suýt lúc nào đi kiếm một cái cường đại hỏa diễm bản nguyên ở thể nội hắn không muốn tu luyện công pháp cảm thấy công pháp quá chậm ngưng tụ chân nguyên tri hỏa thái bình bình thường muốn đặc thù một chút hỏa diễm tỉ như hồn thiên đế loại này dị hỏa thần thông tần phong trước mắt không đến thần thông võ giả cảnh giới không biết biết rõ sẽ sinh ra cái gì thần thông bởi vậy không dám đem bản thân hỏa diễm cực ở trong thần thông tiến tới có tìm kiếm hỏa diễm bản nguyên ý nghĩ có cường đại hỏa diễm bản nguyên hắn về sau liền có thể chế tạo ra càng cường đại mỹ thực đến mê hoặc kẻ khác vị giác thuận tiện hoàn thành người đạo trưởng kia thọ d ự thiện bắt đầu ăn tần phong lớn lên miệng trực tiếp cắn một cái ác ma quả thực hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy không biết vị đạo giống như bất quá v ẻ n vẹn ăn một ngụm tần phong liền cảm thấy một cố vị cay nổi lên sau đó trong tay trái cây hóa thành lưu quang tiến nhập hắn trong miệng vê anh một đạo hỏa diễm c h i lực nổi lên tại hắn mặt ngoài thân thể du tẩu tần phong phát hiện bản thân quần áo bị hỏa diễm lập tức hóa thành cho tàn mà tự thân huyết nhục ũ n g dần dần cùng hỏa diễm c h i lực tiến hành tương dung rất nhanh làm hỏa diễm quả thực lực lượng triệt để dung nhập thể nội sau đó tần phong ý niệm k h ẽ động liền t u y tiện khống chế được hỏa diễm c h i lực phu quân một đạo y ê u nhã thanh â m vang lên tần phong dọa đến tranh thủ thời gian thu hồi hỏa diễm lực lượng phu quân ngươi có thể thật nóng nổi công tôn thanh tuyết gặp tần phong thế mà không mảnh vải che thân khuôn mặt tức khắc h ư n g tấu tần phong cũng là yên lặng mẹ nó cái này ác ma quả thực h ồ à thế mà bất chi bất giác đem hắn quần áo đốt chơi còn tốt trên người không gian khi cụ không có việc gì thế là tần phong làm xấu c ư ờ i một tiếng cùng công tôn thanh tuyết bắt đầu vợ chồng sinh hoạt không lâu rốt cục nên đón lễ mừng mỗi năm đại điển một ngày này toàn bộ vương thành đều tràn đầy sung sướng vô số vũ nữ đứng thẳng to lớn sân khấu mấy vị cường tráng đại hán ở phía dưới cất nhắc sân khấu tiến hành dạo phố các nàng ở tại phía trên ca múa làm cho vương thành tràn ngập vui mừng còn có vô số pháo tiếng oanh minh cũng là này lên phi p h ủ tần phong đi ở đầu đường cảm thấy năm này khánh đại điện rất có hoa hạ n ă m vị đặc biệt là cái kia lốp bút pháo thanh âm nhường hắn hoài cựu không thôi nữ hoa trong tay ôm lấy to lớn đ ẩ y đồ tết mỹ thực cùng đồ sơn nhã nhã chầm ung dung đi ở sau đó ra cắt lượng đám người cùng hạo thiên khuyển đi theo ở bên người tần phong cảm thụ được lễ mừng mỗi năm đại điện bầu không khí cảm thấy hài lòng đám người đi dạo một hồi đường phố chính là tiến nhập hội trường hội trường là một tòa to lớn ngắm cảnh sân bãi cái này khiến tần phong vang lên sân bóng một dạng bọn họ chính là vương phủ khách quý ngồi ở thượng đẳng tịch vị bởi vì đều mang theo mặt nạ đưa tới không ít quý tộc quan lớn chú ý không biết bắc linh vương hầu làm sao cho phép đám này lai lịch không biết ra hỏa đi vào mà ở thượng đẳng tịch vị đối diện còn tồn tại một cái ghế khách quý vị là chuyên môn để dùng cho từ bên ngoài đến vương triều nhân vật chuẩn bị vị trí này giờ phút này chính là ngồi đầy đại la vương triều người đại la thân vương ánh mắt âm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong một cái cảm thấy tiểu tử này thực sự là đáng g i ậ n đến cực điểm lần trước đem bọn họ tất cả mọi người đều cho lấy hết quần áo đuổi ra vương phủ m ố i thù này hôm nay bọn họ nhất định muôn báo bất quá đại la thân vương gặp được tần phong bên người nắm chặt hát sắc lớn thổ cầu khoe miệng chính là nhịn không được run một phen cái này bề ngoài xấu xí、si、lớn thổ cầu thế nhưng là một tôn yêu vương a đồng thời đại la thân vương cho rằng cái kia trọng thương bản thân con nuôi mặt nạ nữ đồ sơn nhã nhã đoán chừng là một tôn b á n yêu thực lực cùng yêu vương tương xứng đại la thân vương nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh hắn lao tổ gặp lao tổ một mặt tự tin trong lòng n g h i hoặc không biết lao tổ có cái gì thủ đoạn có thể đánh thắng tần phong hai cái kia cường đại thủ hạ giờ phút này đại la vương triều các hoàng tử cũng là lập tức đăng tràng bọn họ từng cái sắc mặt trên mặt tiểu dung lộ ra h uy phong vô cùng mang theo bên người thân thuộc ngồi ở hoàng tộc châu ngồi hoàng tộc tịch vị xem như toàn bộ hội trường khu vực tốt nhất cao nhất lớn hơn địa phương một chút hoàng tử mẫu hậu cũng là vinh hạnh ngồi ở trong đó chính đang xì xào bàn tán thảo luận năm nay bắc l i n h vương hầu chuẩn bị lễ mừng mỗi năm đại điện hoàng thượng giá lâm một đạo thanh n i âm vang r ộ i vang lên mười phần trang bức kèn lệnh tiếng vang cùng tiếng trống phủ lên toàn trường ở mỹ linh hoàng đế nhất t r à n g toàn trường cơ hồ ở thời khắc này biến yên tĩnh bất quá hắn xác mặt trắng bệnh tuy nói cả người khí chàng mười phần nhưng g i ả yếu dung nhan cho người cảm thấy hắn mất đi dị vãng khí độ hắn ngồi ở tốt nhất vị trí không có nói ánh mắt khinh thường đảo qua toàn trường tất cả mọi người cố ý nhìn tần phong một cái tần phong cũng là ở giờ khắc này cùng linh hoàng đế đối mặt linh hoàng đế bỗng nhiên cười một tiếng nhường nơi xa tần phong cảm thấy cổ quái lúc này vô số người đều đứng dậy hướng về linh hoàng đế thịnh an c u n g nên vạn thuế mà hoàng hậu ngồi ở linh hoàng đế bên người cũng là vinh quang mặt mũi trắn đấy c h ư vị ái khanh miễn lễ khánh điện liền như vậy bắt đầu đi linh hoàng đế một mông ngồi xuống khí chàng mười phần bất quá cái này phương thức nói chuyện nhường không ít người sắc mặt vui vẻ rất nhiều đại thần sợ nhất chính là thào thao bất tuyệt không nghĩ đến linh hoàng đế lần này dĩ nhiên như thế ngắn gọn đông đảo đại thần còn là phi thường kinh ngạc t a tam hoàng nhi như thế nào tại sao năm nay lễ mừng mỗi năm đại đ i ể n không trở về linh hoàng đế đột nhiên hướng về hoàng hậu hỏi chương hai trăm hai mươi hai luận võ hoàng hậu dung nhan bất lão nàng nghe linh hoàng đế niệm lên tam hoàng tử xinh đẹp trên gương mặt tức khắc lung túng nói ta nghe nói hắn ở trên đường trở về chuẩn bị hướng hoàng thượng ngươi dâng lên một phần đại lễ vận trước mắt đại điện mở ra đều không trở về hẳn là trên đường đi gặp được cái gì khốn cảnh làm trễ nại thời gian linh hoàng đế thở dài một hơi nói không ra sự tình gì liền tốt hắn tuy nói miệng niệm tam hoàng tử mà ánh mắt lại là thỉnh thoảng hướng về tần phong làm ra vị trí nhìn trộm yên tâm đi hoàng thượng vô trần không có chuyện gì linh hoàng đế gật đầu không còn nhiều lời mà hoàng hậu trên mặt ý cười ánh mắt lại lộ ra vẻ lo âu phỏng đoán tần vô trần đến tột cùng đi làm cái gì không phải nói xong trước ở lễ mừng mỗi năm đại điện phía trước trở về sao hoàng hậu đồng thời cũng lo lắng lên một kiện sự tình cái kia chính là tần phong lần trước nàng điều động sát thủ không thể giết chết tần phong cũng lại còn phát sinh một kiện quỷ dị sự tình cái kia tiếp quản ám sát tần phong nhiệm vụ kiếm ảnh các thế mà rút về nhiệm vụ cái này khiến nàng cảm thấy chấn kinh kiếm ảnh các thế nhưng là tín dự đệ nhất nếu là đánh giết mục tiêu không cách nào ám sát sẽ một mực tiếp tục truy sát thẳng đến mục tiêu chết đi có thể kiếm ảnh các dĩ nhiên rút về nhiệm vụ cũng lại còn nói cho hắn đánh giết mục tiêu cùng nàng cung cấp tình báo t r ê n lệch quá lớn tình huống không hợp nàng liên buồn b ự c đương nhiên chuyện này cũng không có nói cho tần vô trần nàng che giấu xuống dưới cảm thấy tần phong bất quá là một cái phế vật mà thôi chỗ nào cần cái gì coi trọng coi như không chết cũng đung đưa không nổi đồng thời tần phong đã sớm đi đến vạn thánh vương triều ở thiên kiếm vương triều đã không có bất luận cái gì điểm dừng chân tại sao ta gần nhất luôn luôn tâm thần có chút không tập trung hoàng hậu thu liễm tâm thần không suy nghĩ nhiều giờ phút này lễ mừng mỗi năm đại điển mở ra thêm nhiệt kỳ đã qua đám vũ nữ hoan ca diễm múa đem hiện trường bầu không khí kéo theo rất nhanh chính là tiến nhập lễ mừng mỗi năm đại điển chính thức phân đoạn luận võ lễ mừng mỗi năm đại điển to lớn nhất đáng xem chính là vương triều bên trong võ đạo cao thủ tiến hành quyết đấu cái này quyết đấu chia làm hai tổ một loại là thuộc về người trẻ tuổi sân khấu quyết đấu mặt khác một loại thì là thuộc về vương triều đỉnh tiêm cao thủ quyết đấu mà cái này quyết đấu phương thức cũng là khác biệt người trẻ tuổi quyết đấu có tùy cơ tính b ư ớ c thăm quyết định đối thủ mà vương triều đỉnh tiêm cao thủ quyết đấu thì là một người xem như lôi đài chủ tiến hành đánh lôi đài ai có thể đứng ở lôi đài điểm cuối cùng tiếp nhận tất cả cao thủ khiêu chiến đồng thời đại hoạch toàn thắng như vậy coi như bên thắng sẽ lấy được linh hoàng đế đại thưởng ban thưởng hoàng kim ngàn vạn lượng đan dược vô số thậm chí còn có thể thăng quan tiến tước lấy được được được đến chân phẩm cấp bậc bảo cụ các đại quý tộc nhao n h a u đăng tràng một chút võ tướng nhân viên cũng là đăng tràng không ít thiên kiêu vương triều thiên kiêu lục tục đăng tràng hiện trường người xem ngồi đều là vương triều quan viên mà phổ thông b á c h tính chỉ có thể đứng ở hội trường bên ngoài ở phía xa quan sát luận võ năm nay ta vũ gia nhất định sẽ thắng được ta long gia mới có thể tranh đoạt đệ nhất kéo đến a năm nay bạch gia l á o tổ bế quan đột phá là lần này niên hội đại hát mã cao thủ tổ một đám người đều là một nhóm bạch phát bạc phơ láo giả đương nhiên trong đó cũng tồn ở trong mấy cái năm người bọn họ cơ hồ là vương triều đỉnh tiêm cấp bậc nhân vật khí tràng cường đại vẹn vẹn r a s â n liền để các đại quần chúng gieo họ không ít người còn kinh hô một chút lao tổ cấp bậc nhân vật thế mà đã đột phá thiên thiên nửa chân đạp đến vào thần thông võ giả cảnh giới mà cùng lúc đó càng nhiều thiếu niên thiếu nữ khán giả đều kinh hô lên mau nhìn là ngũ hoàng tử ra sân thật xuất khí vị k i a là vương hầu phủ người cũng tốt xoáy a đó là liệu g i a thiên kim a không nghĩ đến năm nay nàng vẫn như cũ đăng tràng không biết thực lực như thế nào không ít người trẻ tuổi nghị luận â m ý, ánh mắt đều đầu nhập đăng tràng thiên tài trên người đủ loại giải thích cùng l ợ i bình thiên tài cường thế cùng thế yếu đã trở thành bọn họ giờ phút này nóng nhất chủ đề bất quá rất nhanh thì có người nhớ tới một người cái kia chính là tam hoàng tử kỳ quái năm nay sao không gặp tam hoàng tử đây vô địch năm rồi tựa hồ liền là tam hoàng tử a không ít người đều nhữ mày tam hoàng tử niên niên đều sẽ thăm ra lần này dĩ nhiên vắng mặt nếu là hoàng tộc không có tam hoàng tử vị này thiên tài xuất mã chỉ sợ thiên kêu luận võ tổ quán quân muốn rơi vào cái khác võ học thế ra tay đáng tiếc nhìn đến tam hoàng tử năm nay sẽ không dự thi tam hoàng tử thế nhưng là vương triều đệ nhất kiếm tu nghe nói sớm ở năm ngoái đều đi vào thần thông võ giả cảnh giới không ai bị nổi gia nhập thế lực đều là tam tinh cấp biệt chúng ta đám người này chỉ là gia nhập nhị tinh thế lực liền cảm thấy quang tông diệu tổ tam hoàng tử là ta vương triều trăm năm khó gặp kỳ tại a ngay ở đám người đột nhiên nghị luận lên tam hoàng tử lúc trong hội trường tần phong cùng gia cắt lượng tức khắc cười một tiếng tam hoàng tử t h ầ n vô trần gia hỏa này nếu là không ngoài sở liệu hẳn là còn bị nhốt ở trong lôi trận đau khổ tìm kiếm trận pháp phương pháp phá giải không nửa tháng là không về được tần phong ánh mắt cong lên chính là phát hiện ngồi ở bọn họ đối diện khách quý chỗ ngồi đại la vương triều nhân vật đã có chút kìm nén không được chuẩn bị động thủ chủ nhân chúng ta lúc nào đang chẳng a hạo thiên khuyển lộ ra không kịp chờ đợi rất muốn nghiền ép đám người vì tần phong làm vẻ vang tần phong lắc lắc đầu nói không lo lắng nhân vật chính luôn luôn cuối cùng đăng chẳng chúng ta là nhân vật chính trước hết để cho một nhóm tiểu lâu la đắc ý một cái không sai lần này đại la vương triều người hẳn là có chỗ chuẩn bị cao thủ khẳng định tồn tại chúng ta chỉ cần có thể ở rất thời khắc nguy cấp đứng ra ngăn cơn sóng dữ liền có thể lấy được toàn trường gieo họ đến lúc đó thiếu chủ ngươi cũng liền có thể chính danh g i a c á t lượng giải thích nói tần phong gật gật đầu hắn nghĩ phải cùng g i a c á t lượng không sai biệt lắm lúc này thế nhưng là nhất chàng lớn trang bức a chờ địch nhân đắc ý rất hăng say thời điểm hắn mang theo khiếu thiên chó ra s â n lực áp đại la vương triều đám người này vợ cuối cùng dẫm lên bọn hắn thi thể bên trên vị thắng được tất cả mọi người gieo họ đồng thời cũng làm cho linh hoàng đế thấy rõ ràng hắn nắm giữ thực lực cân nhắc một cái hoàng vị người thừa kế bất quá cái kia lão hoàng đế làm sao lão thành bộ dạng này thần phong cảm thấy kinh ngạc không dài hắn ký ức linh hoàng đế hẳn là không đến mức dài như vậy a dù sao cũng là tiên thiên đình phong thậm chí bước vào thần thông võ giả nhân vật coi như sáu mươi tuổi cũng hẳn là bảo trì bốn mươi mấy tuổi bộ g i n g a có gì đó quái lạ đồng thời cái này lão đông tây tựa hồ còn thường xuyên chú ý hắn tần phong cảm thấy có lẽ hắn trương này người đeo mặt nạ quá làm người khác chú ý diện cụ ca ta làm bên cạnh ngươi có được hay không sao lý tuyết mạn lúc này ở một bên nói ra muốn dựa vào tần phong gần một chút biệt gọi ta diện cụ ca danh t ự quái gì? Tần Phong lý tuyết mạn nghi ạ o t h hoặc n chiếm đ t không giải chính là tức giận chu cái miệng nhỏ nhắn ánh mắt cũng hướng về hội trường trung ương võ đài nhìn lại mỗi một năm đều có thể gặp được tam hoàng tử tần vô trần không nghĩ đến năm nay không thấy được đối với lý tuyết mạn tới nói đây là tốt tin tức nàng cũng không muốn gả cho tần vô trần cái này cao ngạo lanh huyết người lý tuyết mạn từng tận mắt gặp qua tần vô trần xuất thủ chém giết bản thân một vị huynh đệ đem trước mắt hoàng triều cựu hoàng tử cùng bắt hoàng tử toàn bộ giết mà chém giết nguyên nhân vẹn vẹn bởi vì hai người này làm dơ tần vô trần bảo kiếm tần vô trần lợi dụng hai người máu đến tắm kiếm tóm lại ở lý tuyết mạn trong lòng rất chán ghét cái này lánh khóc vô tình người giờ phút này hội trưởng trung ương một nhóm vương triều đám thiên tài đã bước thăm thành công chuẩn bị tiến hành quyết đấu đông đảo người xem cũng là chờ mong vô cùng mà lúc này đại la vương triều thân vương đột nhiên đi tới linh hoàng đế trước người hơi hơi hành lễ sau đó đi tới cởi nói hoàng thượng ta đại la vương triều thiên tiêu muốn cùng quý quốc thiên tiêu tiến hành khoa tay một phen không biết có thể đáp ứng hắn nói xong hắn con nuôi thác bạt đại lực chính là xuất hiện ở hội trường võ đài lãnh đạo cùng khinh thường đảo qua ở đây rất nhiều thiên tiêu t r ư ơ n g hai trăm hai mươi ba tháp bạt đại lực ra sân đông đảo hoàng tộc nhân viên nghe nói sắc mặt đều là biến đổi năm này khánh đại điển vốn chính là bọn họ bản thân vương triều chuẩn bị nhất tràng lòng trọng võ hội dùng để bày ra một cái vương triều thực lực mạnh yếu sân khấu đại la vương triều người ở dạng này thịnh yến lẫn vào lên nói rõ là biệt cố ý đồ muốn làm khó dễ bọn họ rất nhiều đại thần cũng là sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc không có trước đó vui vẻ ánh mắt mười phần bất thiện nhìn c h ầ m c h ầ m đại la vương triều này một đám người cảm thấy đám người này thực sự là a n tim gâu gan báo dám ở bọn hắn như thế trọng yếu niên hội gây sự tình lễ mừng mỗi năm đại điện thế nhưng là lịch đại tiên tổ quyết định đến giá trị phi phạm bất luận kẻ nào ngay cả trước mắt hoàng đế đều không phải có thể sửa chữa đồng thời vương triều bách tính cũng rất chờ mong lần này thịnh yến các đại thành tri bách tính đều sẽ viễn phó ngàn giảm g đến quan sát đủ để chứng minh từ tổ hoàng đế thiết lập lễ mừng mỗi năm đại điện lưu truyền đến trước mắt là có bao nhiêu xâm nhập dân tâm mà đại la vương triều lại muốn ở như thế thịnh yến đạp khắp một cước đây là đang đối trận này lễ mừng mỗi năm đại điện nhục nhã vô số quý tộc ở thời khắc này hơi hơi tức giận rất là khó chịu nhìn c h ầ m c h ầ m đại la vương triều đám này ra hỏa quá tự đại dĩ nhiên muốn khiêu chiến chúng ta vương triều từ bên ngoài đến tạm ngư ở trận này đại điện phía trên q u ấ y nhiều chúng ta n h a hứng thật sự là đáng giận nghe nói không đám này ra hỏa tựa hồ vài ngày trước còn tại vương thành cực độ bất nhã chạy cái mông đều bày ra đồi phong bại t ủ c dã man g nhân không ít người bắt đầu đối đại la vương chiều người chỉ chỉ điểm điểm cái kia đại la thân vương lại là nghe được mặt đỏ tới mang thai cảm thấy mất mặt ánh mắt không khỏi hướng về tần phong gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m một cái một vòng sắt y lóe lên một cái rồi biến mất thần phong không nói vẹn vẹn cười lạnh ngồi yên lặng xem trọng hí hoàng hậu sắc mặt lạnh lẽo không đợi hoàng đế phát biểu dẫn đầu nói đại la thân vương ngươi thực sự là không hiểu lễ tiết muốn tỉ thí chờ đại điển đi qua tùy ngươi tỉ、thí. nhất định phải đợi đến hôm nay đại la thân vương cười lạnh sau đó một bản đứng đắn hướng về hoàng hậu hành lễ hướng về phía nàng nói hoàng hậu nương nương ngươi có chỗ không biết ta đại la võ giả nhìn thấy như thế thịnh yến tâm huyết bành trướng muốn lĩnh giáo quý quốc võ học vẹn vẹn nhất chàng tỷ thí mà thôi hà tất mượn ở đây rất nhiều người nhã hứng đến nhất chàng hai nước ở giữa h ư u nghị tỷ thí đây điểm ấy nho nhỏ tỷ thí chẳng lẽ quý quốc đô không dám đại la thân vương nói xong cười nhạt một tiếng Bất quá cái cười kêu ý linh ộ một ra vẻ k h miệt, hoàng đế lúc này cười một tiếng ánh mắt nhìn lướt qua đại la thân vương cái kia g i à n mua con mắt lóe ra một vòng thâm thúy nhường đại la thân vương trong lòng giật mình cảm thấy cái này linh hoàng đế cũng không phải như vậy tuổi già sức yêu a ngược lại hào quang nội liễm rất có địa vị linh hoàng đế vỗ một cái tay lộ ra cao hứng đến cực điểm chính là nói ra tất nhiên đại la thân vương cũng có như thế nhã hứng như vậy thì làm cho quý quốc thiên hữu kiêu cùng bổn quốc thiên hữu kiêu tiến hành t ỷ thi à, sau đó quý quốc đỉnh tiêm cao thủ cũng cùng ta hướng đỉnh tiêm cao thủ đọ sức một phen nhìn xem là ta thiên kiếm vương triều nội tình thâm hậu vẫn là đại la vương triều võ học kinh người đại la thân vương gặp linh hoàng đế sảng khoái đáp ứng hơi hơi ngạc nhiên thế là lập tức cười nói cái kia đa tạ hoàng thượng thế là linh hoàng đế hướng về phía bên người thần tử nói đi tuyên bố một cái bản triều võ giả đem cùng đại la vương triều võ giả tiến hành tỉ、thi. nhường dự thi tuyển thủ làm tốt chuẩn bị hảo hảo bày ra thực lực các thần tử trả lời vội vàng tuyên bố hoàng nói toàn bộ sân bãi lập tức sôi trào lên vô số người xem biến nhảy cấm hoan hô càng nhiều vương triều thiên kiêu cùng đỉnh tiêm đám cao thủ cũng là không bình yên lên h ừ đại la vương triều thực sự là ngâm cuồng vậy mà ở lễ mừng mỗi năm đại điện phía trên tìm phiến phức cũng tốt chúng ta liền bày ra một cái phong mang nhường đại la vương triều đám này ngớ ngẩn biết rõ chúng ta lợi hại không ít thiên kiêu cười lạnh ánh mắt t r e o tức nhìn qua thác bạn đại lực cảm thấy kẻ này tuy nói khí thế hung sát nhưng có chút đần độn cảm giác chính là khinh thường chú ý mà giờ phút này lớn la lão tổ cũng là đi đến võ đ à i đông đảo thiên kiếm vương triều đỉnh tiêm cao thủ thấy vậy ánh mắt đều lộ ra một vòng t r e o tức làm sao đại la vương triều liền một vị lão đầu đi lên không ít vương triều cao thủ chế dễ ức lớn la lão tổ không giận cười nhạt một tiếng ánh mắt bình tĩnh nói ta một người là đủ đối phó các ngươi các ngươi không phải muốn cạnh tranh lôi đài chủ sao ta liền tới ngăn lôi đài chủ các ngươi tất cả mọi người đều có thể khiêu chiến ta ta không để ý các ngươi vận dụng xa luân chiến tức khắc vương triều đám cao thủ sắc mặt biến đổi tức giận trong lòng thầm nói cái này đại la vương triều lão tổ thực sự là thật lớn khẩu khí như thế phách lối thực sự là không biết trời cao đất rộng lúc này một cái thái g i á m tuyên bố hiện tại tỷ thí có biến chia làm hai cái buổi diễn cái thứ nhất buổi diễn thái r ư ớ c cử à là n tân chính h thủ thí, chư thủ. tỷ t sau đó chính là chư vị lao vị giám nói xong chính là chỉ chỉ t h á c b ạ t đại lực nói vị này đại la vương triệu t h ầ n vương con trai t h á c b ạ t đại lực sẽ xem như lôi đài chủ ta hướng thiên kiêu có thể thay phiên khiêu chiến bọn họ ta tuyên bố hiện tại bắt đầu ai tới chiến một trận thái giám nói xong rời khỏi sân bãi bên ngoài t h á c b ạ t đại lực cười lạnh nói ai dám đến cùng ta một trận chiến hán nạo khí mười phần toàn thân toàn bộ là hát s ắ t chiếnến giáp trên tay một thanh cự kiếm thon dài đến cực điểm trước đó ở vương phủ chịu đựng tổn thương hoàn hảo như lúc ban đầu cái này khiến tần phong cảm thấy kinh ngạc đồ sơn nhã nhã cường đại như vậy một kích chí ít đều gây mất hắn đoán chừng một nửa xương cốt không nghĩ đến lúc này mới hai ngày thời gian con hàng này liền sinh long h o ạ n hổ nhìn đến đại la vương triều trên người có không ít chữa thương đan dược a bất quá tần phong đang thương nhìn thoáng qua thác bạn đại lực cảm thấy lần này có thể không chỉ là trọng thương hắn như thế đơn giản ta cùng ngươi một trận chiến thiên kiếm vương triều ngũ hoàng tử xuất mã một mặt ngạo khí hắn một thân kim sắc chiến giáp hai tay cầm cự kiếm uy phong lấm lấm giống như một tôn chiến thần theo lấy hắn đăng tràng toàn bộ sân bãi bầu không khí sinh động vô số thiếu niên thiếu nữ gieo họ ở thiên kiếm vương triều tam hoàng tử phía dưới đệ nhất nhân chính là ngũ hoàng tử hắn niên kỷ hơn hai mươi lại là sớm đã là tiên thiên đỉnh phong tầm thứ xem như vương triều bên trong cường giả rất nhiều người đều tin đồn h á n b á i nhập nhị tinh thế lực lấy được trưởng môn chỉ điểm bước vào thần thông võ giả cảnh giới rất tốt an ta một kiếm t h á c b ạ t đại lực nói xong trọng kiếm chém một cái sở hướng b ê nghễ vô tận chân nguyên ở thời khắc này bộc phát h á n bản sự b á n yêu tiêu dũng thiện chiến huyết dịch bên trong trôi chảy lấy chiến đấu máu bởi vì kiếm chiêu tàn bạo chiêu chiêu trí mạng thấy vô số người xem run sợ kinh hãi một chút ngạo khí vương triều thiên kiêu nguyên bản dự định khiêu chiến thắc bản đại lực cũng là ở giờ phút này về mãi t h chương bạt i triển siêu việt tiên thiên võ giả tầng thứ. Bậc này cảnh giới, đối với tầng thứ. ra chân nguyên này cảnh Bậc đây uy áp, sớm đã võ v ở triều t hai i ê n t r ừ ngũ h o à n không g tử, chỉ sợ cơ hộ sợ có m ộ t n g ư ờ i có c thể h ố n g lại, luận ở đây vô võ hoàng tử thảm bại tranh tranh từng đạo từng đạo kiếm minh văn vọng tất cả mọi người sắc mặt kinh biến thác bạt đại lực kiếm đạo lực lượng đáng sợ đến cực điểm làm cho ngũ hoàng tử liên tục bại lui tất cả mọi người đều là c h ấ n kinh một mảnh cảm thấy cỗ này lực lượng trước đó chưa từng có cường đại tựa hồ cái này lực lượng cũng không phải là vẹn vẹn chân nguyên còn có một loại so với chân nguyên càng thêm quần bạo cùng đáng sợ lực lượng yêu lực không ít thiên kiêu nhận ra cỗ kia lực lượng gia hỏa này là bán yêu chi thể có thiên kiêu nhìn thấy thác bạt đại lực cái kia quần bạo kiếm kỹ còn có mặt mũi tràn đầy lân giáp văn ấn lên tiếng kinh hô khó trách ngươi như thế phách lối quả nhiên có chút thực lực ngũ hoàng tử hai tay cầm kiếm kiếm phong lăng liệt chỉ đáng tiếc không địch lại cỗ kia cồn u g bạo yêu lực ở võ đài phía trên liên tục bại lui khí s ắ c không tốt ha ha ngươi cũng không tệ bất quá ngươi không có vận dụng chân chính thực lực nhanh đem tất cả thực lực thi triển ra tới đi bằng không thì tiếp xuống ngươi có thể liền không có một chút cơ hội thác bạt đại lực c ù n g tiếu h ngữ khí ngạo nghễ hắn mỗi lần chạm ra một kiếm đều có thể buộc phát cường đại trói hai kiếm minh từng đạo từng đạo kiếm khí càng là quấn quanh ở bên cạnh hắn nhường hắn không gì không phá đáng sợ đến cực điểm không ít vương triều thiên kêu nhóm đều thấy một mặt sợ hãi nếu là bọn họ vừa mới nhất thời xúc động đi lên khiêu chiến thác bạn đại lực chỉ sợ đi không được ở một hiệp liền bại t r ư ợ h ừ đừng quá ngông cổng hôm nay liền để cho ngươi biết rõ song kiếm lưu uy lực ngũ hoàng tử hư lạnh một tiếng kiếm ý n g ậ p trời hai tay đều cầm một thanh kiếm thi c h u ể n ra khác biệt kiếm pháp một đạo kiếm pháp âm n u sinh ra âm n u kiếm ý mặt khác một đạo kiếm pháp cồn g bạo sinh ra dương cương kiếm ý một âm một dương kiếm ý cộng minh tựa hồ làm cho không khí đều nhanh muốn bị xé rách lên không ít người sợ hãi thán phục ngũ hoàng tử kiếm pháp tạo nghệ đã vào thần thông bậc này kiếm pháp lấy tấn manh tư thế làm cho chân nguyên xuất hiện hai loại tương phản lực lượng tiến tới ngưng tụ thủy hỏa liên hoa có một loại thần thông trạng thái các đại vương triều võ tướng kinh hô chẳng lẽ ngũ hoàng tử cũng đã bước vào thần thông võ giả cảnh giới bọn họ nhìn xem ngũ hoàng tử kiếm ý sinh lòng kính sợ cô kia chân nguyên chi lực ngưng tụ mà ra kiếm ý đã có một loại nhường hắn đều cảm giác tim đập nhanh dấu hiệu không đúng cái kia cũng không phải là chân chính thần thông vẹn vẹn công pháp biến thành hắn hẳn là vẹn vẹn bước vào bán bộ thần thông võ giả cảnh giới còn không có chân chính lĩnh ngộ đến thần thông võ giả đệ nhất cảnh thiên nhân cảnh thần phong nhìn thoáng qua nhàn nhạt mà nói khinh thường chú ý tại hắn chân nguyên súng ngắm trước mặt bất luận cái gì thần thông võ giả đều sắp chết vượt lên không chịu nổi một k ích tiểu tử cái này chân nguyên ngưng tụ thủy hỏa kiếm liên chính là ngươi lá bài tẩy sao nếu là dạng này thật là khiến người ta thất vọng thác b ạ t đại lực nghiền ngẫm cười nói sau đó triệt để buộc phát thực lực một cố khổng lồ uy áp lực lượng cuốn tới ngũ hoàng tử kiếm liên rơi đập cũng là bị thác b ạ t đại lực kiếm chống cự thác b ạ t đại lực hét to một tiếng thân ảnh đột nhiên giống như lôi điện một cái lấp lóe đem ngũ hoàng tử trấn khai ngũ hoàng tử kiếm liên chính là sắp tản ra ngũ hoàng tử vội vàng biến chiêu thi triển tất cả chân nguyên duy cầm kiếm hình sen thái làm cho kiếm liên lấy mạnh nhất uy năng chém xuống toàn bộ võ đài dung chuyển kiếm ý lang tiêu đáng tiếc tháp bạt đại lực một thân cuồng hống một đạo trọng kiếm chạm ra hồng sắc kiếm khí đạo kia hồng sắc kiếm khí chính là yêu lực biến thành không gì không phá ẩm kiếm liên phá vỡ nổi lên vô biên song kiếm ngũ hoàng tử ở đám người mắt thấy phía dưới lại bị thác bạt đại lực toàn lực buộc phát chém một cái c h i t để đánh bại、Phúc. ngũ hoàng tử bay ngược trực tiếp từ võ đài rơi xuống lồng ngực chỗ có một đạo to lớn kiếm thương máu nhuộm mặt đất hiển nhiên đã là trọng thương một kiếm kia thác bạt đại lực m à y may không có nương tay trực tiếp là dự định giết ngũ hoàng tử nếu không phải ngũ hoàng tử trên người chiến giáp cứng rán chỉ sợ sớm đã bị một kiếm chặt đứt thân thể mất mạng ở đây vô số người xem sắc mặt trắng b ệ lên ngũ hoàng tử lại bị thác bạt đại lực cương ép phá thoái kiếm chiêu đánh bại các đại văn quan võ tướng đều là sắc mặt ở thời khắc này biến hóa kinh hãi thác bạt đại lực cường đại kẻ này như thế tuổi còn trẻ thực lực đã siêu nhiên chỉ sợ thiên kiếm vương triều chỉ có tam hoàng tử năng lực ép kẻ này chỉ đáng tiếc tam hoàng tử không ở cái này ngũ hoàng tử làm sao như thế bất tranh khí hoàng hậu cảm thấy mặt mũi chịu nhục khí nộ nói linh hoàng đế không nói nhìn thoáng qua mang theo mặt nạ tần phong cười nhạt một tiếng ngũ công chúa ngồi ở hoàng tộc tịch vị nhìn thấy ngũ hoàng tử bị trọng thương khuôn mặt giật mình cũng là cùng hoàng hậu đồng dạng tức giận bất quá nàng ngược lại là không cảm thấy mặt mũi chịu nhục vẹn vẹn lo lắng ngũ hoàng tử thương thế đồng thời cũng căm hận thác bạt đại lực rõ ràng là tỉ thí thế nhưng là chiêu chiêu ở giữa một mực hạ tử thủ ha ha thiên kiếm vương triều hoàng tử cũng bất quá như thế nha thác bạt đại lực cười lạnh ánh mắt đảo qua rất nhiều võ đài thiên tiêu cười lạnh các ngươi người nào còn muốn khiêu chiến ta h á n trường kiếm t r ạ n g lộ ra khí thế lăng nhiên tất cả thiên kiêu nhóm từng cái đều sợ hãi lên ngươi nhìn ta ta xem ngươi đều không dám xuất thủ ngũ hoàng tử thế nhưng là bán bộ thần thông võ giả cảnh giới đều bị thắc bại đại lực cho đánh bại bởi vậy có thể thấy được người này cỡ nào dữ dội như thế cường đại nhân vật làm sao có thể đánh bại cùng kẻ này thù địch chỉ sợ một kích liền chết sao không dám thiên kiếm vương triều thiên kiêu chẳng lẽ đều là như thế t r ứ n g gà mềm không dám lên、đài. tháp bạt đại lực phong túng hắn thanh âm to lớn t r e o tức cười nhạo ở đây tất cả mọi người đám thiên tài ở trong mắt hắn những cái này thiên tài từng cái đều giống như c ặ t bã không chịu nổi một kích đám người bị c h ọ c giận càng nhiều gia tộc võ tướng cũng là bị c h ọ c giận bọn họ nghiến răng nghiến lợi cảm thấy đại la vương triều vị này thiên tài thực sự là phách lối cuồn g vọng trọng thương hoàng tử còn dám như thế mở miệng tiêu ngạo linh hoàng đế lúc này nhữ mày hướng về phía đại la thân vương nói kẻ này ra tay quá nặng có phải hay không nên cho ta hướng một cái thuyết pháp rõ ràng nói xong tỉ thí kẻ này lại c h i ề u c h i ề u trí mạng đại la thân vương giải thích nói hoàng thượng ta bộ dáng t h á c b ạ t đại lực chính là b á n yêu gia tính mười phần bất quá luận võ nha thương vong không thể tránh được ngũ hoàng tử bại trận trọng thương cái này có thể nói kỹ không bằng người đồng thời ta đây con nuôi một mực muốn khiêu chiến thiên kiếm vương triều đệ nhất thiên tiêu tần vô trần không biết hoàng thượng lúc nào nhường tần vô trần cùng t h á c b ạ t đại lực tỉ thí một cái linh hoàng đế sắc mặt có chút khó coi ánh mắt tức giận hoàng hậu cũng là một mặt khó coi thần sắc nổi giận cảm thấy cái này đại la thân vương thực sự là thật lớn khẩu khí phách lôi đến cực điểm bọn họ cũng là lo lắng tam hoàng tử đến nay tin tức hoàn toàn không có cũng không biết lúc nào có thể trở về ta vô trần hài nhi chuyện quan trọng mang theo năm nay đại đ i ể n đoán chừng là không chạy về kịp linh hoàng đế dừng một chút giải thích nói mà l i ê n ở giờ phút này trên đài thác b ạ t đại lực quá mức tự ngạo hướng về phía rất nhiều người cười nói tần vô trần ở đâu ta muốn cùng hắn tỉ thí chẳng lẽ hắn gặp ta thần võ không dám ra mặt sao thiên kiếm vương triều thiên kiêu liền như thế khiết đảm đông đảo thiếu niên thiếu nữ nghe nói nhao nhao t ứ c giận một cái ngoại triều c h i tử thực sự là quá ngưng cuồng ngũ công chúa nghiến răng nghiến lợi lên đồng thời thầm hận lúc này tam hoàng tử tần vô trần đi nơi nào sao không ra mặt hảo hảo giáo hấn một cái tên này lý tuyết mạn cũng là có chút tất giận một chương tiếu mỹ gương mặt mạnh mẽ bị t h á c b ạ t đại lực tức giận đến cổ hộ cục nàng tư nói cái này hỗn đản thật không tăng chi nhớ lần trước ở chúng ta vương phủ bị đánh gần chết không nghĩ đến hiện tại sinh long hoa hổ còn như thế phách lối hắn tuy là chán ghét tần vô trần có thể lúc này thật đúng là hy vọng tần vô trần xuất hiện đem kẻ này đánh tàn phế một bên tần phong cười nhạt một tiếng nhìn thấy đông đảo thiên kiêu không dám ứng chiến quần thần tức giận biết là thời điểm nên hắn đ ă n g t r à n g chương hai trăm hai mươi lăm bỏ đi mặt nạ t ầ n phong chính là đứng dậy hướng đi linh hoàng đế một bên lý tuyết mạn kinh ngạc hỏi uy diện cụ nam ngươi đi nơi đó làm cái gì còn không trở về ngồi xuống lý hạc cũng là nghi hoặc không biết tần phong muốn làm cái gì bất quá hắn không truy vấn cảm thấy tần phong làm một chút sự tình đều theo lý thường đương nhiên tần phong dừng một chút thân thể quay đầu về lý tuyết mạn nói ngươi không phải một mực muốn biết rõ ta danh tự sao đợi chút nữa ngươi liền biết lý tuyết mạn trong lòng tức khắc nghi hoặc không biết tần phong nói ý gì một b một đại, đại la thân ô n g bao u t vương ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm tần phong một cái khoe miệng trêu tức đối tần phong hắn hận đấu chỉ là cảm giác ngoại ý muốn là tiểu tử này lại sẽ tự mình đang chẳng linh hoàng đế cùng hoàng hậu còn có rất nhiều đại thần nhữ mày cảm thấy tần phong thân phận này khả nghi tuy nói hắn ngồi ở vương phủ châu ngồi nhưng một thân hát bảo mang theo mặt nạ thân phận không biết cho người ngờ vực không ngừng không có hảo cảm ngươi là người nào thế nhưng là ta thiên kiếm vương triều người linh hoàng đế ánh mắt lạnh leo chất vấn tần phong hoàng hậu cũng là kỳ lạ ở tần phong trên người quét tới quét lui rất nhiều đại thần cũng là đem tất cả ánh mắt đều tụ tập ở tần phong trên người tần phong cười nhạt một tiếng cảm thấy trang bức thời k h ắ c đến thế là nghiêm mặt nói đã từng ta là thiên kiếm vương triều người sau này ta cũng là thiên kiếm vương triều người thần phong nói đại nghĩa lâm nhiên hạo thiên khuyển đều cảm thấy đ ỏ mặt hắn trong lúc nói chuyện đã đem mặt nạ chậm rãi bỏ đi ngũ công chúa lúc này ánh mắt lấp lóe thẳng tắp nhìn chăm chú lên tần phong nàng nghĩ không ra tần phong lại ở giờ khắc này đem cái kia h ắ c diện cỗ cho bỏ đi ở hoàng cung cùng tần phong lần đầu gặp mặt lúc nàng đối tần phong liền dâng lên một vòng mãnh liệt cảm giác cảm thấy tần phong thật là thần bí Có một loại kỳ dị lực hấp dẫn, cũng lại còn cái cảm Chòe một rất thân thiết, cái này khiến nàng cảm thấy loại lại toài. khiến quái. kỳ kỳ dị dẫn, hấp này nàng bởi vậy nàng đối tần phong hiếu kỳ mảy may không kém đối lý tuyết mạng lúc này nhìn thấy tần phong muốn để lộ mặt nạ linh động con ngươi đều là đ ỉ n h chỉ lấp lóe ánh mắt thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong mặt mà lý tuyết mạng lúc này cũng là nhịp tim tăng tốc nàng nghĩ không ra tần phong thế mà lại ở cái này thời khắc lấy xuống mặt nạ vội vàng rời đi chỗ ngồi hướng về tần phong phương hướng chạy đi muốn ở gần nhất cự ly mắt thấy dưới mặt nạ chân r u n g cuối cùng mặt nạ bị ngã rơi vào trên mặt đất một trương tuấn mỹ gương mặt hiện lên ở đám người trước mắt vô số quý tộc thiếu nữ không nhịn được che cái miệng nhỏ nhắn bị tần phong nhan trị cho kinh diễm ngay cả rất nhiều chủ nhóm còn có ngũ công chúa các đại phi tử đều cảm thấy tần phong nhan trị tăng mạnh là một cái mỹ thiếu niên rất nhanh đám người từ tần phong tuấn mỹ r u n g nhan bên trong lấy lại tinh thần chính là phát hiện tần phong tướng mạo giống một người một cái rất nhiều đại thần đều không dám n h ắ c lên nhân vật thiên ngoại c h i nữ hơn mười năm trước biến mất ở thiên kiếm vương triều một cái kỳ nữ truyền thuyết nữ tử này lai lịch kinh khủng đến từ thiên ngoại bối cảnh đáng sợ ngay cả hoàng triều đều k i ế n kỵ thần phong một đôi con mắt cùng mặt khuyết cùng nữ tử này rất giống bất quá bàn về mũi tần h phong lại lộ ra cao thẳng lên cùng giống linh hoàng đế trẻ tuổi thời đại thần phong lúc này lý tuyết mạn đi vào thấy rõ ràng tần h phong dung mạo cả người đều sợ ngây người nàng la nhận ra tần phong coi như tần phong hóa thành cho tàn đều nhận ra chỉ là không nghĩ đến lấy xuống mặt nạ sau đó lại là hắn khó trách trước đó nàng liền đối diện cụ nam có một c ố quen thuộc cảm giác thỉnh thoảng vang lên tần phong thân ả n h đến không phải diện cụ nam khí tức giống tần phong mà là diện cụ nam vốn chính là tần phong gia hỏa này dĩ nhiên như thế đã sớm trở lại vương triều thực sự là đáng giận hôn đản giấu được cái này sao sâu lý tuyết mạn tức khắc bực tức dậm chân khó được gặp phải một cái nam tử nàng trong lòng dâng lên một vòng hảo cảm kết quả không nghĩ đến là gia hỏa này lại là tần phong tức khắc nàng cảm thấy đ ố i tần phong tất cả ước mơ hoàn toàn không có vừa nghĩ tới tần phong cái này hỗn đạn dùng sâu dóm đến đe dọa nàng nàng liền đầy bụng tức giận đồng thời nói xong rồi nửa năm bên trong chợ giúp nàng phá hư cùng tam hoàng tử hôn lễ kết quả gia hỏa này một chút hành động đều không có thật đáng giận thế nhưng là làm lý tuyết mạn nhìn thấy tần phong một màn kia tuấn khí bộ dáng cùng một cỗ quân vương khí thế lúc cỗ kia khí nộ lại dần dần biến mất tâm tình bình thản xuống tới cảm thấy tần phong hai tháng này không gặp biến hóa thật là lớn giờ phút này người là tần phong linh hoàng đế bỗng nhiên cười một tiếng một cái nhận ra tần phong h ắ n cười đến rất vui vẻ đặc biệt là nhìn thấy tần phong gương mặt kia g ò má lúc cả người đều là cực kỳ phấn khởi tần phong rất giống h ắ n đồng thời cũng giống mẹ n g ồ i ở hoàng đế bên cạnh hoàng tử cùng con chúa còn có rất nhiều phi tử sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi kỳ lạ cẩn thận nhìn chằm chằm tần phong hắn là thất hoàng tử không phải đã đi vạn thánh vương chiều sao đông đảo nhân vật kinh hãi thất hoàng tử mẫu thân lai lịch kinh thiên bọn họ đều không dám nói thẳng biết được năm đó sự tình nhân vật đều chỉ có thể ẩn tàng ở trong lòng bất quá không ít người đều nhớ kỹ tần phong là một cái không có tu vi phạm nhân chi thể điểm này tuyệt đối sẽ không có sai có thể đám người giờ phút này gặp tần phong khí độ phi phạm toàn thân trên dưới trong mơ hồ thấu lộ ra vô hình uy ác tựa hồ sớm đệ ã Đã là khắc, lòng là vào thiền, này hoàng à, hoàng tiên thiên Tức trong Thần tiên thiên, thiên tư, may không kém đối tam hoàng tử à, thậm chí、so、tam hoàng tử, Thần giả. người khiếp mới nhiêu? đi đối Phong không còn mạnh hơn mấy phần. Hắn là thần Phong. khắc, chí cấp bậc bậc mấy bao võ kém đám đ mảy may so sợ. đệ ta ngũ công chúa tần nhân nhân nghe thấy bản thân phụ hoàng s ư n g hô sau đó lập tức mở to hai mắt nhìn thon dài lông mi hơi hơi rung động lộ ra kinh ngạc nàng một mực nhớ kỹ hoàng cùng bản thân có thất đệ bất quá bởi vì nàng hàng năm không ở trong cung cơ hồ không sao cả g ặ p qua đồng thời nghe nói thất đệ bị vứt bỏ ở trong lánh cung đại nhân trong miệng n h ắ c lên kẻ này tóm lại sắc mặt tụ biến ngậm miệng không nói nàng trong lòng thì có một loại k i ê n kỵ cùng sợ hãi bởi vậy chưa từng nghĩ tới cùng vị này thất đệ từng có lui tới không nghĩ đến bản thân vì đuổi đi chán ghét người theo đuổi vậy mà sẽ mời đến thất đệ đến giúp đỡ cái này thật là có loại kỳ dị duyên phận khó trách nàng nhìn thấy tần phong lần đầu tiên rất thân thiết cho dù tần phong mang theo mặt nạ cũng là như thế nguyên lai hắn đúng là đệ đệ của nàng nhân sinh không chỗ không trùng hợp nghĩ không ra đệ đệ mị lực như thế to lớn xem như tỉ tỉ đều có chút tâm động tần nhân nhân khuôn mặt cười một tiếng lầm bầm lầu bầu đối tần phong mặt kia không hiểu hảo cảm biến mất chiếm lấy là một loại nhàn nhạt cảm giác thân thiết cơ hồ trong nháy mắt nàng tán thành vị đệ đệ này phụ hoàng thực sự là trí nhớ kinh người ta cho tới bây giờ không có gặp qua phụ hoàng mấy lần mặt phụ hoàng vậy mà đều có thể nhận ra hài nhi thần phong ngữ khí đạm nhiên bất quá ngôn ngữ có vẻ trâm trọc linh hoàng đế xấu hổ cười một tiếng trong ánh mắt lộ ra một vòng hổ thẹn tiến tới ngược lại chủ đề nói ngươi không phải ở vạn thánh vương triều sao như thế nào trở về xem như vương triều hoàng tử nhưng còn xa vào nước khác đối với vương triều tới nói là không có bao nhiêu cảm giác nhục nhã bất quá đối với xa vào nước khác hoàng tử tới nói cảm giác nhục nhã lại là mười phần bất quá cũng may tần phong là địa cầu người hoa đối với ở rể cũng không có bao nhiêu không chừng đầy vẫn là dễ dàng tiếp nhận bởi vậy không có gì oán hận ta xem như vạn thánh vương triều đặc s ứ về nước đến thăm hỏi phụ hoàng bồn u quốc lễ mừng mỗi năm đại điện ta tự nhiên muốn tham gia tần phong cười nhạt một tiếng lộ ra phong độ phiên thiên khí thế phi phạm rất nhiều võ tướng văn thần thấy vậy cảm thấy thất hoàng tử ở thời khắc này quá mức phi phạm trước kia làm sao lại không phát hiện đây chương hai trăm hai mươi sáu thần phong trí duệ không ít văn thần võ tướng Kỳ thật ở tần h ậ t t ở phong lúc c ò nhìn tâm bé, là gặp qua ắ n này tiểu gia hỏa đần đột, đặc biệt làm người ta không、thích. Tần phong n khi hỏa thích. h cái tiểu biệt đó đột, đặc làm ta ra thoáng qua đại la thân vương khỏe miệng trêu tức lên sau đó nói phụ hoàng ta đứng ra là muốn tham gia trong đại điện tỷ thí cùng t h á c bại đại lực một trận chiến n h ư n g hắn biết rõ ta thiên kiếm vương triều cũng không phải là chỉ có một vị tần vô t r ầ n một câu rơi xuống tần phong đầu khẽ nâng lên lộ ra ngạo khí mười phần đại la thân vương ánh mắt âm hàn trước đó nghe thanh âm liền cảm thấy tần phong là một cái tiểu quỷ nghĩ không ra ra hỏa này so tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ mới đầu hắn coi là cái này tiểu quỷ nắm giữ yêu vương cùng cường đại luyện dược sư lai lịch phi phạm không nghĩ đến cư nhiên là thiên kiếm vương triều hoàng tử trong lòng mặt kia e ngại tức khắc biến mất chiếm lấy là khinh thường cùng n i ệ m ai ha ha nghĩ không ra các hạ lại là thiên kiếm vương triều hoàng tử khó được các hạ có như thế nhã hứng đại la thân vương lập tức gâm hiểm cười lên sau đó vội vàng hướng linh hoàng đ ế nói hoàng thượng tất nhiên vị này hoàng tử muốn cùng ta con nuôi thác b ạ t đại lực t ỷ thí như vậy ta liền đến chút tặng thưởng như thế nào linh hoàng đế dừng một chút như có điều suy nghĩ hắn lúc đầu cũng không muốn đáp ứng tần phong bởi vì hắn cảm thấy tần phong trước mắt thực lực hẳn là không đủ để ứng đối thác b ạ t đại lực bất quá hắn không dám thấu lộ ra thiên vị tần phong tri tâm thế là lạnh lùng nói t ố t khó được có hoàng tử đứng ra khiêu chiến thác b ạ t đại lực cái này tặng thưởng tất không thể thiếu ta liền lấy hai kiện thượng đẳng chân phẩm khí cụ vì tặng thưởng người nào n ế u thắng ban thưởng cho người nào đại la thân vương cười một tiếng xem thường sau đó nói chân phẩm khí cụ mà thôi không đủ quá đáng chỉ là thiên kiếm vương triều chỉ có ngần ấy đông tây vậy ngươi muốn cái gì linh hoàng đế không vui nhường các ngươi thiên kiếm vương triều viết một bộ tấm biển tên là bắc vực yếu gà đại la thân vương một cái nói ra toàn trường bách quan kinh nộ linh hoàng đế cũng là sắc mặt dâng lên nộ ý nói đại la thân vương chú ý ngươi ngôn tử chẳng lẽ ngươi muốn b ư ớ c lên hai nước cuộc chiến đại la thân vương cười lạnh nói ta đại la vương triều sợ qua người nào chẳng lẽ thiên kiếm vương triều hoàng thượng nam điểm ấy khí lượng đều không có vẹn vẹn bởi vì một bộ tấm biển liền tức giận không thành ta lại không nói cái này bắc vực yếu gà chỉ thay mặt người nào đối mặt đại la thân vương cưỡng từ đoạt lý tất cả văn võ bá quan đều là nghiến răng nghiến lợi t r ừ n g to mắt phát ra sát y ánh mắt cái này không rõ ràng là ở chỉ thay mặt bọn họ sao như vậy ngươi đại la vương triều thua đây cái kia đại biểu đại la vương triều hướng ngươi thiên kiếm vương triều đập ba cái cốc đầu thân bút viết bắc vực yếu gà sau đó dâng lên ngàn vạn lượng hoàng kim xem như người thắng tặng thưởng đại la thân vương ám dụ rất rõ ràng người nào thua người đó là bắc vực một cái yếu gà tốt lắm tân phong n g ư ơ i đi ứng chiến nhớ kỹ ngươi đại biểu thế nhưng là toàn bộ thiên kiếm vương triều linh hoàng đế sắc mặt lạnh lẽo nghiêm mặt nói không có vấn đề phụ hoàng tần phong đạm nhiên nói ra chính là thân pháp lưu động nhanh chóng đi đến võ đài giờ phút này toàn trường tiếng hoan hô một mảnh vô số thiếu nữ đều là bị tần phong cấp độ kia khí phái cùng nhan trị kinh diễm võ đài phía trên không ít quý tộc nữ tử cũng là có thâm ý k h á c nhìn tần phong một cái cảm thấy hắn bất phàm đương nhiên tần phong cũng gặp phải đạt vô số người chú hoán ác ma giá trị xoát xoát tăng vọt đều nhanh chín vạn ác ma đăng giá đặc biệt là ở võ đài phía trên những cái kia quý tộc đệ tử cùng các hoàng tử cái kia mặt trái cảm xúc một đợt lại một đợt tiểu tử này ra hết danh tiếng cũng không phải sao thất hoàng tử tần phong nghe nói là võ đạo phế vật không cách nào tu luyện cũng không biết làm sao đi vạn thánh vương triều trở về sau liền thay đổi một người dường như nhìn hắn khi thế tựa hồ đã vào tiên thiên đồng thời hiển nhiên đạt tới nội tráng cảnh giới trở lên một cái phá tiên thiên mà thôi thần khí đắc ý cái gì hắn chẳng lẽ không trông thấy bán bộ thần thông võ giả ngũ hoàng tử đều bị cái này t h á c bạt đại lực đánh cho trọng thương sinh tử không rõ sao mấy vị hoàng tử miệng mai lên không ít quý tộc đệ tử cũng là ở giờ phút này miệng mai nhao nhao xem thường tần phong bọn họ cảm thấy tần phong một cái tiên thiên võ giả tham gia việc này đây không phải tự tìm cái chết đây là cái gì nhiều xuất khí một t r ư ơ n g khuôn mặt đáng tiếc hắn đem chết đi võ đài cái trước thiếu nữ khoan thai thở dài mà võ đài mặt khác một bên rất nhiều l a o niên tổ đỉnh tiêm đám cao thủ thì là lắc lắc đầu không thôi bọn họ không ít người đều biết rõ tần phong vị này thất hoàng tử thân phận trong đó có người cảm thấy tần phong là một cái thiên tư không kém đối tam hoàng tử thiên tài chỉ đáng tiếc quá lô mãng dĩ nhiên cùng thắc bại đại lực giao chiến nhất định sẽ bị kẻ này chém giết cũng có người cảm thấy tần phong là một cái nhân tài có khí phách thế là ở phía xa khuyên nhủ tiểu tử còn chưa khai chiến hiện tại xuống đài hiện tại không mượn tần phong lắc lắc đầu đối với cái kia chút người hảo tâm cười một tiếng khuyên giải các lão giả tức khắc thở dài cảm thấy tần phong thật tốt tư chất ta muốn bị hủy hoại chỉ trong chốc lát lúc này ngồi ở vương phủ chỗ ngồi bên trong công tôn thanh tuyết nàng một mặt sốt ruột tuy là mang theo mặt nạ nhưng ánh mắt lấp lóe không khó nhìn ra nàng phi thường sốt ruột phu quân hắn sẽ không ra sự tình a nàng minh bạch tần phong tu luyện cảnh giới vẹn vẹn chỉ có vào linh cảnh sơ kỳ mà thôi liền tiên thiên đỉnh phong cũng chưa từng đến làm sao có thể địch nổi thần thông võ giả cảnh giới hạo thiên khuyển suy suy cười một tiếng nói nữ chủ nhân ngươi liền yên tâm đi thiếu chủ âm hiểm chưa bao giờ đánh không có nắm chắc trận chiến thần thú huynh âm hiểm cái từ này không thể dùng để hình dung thiếu chủ gọi là trí duệ thiếu chủ trí duệ không người có thể so sánh g i a cắt lượng ở một bên đập lên mông ngựa đến cái này khiến hồn thiên đế cùng đồ sơn nhã nhã thấy vậy đều là chừng to mắt khoe miệng không nhịn được giật mạnh cảm thấy g i a cắt lượng đập mông ngựa công phu thực sự là đáng sợ một cái thần thú huynh đập đến hạo thiên khuyển không có tính tình miệng chó cười đến không thể chọn một cái khác đem thiếu chủ xấu bụng âm hiểm so sánh trí duệ nhìn đến các ngươi đều là một cái thuộc tính nhân vật trong lúc nhất thời hồn thiên đế đồ sơn nhã nhã nữ hoa tức khắc minh ngộ ra cắt lượng đoán chừng cũng là xấu bụng âm hiểm nhân vật về sau nhất định phải đề phòng một chút t â m mắt lần nữa trở lại võ đài lúc này thác bạt đại lực cũng đã khiếm kiếm ánh mắt t r e o tức đảo qua tần phòng khinh thường nói tiểu tử ngươi nếu là chết ta cũng không chịu trách nhiệm hán trước đó ở vương phủ bị đồ sơn nhã nhã trọng thương cắt nát một nửa xương cốt bất quá khó được lớn la l á o tổ bàn cho linh đan nhường hắn nhân họa đắc phúc kích phát một lần tiềm lực làm cho xương gãy nặng tiếp theo tu vi tăng vọt bây giờ hắn đã chính là bước vào thần thông võ giả tiến nhập đệ nhất cảnh giới thiên nhân cảnh cảnh giới này thiên tri lực cùng nhân chi thế hợp nhất có thể lĩnh hội ra chân nguyên thần thông thu hoạch được thần thông tri lực nói đến hắn còn là muốn cảm tạ tần phong nếu không phải tần phong thủ hạ trọng thương hắn hắn đoán chừng còn muốn ban đêm một hai năm đến cảnh giới này hiện tại hắn thực lực đủ để cùng một vị thần thông võ giả đệ nhị cảnh giới pháp tướng cảnh nhân vật đối kháng mà trước mắt tần phong vẹn vẹn mới tiên tiên h hoàn toàn không đáng chú ý a ta vẫn là câu nói kia ngươi xác định cùng khẳng định tần phong giờ phút này lại là cười nhạt một tiếng trong lúc nói chuyện đã lấy ra chân nguyên thư k í c h thương cử động như vậy thấy hạo thiên khuyển cùng nữ hoa đám người khỏe miệng co quắp một trận minh bạch tần phong lên đài liền không có dự định đường đường chính chính tỷ thí Nổ đầu. nhìn ổ đầu. n thấy tần phong xuất ra quái dị vũ khí thác bạc đại lực tức khắc cười lên ngươi không phải kiếm tu sao xuất ra cái này cổ quái khí cụ làm cái gì chẳng lẽ đây là một thanh kiếm thác bạc đại lực cẩn thận nhìn thoáng qua tần phong chân nguyên thư kích thương mười phần mịa mai nói ra hắn gặp vật này chiều dài cùng bình thường kiếm khí không sai biệt lắm bất quá không có phong miệng đồng thời mũi nhọn còn có là thon dài t r ò n quản g cổ quái hắn chưa thấy qua dân gian súng kíp bởi vậy gặp tần phong xuất ra này khí cụ phương thức giống như nắm kiếm một dạng phía dưới ý tứ cảm thấy đây là một thanh thon dài kỳ dị kiếm khí ở đây văn võ b á quan vương triều chiến tướng cũng đều là hiếu kỳ nhìn chằm chằm tần phong trong tay vũ khí cảm thấy vũ khí này làm sao như vậy giống là dân gian chiến tranh lúc sử dụng súng kíp những cái này súng kíp từ lúc mấy ngàn năm trước liền hoàn toàn biến mất ở chiến trường chỉ có một chút không có đi vào tu lệ giả ở ở trong rừng sâu núi thẳm biết dùng đến súng kíp đến đi săn mà sống đối với cái thế giới này tới nói súng đạn là đào thải phẩm quá nhỏ yếu võ giả chỉ cần đi vào tiên thiên liền không sợ súng k i ế p uy lực thậm chí đạt tới v õ đồng cảnh thiết quất cảnh những cái này thuộc về hậu thiên vũ giả cảnh giới đều có thể tùy tiện ngạnh kháng súng k i ế p hắn xuất ra cái này đồ chơi có cái gì dùng tần nhân nhân kinh ngạc lên rất là không giải nàng cũng là đem tần phong trong tay s ú n g ống lý giải trở thành súng k i ế p linh hoàng đế cùng hoàng hậu cũng là những mày không biết tần phong muốn thế nào lấy tiên thiên võ giả cảnh giới chiến thắng thác b ạ t đại lực bọn họ phỏng đoán tần phong át chủ bài sẽ không liền là ngộm này cùng loại súng k i ế p khí cụ a tìm đường chết ra hỏa đại la thân vương cười lạnh hắn nhận ra súng k i ế p tự nhiên cũng đem tần phong trong tay đông tây nhận định là cấp thấp súng k i ế p khí cụ hắn có thể không cảm thấy cái này khí cụ có thể đối bức vào thần thông võ giả đệ nhất cảnh thiên nhân cảnh thác b ạ t đại lực tạo thành tổn thương đại la thân vương trêu tức nhìn thoáng qua tần phong thủ h ạ đột nhiên cảm thấy bọn họ cái gọi là thiếu chủ thực sự là ngốc nết hạng người ý nghị hao huyền t â m mắt lần nữa trở lại võ đài đối mặt thác bạt đại lực dễu c ậ n tần phong không có bất kỳ tức giận gì phảng phất thác bạt đại lực biểu hiện đều ở trong dự liệu tần phong trong lòng cười thầm cái thế giới này thổ dân võ giả chỗ nào biết rõ khoa học kỹ thuật cùng tu luyện cả hai văn minh kết hợp sau sản phẩm vi năng tần phong dùng đến nhìn ngớ ngẩn ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m thác bạt đại lực một cái meo mắt lại âm hiểm cười lên nói trong tay của ta cái này thật là một thanh kiếm chính là viễn cổ thời đại kiếm khí uy lực phi phảm tin hay không ta dùng kiếm này chạm ra một đạo kiếm khí ngươi trốn không thoát ta chỉ cần một kiếm liền có thể miệu sát ngươi miệu sát thắc bạt đại lực nghe xong kém chút cười đến đau bụng cái này đồ chơi có thể miệu sát hắn mở cái gì nói đùa ngươi có biết rõ ta bản thể cái gì ta chính là bạn yêu kế thừa một vị yêu vương huyết mạch người nhục thể loại hình có thể so với nhị gia yêu thú vô hạn tiếp cận yêu vương trình độ cứng hãn há có thể là ngươi cái này tiên thiên tạp ngư có thể có thể so với không cần nói là một đạo kiếm khí coi như là mười đạo kiếm khí ngươi cũng không có khả năng làm tổn thương ta trừ phi ngươi phái ra ngươi cái kia cường đại thuộc hạ tới ứng chiến nếu không không thể bại ta tháp bạt đại lực cười lạnh liên tục lúc này nói nhảm biến đặc biệt nhiều người cũng là đặc biệt nạo khí từ khi hắn bước vào thần thông võ giả đến thiên nhân cảnh liền cảm giác vô địch thiên hạ một dạng h á n lĩnh ngộ xuất thần thông chính là một môn cường hóa nhục thể cường đại thần thông một khi thần thông mở ra huyết nhục xương cốt cứng rắn giống như thiên ngoại huyền thiết cứng đến nỗi coi như là địa phẩm kiếm khí đều không chém nổi h á n tin tưởng lần nữa cùng đồ sơn nhã nhã một trận chiến có thể đứng ở thế bất bại tuyệt đối sẽ không hướng lên trên lần như vậy bị một bàn tay đánh cho phế nói như vậy người là không tin thần phong suy suy cười một tiếng đem chân nguyên thư kích thương g ơ lên t h á chúng ta cũng không tin cái này phá đồ chơi có thể đối cái này quái vật tạo thành tổn thương ta đoán chừng chỉ có tần vô trần vị này hoàng tộc tuyệt thế thiên kiêu xuất hiện mới có thể áp chế kẻ này không sai chỉ có tần vô chân mới có thể làm được